Rốt cuộc. Hắn hoàn toàn tìm hiểu. Mở hai mắt ra, vịt nâng lên tay, thì đi giữ trước người nút ấn, chỉ cần nhấn cái nút này, chính là biểu thị mình hiểu hoàn thành, sẽ có người chuyên tới kiểm nghiệm vịt hiểu thành quả. Nếu như hắn chưa có hoàn toàn hiểu, thì lần này trực tiếp xử là An Gian, thành tích hủy bỏ. Ngay tại vịt nâng tay lên, đang muốn giữ đi xuống thời điểm. Đột nhiên, hắn hơi liếc về gặp, có một cái trường 20 trẻ tuổi người năng lực, một trưởng vô ở nút ấn lên. Cũng mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười đứng lên, kết thúc thi đấu. Người nọ không phải lưu kiệt, còn có thể là ai. Vịt con ngươi chợt co rút nhanh, lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, không thể nào. Cái này không thể nào. Tại sao có thể có người so ta còn muốn mau Ta không tin. Đây không phải là thật. Kinh ngạc hơn, hắn thậm chí cũng quên ấn động mình nút ấn. Cũng may hắn tiến độ so với người khác trong nhanh nhất một người, còn nhanh hơn phần trăm chi mấy. Thật vất vả tỉnh hôn lại, vịt nhấn nút ấn, tức giận nói. Mặc kệ nó, hắn nhất định là An Gian. Theo lại xem hắn kiểm nghiệm kết quả. Kiểm nghiệm là ở một cái khác trang địa thượng, do năm vị đến từ quốc gia khác nhau người năng lực cấp 8 trọng tài tới phán định phải trang hiệu hoàn thành. Mặc dù dùng người năng lực cấp 9 khi trọng tài hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng là người năng lực cấp 9 dù sao không phải là cái trắng, không thể nào tùy tiện là có thể tìm ra được năm người năng lực cấp 9 khi trọng tài. Cũng là lưu kiệt bình thường tiếp xúc người năng lực cấp 9 tương đối hơn mới sẽ cho người cảm giác người năng lực cấp 9 khắp nơi đi, mà trên thực tế, lớn như vậy một cái hoa hạ, hoa hạ người năng lực liên minh chính giữa, vậy tổng cộng chỉ có mười mấy vị người năng lực cấp 9, mà người năng lực liên minh chính giữa người năng lực cấp 9, đã chiếm cứ toàn bộ hoa hạ người năng lực cấp 9 số lượng 2 phần 3. Toàn bộ trên trái đất trên 10 tỷ nhân khẩu, vậy tổng cộng chỉ có mấy ngàn vị người năng lực cấp 9, cái này so ca thật sự là rất thấp. Kiểm nghiệm sân bên trong, năm trọng tài ở riêng phía. Lưu Kiệt đứng ở trong sân lòng, có một cái nhân sâm vũ mở miệng nói, người dự thi Lưu Kiệt, mời hiện ra ngươi tham gia thành quả đi, chúng ta năm vị trọng tài đã co qua lời thể, đem lấy công bằng, công chính thái độ, tới phán định ngươi thành tích. Nói chuyện hơn, mấy cái trọng tài trên mặt vẫn có một ít vẻ kinh ngạc, ở bọn họ xem ra, Lưu Kiệt tìm hiểu tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà trên thực tế, nếu như Lưu Kiệt mình lo lắng quá mức mui nhọn lộ ra, mấy phút thời gian là có thể làm xong. Đối với có hắn vạn năng quét xem hắn mà nói, hiểu chuyện này, cho tới bây giờ thì không phải là chuyện. Kiểm nghiệm sân dưới, thiếu niên vịt vậy đã đi tới, hắn trong mắt mang mong đợi nhìn về phía trên đài Lưu Kiệt, trông đợi Lưu Kiệt chờ một chút phán định thành tích là không hợp cách, bị hủy bỏ thành tích, như vậy, hắn chính là đệ nhất. Nghe xong mấy cái trọng tài nói nói sau đó, Lưu Kiệt gật đầu một cái, lễ phép nói, vậy thì phiền toái chư vị. Lưu Kiệt hơi hít một hơi, trong cơ thể niết bàn lực sau đó mà động. Ngay tức thì hiện lên tại lưu kiệt trong tay, lưu kiệt hai cái bàn tay giống như đốt đốt vậy. Dưới đài, thiếu niên vịt sắc mặt cứng đờ, cho dù là cách một chút khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được lưu kiệt lực lượng bên trong truyền tới uy áp, Lực lượng thật là mạnh hình thái. Trên đài, chỉ gặp lưu kiệt hai tay lần lượt thay nhau tại trước ngực, khẽ quát một tiếng, khí tức trên người lại là sau đó leo lên. Một đạo hành quang đông nhiên sáng lên, một đạo chữ thập dấu vết, xuất hiện ở lưu kiệt hai tay trong, tản mát ra kinh người uy. Ngay sau đó, Lưu Kiệt thân tùy ý động, trong tay chữ thập dấu vết hóa thành duyên dáng đánh ra, bay ra thật xa, mới dần dần tiêu tán ở trên không khí bên trong. Mấy vị trọng tài sau khi xem dối rít gật đầu, không tệ không tệ, mặc dù chỉ là người năng lực cấp 6, nhưng là tự thân năng lượng hình thái rất mạnh, chắc hẳn tu luyện là không tệ phương pháp hô hấp, đối với võ học thập tự nhiên hồn ấn hiểu độ hoàn thành vậy rất cao. Vì vậy, hoa hạ người năng lực Lưu Kiệt, người hoàn thành võ học hiểu thi đấu hạng mục, lấy được được đặt tên lần. Chương 346, Phá kỷ lục Biểu diễn dưới đài, thiếu niên vịt rõ ràng nghe được trọng tài tuyên bố thành tích, như có một đạo sấm sét giữa trời quang đập ở hắn đỉnh đầu, để cho hắn cả người cứng đờ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Làm sao có người có thể tìm hiểu nhanh như vậy? Nhưng mà, vô luận vịt như thế nào đi nữa khó tin, còn chưa được không chấp nhận cái này thực tế tàn khốc. Ở lưu kiệt biểu diễn hoàn mình hiểu thập tự nhiên hồn ấn sau đó, thì có vịt lên đài phô bày. Trọng tài sau khi xem tuyên bố vịt là hạng nhì thành tích. Mặc dù vị hoàn thành hiệu sử dụng thời gian vậy rất ngắn, thậm chí đã phá vỡ khóa trước toàn năng thi đấu hiệu tốc độ ghi chép, nhưng là hắn ưu tú, hoàn toàn bị Lưu Kiệt ánh sáng ngăn che. Mọi người thường thường luôn là chỉ nhớ hạng nhất tên là ai, mà hạng nhì liền bị coi thường. Hạng nhất và hạng nhì khái niệm là hoàn toàn bất động. Lưu Kiệt lấy được được hạng nhất tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Đến từ hoa hạ tuyển thủ Lưu Kiệt ở võ học hiểu thi đấu chính giữa, thu được hạng nhất Hơn nữa phá vỡ khóa trước toàn năng của so tại thời gian sử dụng ghi chép. Có chuyên gia phân tích, năm nay võ học tìm hiểu đề mục, thập tự nhiên hồn ấn, ở khóa trước đề mục chính giữa cũng là tương đối khó khăn, hoa hạ tuyển thủ Lưu Kiệt có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hiểu, thiên tư tuyệt cao, thực là thiên tài. Lưu Kiệt đoạt cúp mấy cái này chữ mấu chốt, lập tức lên đỉnh hoa hạ tất cả lớn áp tìm kiếm hot tựa đề, vô số người hoa làm ủng hộ, cảm thấy tự hào. Hắn dâm dộ thậm chí so đã từng là Olimp Diệp Hoa Hạ tuyển thủ lấy được được thành tích tốt tăng thêm một bậc. Còn như những thứ khác quốc gia, nhiệt độ thì không phải vậy cao như vậy, nhưng nhiều ít vậy thành tựu thể dục tin tức khắp nơi phát ra. Lúc này Lưu Kiệt cơ hội là ở toàn cầu nổi danh nước Nhật, ảnh đảo, nhẫn giả vua ảnh vị kia tuổi gần cổ hi chỉ nửa bước bước vào quan tài ông giả giờ phút này sắc mặt tâm trầm làm đồ chơi gì Hai Oshihajo Ngươi không phải nói lần này phái đi người tuổi trẻ đều là đủ ưu tú, có thể vượt xa những quốc gia khác sao. Tại sao, hoa hạ cái thằng nhóc này sẽ lấy được được thứ nhất? Anh vậy một bản giàn mua trên mặt, nếp nhăn thâm thúy, tản ra bóng tối. Hộp mật thất bên trong, là một trung niên người thần sắc run rẩy đứng lên, chật cúi người nói, thật xin lỗi. Anh đại nhân, ta sai lầm phỏng đoán những quốc gia khác tuyển thủ thực lực. Nước Amazon vịt là một cái chỉ hiệu được tìm hiểu thiếu niên, những phương diện khác đặc biệt yếu. Còn như hoa hạ cái này gọi là lưu kiệt Vừa nói, tên này kêu hai ổ xì hàn rổ gò má chạy qua một đạo mồ hôi lạnh Cái đó gọi làm lưu kiệt người tuổi trẻ Chúng ta cũng không thể tra được hắn cụ thể lai lịch Tự hồ, là hoa hạ phía chính phủ ở cố ý bảo vệ hắn Bất quá Cái này vẫn là thuộc hạ sơ sót Lại để cho chúng ta nước nhật chịu đựng như vậy làm đủ Ta nguyện lấy chết tạ tội Hai ổ xì hàn rổ nói nghĩa tránh ngôn tử Thương như vậy thế hạ Ảnh chính là không nhịn được khoát tay hào nói. Bớt đi cái này một bộ, ngươi có phải là thật hay không muốn chết, ta muốn ngươi hẳn tự có quyết định, ngươi hài ổ xì hẳn rồi là hài ổ xì gia tộc tộc trưởng, ta cánh tay phải cánh tay trái, ta há sẽ bởi vì cái này một chuyện mà muốn ngươi chết. Chỉ bất quá, ảnh vậy bất tỉnh tốn mắt lao bên trong, lộ ra một tia ánh sáng, không biết là tức giận, vẫn là sắc ý. Chỉ bất quá, cái đó gọi làm lưu kiệt, nếu hắn bị hoa hạ quan phương bảo vệ, như vậy, hoa hạ ngay cả có ý đang ẩn nút tên thiên tài này muốn cho hắn ở toàn năng thi đấu lên đống nhiên nổi tiếng, không muốn cho hoa hạ xính uy phong cơ hội, hạng rô, để cho ngươi con trai trưởng hại ổ xì cả dù ổ, hơn quan chiếu một chút lưu kiệt. Ngoài ra, lần này toàn năng thi đấu đối với nước ta mà nói vô cùng trọng yếu, hy vọng chư vị cũng tận tâm tận lực, vô luận là ở dư luận lên, vẫn là ở thực tế thành tích lên, đều phải chấn áp tất cả nước. ủm, mật thất bên trong vang lên đều nhịp thanh âm. Trên thực tế, ảnh hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hoa Hạ phía chính phủ cái gọi là đối với Lưu Kiệt bảo vệ, trên thực tế chỉ là bởi vì Lưu Kiệt nhiều lần dính đến man thần lĩnh vực sự việc, thậm chí gần đây lại liên quan đến trên mặt trăng quỷ dị quốc sự việc. Lưu Kiệt liên quan đến rất nhiều cơ mật tối cao, Hoa Hạ không thể không ẩn nút hắn tương quan cơ mật. Ban về thực lực, Hoa Hạ người dự thi chính giữa, trên mặt nội thiên tư nhìn như so Lưu Kiệt cao hơn người có rất nhiều, Hoa Hạ chân chính hẳn người bảo vệ, hẳn là Tú Kiếm Tiên. Tú Kiếm Tiên như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9, hoa hạ quả thật không có làm bất kỳ đối với hắn tin tức bảo vệ. Mà trên thực tế, đến tú kiếm tiên như vậy thực lực, đã không cần gì tin tức bảo vệ. Bảo vệ thiên tài tin tức loại chuyện này, vốn là luận điệu hoang đường, chẳng qua là ảnh, làm người ố ám, đem việc này coi như âm như bạn về. Dĩ nhiên, chỗ sâu tại chỗ bên trong lưu kiệt, còn cũng không biết ngoại giới tình huống, hắn bị trọng tài cho biết, trước ba tên nhân viên đem lưu lại, tiếp nhận huy chương ban thưởng tước trưởng lại đi qua hai tiếng hạng ba mới rốt cục ra đời chính là đảo quốc cái đó hai ổ sỉ cạ rủ ổ Hai ổ sỉ cạ rủ ổ đi vào biểu diễn sân thời điểm làm hắn thấy lưu kiệt ngay tức thì sắc mặt lập tức liền đen xuống nhớ lại trước ở trong dạ tiệc bị lưu kiệt nhục nhã một màn không khỏi hừ lạnh một tiếng theo sau tên thứ tư là lưu kiệt người quen đến từ ai cập pha ra ông người thừa kế ạ làm ạ làm thành tích cũng đã là tốt vô cùng chỉ tiếc tên thứ tư thành tích cũng không thể đứng lên lãnh thưởng đài Đã hoàn thành tìm hiểu tuyển thủ, ở nơi này biểu diễn sân, chờ đợi tranh tài kết thúc. Lưu Kiệt nhàn rỗi nhằm chán, vẫn là ở tràng địa thượng tu luyện. Nhưng mà, hắn còn không có tiến vào trạng thái tu luyện bao lâu, liền nghe gặp bên người truyền đến tiếng bước chân. Lưu Kiệt mở mắt ra, chỉ gặp cái đó đến từ nước Amazon thiếu niên vịt đang nhìn chằm chằm hắn xem, trong ánh mắt mang không phục Lưu Kiệt cười một tiếng, nhóc con, ngươi nhìn gì chứ? Vịt hai tay ôm ở trước ngực, tức giận nói, đại thúc. Ngươi cũng cái này lớn tuổi như vậy, làm sao làm được hiểu nhanh như vậy?" Vịt lúc nói chuyện, cố ý đem đại thúc 2 chưa dùng trọng âm. Lưu Kiệt nghe được lửa giận bốc ba trượng, "Con bà nó, ngươi kêu ta cái gì?" "Đại thúc." "Nhóc con, ta xem ngươi là da ngứa ngáy đi." Vịt một bộ dáng vẻ ngây thơ, nói, "Da ngứa ngáy là ý gì?" Lưu Kiệt đưa ra ngón tay cái lau một chút lỗ mũi, "Cái này ngươi không biết đâu, nước Amazon nhai con, hoa hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, há là ngươi có thể hiểu?" Đơn giản mà nói, chính là, ngươi có phải hay không muốn bị đòn? Ta như thế trẻ tuổi, lại kêu ta đại thúc. Lưu Kiệt đối với thằng nhóc này thật là khí không đánh vừa ra tới, hắn phân minh liền là cố ý muốn khí Lưu Kiệt. À, ta đây muốn xem xem, là người nào muốn đánh ta đệ đệ? Một đạo hoanh nghiến giống vậy như mỉ thanh âm vang lên, đi tới cả người tài xôi động cô gái tóc vàng, ngũ quan diêm dúa, mị hoặc cực kỳ. Lưu Kiệt sưng sốt một chút, chợt nhìn về phía vi hỏi, này, thằng nhóc nàng là tỷ tỷ ngươi sao? Chương 347, tùy tiện tìm hiểu một chút. Vị gật đầu một cái, hơn nữa quay đầu nhìn về vậy người phụ nữ nói, tỷ tỷ, cái này đại thúc muốn đánh ta, làm thế nào? Lưu Kiệt nhất thời có chút nhức đầu, bởi vì cái này vị tỷ tỷ, không phải người khác, chính là trước ở trong dạ tiệc hướng Lưu Kiệt tốt như thế Gỡ Lỡ Dễ, vị kia cơ giới sư. Bây giờ biểu diễn tràng địa thượng, cũng chỉ có mấy chục người, Gỡ Lỡ Dễ hoàn thành hiểu, hạng đứng vào trước mấy chục, vậy là không sai thành tích. Gỗ Lỡ Dễ quyến rũ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trọn trò cười, "Lưu tiên sinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người ạ, ngài chẳng những ở nghệ thuật phương diện có tài hoa hơn người, ở linh năng lĩnh vực cũng có tuyệt đẹp thiên phú. Chỉ bất quá, ngài cũng không thể khi dễ ta mến yêu đệ đệ nhà." Vừa nói, Gỗ Lỡ Dễ đi tới Lưu Kiệt bên người, đi Lưu Kiệt bên người ngồi xuống, thân thể mềm mại dính vào Lưu Kiệt trên mình, mê người mùi thơm từ trên người nàng truyền vào Lưu Kiệt chóp mũi, Lưu Kiệt đấy lòng có chút khác thường. Cái yêu tinh này vậy người phụ nữ, sợ rằng bất kỳ một người nào bình thường người đàn ông, cũng biết là điên cuồng đi. Bất quá lưu kiệt biết, càng có mị lực người phụ nữ, thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là như vậy một cái tức có mị lực, lại có thực lực người phụ nữ, khẳng định không phải một cái đèn cạn dầu, không có lui tới cần thiết, lưu kiệt hay là muốn tận lực cách xa loại người này. Người phụ nữ này, có một cái như vậy năng lực kinh người đệ đệ, tự thân cũng là một cái hiếm thấy cơ giới sư, lại thực lực bất phàm có thể tưởng tượng gia tộc của nàng là vô cùng mạnh mẽ. Lưu Kiệt tự giác xê dịch cái mông, hướng bên cạnh ngồi một ít, hoặc một ít lao hòa thượng dáng vẻ nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ, nam nữ thủ thủ bất thân, xin nữ thí chủ tự trọng." Còn như khi dễ em trai của ngài chuyện này, ta đây là theo hắn đùa thôi. Ai ngờ gần nờ dễ lại không chút khách khí lại chen đến Lưu Kiệt bên người còn bắt được Lưu Kiệt cánh tay, vùi vào mềm mại hai ngọn núi bây giờ trên dưới cạn, để cho Lưu Kiệt trong lòng tạo nên từng cơn run động. Lưu Thiên Sinh. Đệ đệ ta năng lực ta có thể là biết, hắn cũng không phải là giống vậy đứa nhỏ, ngài lại có thể cướp ở hắn trước mặt hoàn thành hiểu, chỉ là phần này năng lực, có thể gặp không đơn giản ả. Lưu Kiệt bị dễ như vậy gần sát, làm được có chút mất tự nhiên, ngạch hụ hụ hụ. Chẳng qua là tùy tiện hiểu hiểu. Vừa nói, Lưu Kiệt rút ra tay mình cánh tay, lại ngồi xa một chút. G.N.D. hừ nhẹ một tiếng, không thú vị người đàn ông. Đệ đệ, chúng ta đi. Đứng lên. Gợn lờ dệ kéo nàng đệ đệ vịt đang muốn đi, vừa quay đầu hướng Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể ở lôi đài tranh tài gặp nhau, để cho ta xem xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít nội tình. Vừa nói, Gợn lờ dệ nháy mắt một cái, lại lẹ lười ở trên môi nhẹ khẽ liếm một chút, hết sức bị hoặc. Nhìn bọn họ tỷ đệ đi tới sân bên kia, Lưu Kiệt lắng xuống sao động trong lòng, trong đầu nghĩ nhất định phải cách xa đây đối với tỷ đệ, đều không phải là đèn cả dầu. Tiếp tục tu luyện. Một chút xíu linh khí tụ vào lưu kiệt trong cơ thể, để cho lưu kiệt có một ít khó mà phát giác tăng lên. Chính là loại này khó mà phát giác tăng lên, góp nhặt từng ngày dưới, đang không ngừng kiên trì trong, mới có thể từ từ trở nên mạnh mẽ. Mặt trời rơi xuống, lại dâng lên. Hiểu bắt đầu tranh tài ngày thứ hai, biểu diễn trong sân dần dần náo nhiệt, càng nhiều người hơn hoàn thành hiểu, đi tới biểu diễn trong sân. Sáng sớm, toàn chân môn ý chí khúc một mặt không câu chấp đi vào biểu diễn sân, trên mặt mang nụ cười tự tin. Hiểu thi đấu là lúc 3 ngày, ta ở ngày thứ 2 sáng sớm liền hoàn thành hiểu, hạng có thể đứng vào trước 200, hì hì hắc, cái thành tích này mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng coi là trong thượng đẳng, khẳng định so với lưu kiệt cái tên kia mạnh hơn. Nhưng mà, làm ý chí khúc ánh mắt ở trong sân đảo qua, phát hiện cách đó không xa ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện lưu kiệt lúc, sắc mặt nhất thời thì trở nên được khó coi. Làm sao? Hắn lại đang ta trước mặt. Thời điểm tranh tài ta vẫn luôn ở nghiêm túc hiểu không chú ý tới thằng nhóc này là lúc nào rời đi, bất quá, coi như hắn ở ta trước mặt, hạng cũng hẳn so ta cao không được quá hơn đi. Y dì trí khúc ôm may mắn tâm lý, ở biểu diễn sân chính giữa, và những quốc gia khác người năng lực chuyện trò, nghe ngóng một ít tin tức. Cái gì? Hắn là hạng nhất. Còn đánh vỡ kỷ lục thế giới. Y dì trí khúc sắc mặt dần dần hát hóa. Cái này? Cái này đặc biệt kết quả là chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này, không phải một cảnh giới không cao Tới đây đánh ngồi không chứa ra vẻ sao Làm sao hắn Lấy được hẳn nhất Y dì trí khúc giờ phút này trong lòng có thật nhiều nghi vấn Nhưng mà Làm hắn tỉnh táo lại sau đó Còn chưa được khung phục Ở hiểu về phương diện này Lưu Kiệt hoàn toàn chính là ở treo đánh y dì trí khúc Y dì trí khúc cảm thấy có chút buồn cười Mình cảm giác được mình cũng không tệ thành tích Ở trong mắt người khác Sợ rằng ngay cả một chó má đều không phải là Không đúng Không đúng Thằng nhóc này có thể tìm hiểu nhanh như vậy Chỉ nói minh hắn tương đối cao năng lực, hắn thực tế cảnh giới mới người năng lực cấp 6, nếu như hắn vậy tham gia lôi đài thi đấu, vậy ta nhất định phải hùng hắn đánh hắn một trận. Lòng này Lý An ủi mình một chút, ý chí khúc cảm giác tâm tình thật tốt, liền lại nữa đi dây dưa liều kiện. Càng ngày càng nhiều người dự thi, hoàn thành mình hiểu, đi tới biểu diễn khu. Cũng có một số ít mật nước ép tự tin người, rõ ràng không có hoàn thành tìm hiểu võ học, vẫn còn là đánh sưng mặt sưng người, tới biểu diễn mình thành quả, liền trực tiếp bị trọng tài đuổi ra ngoài. Hủy bỏ thi đấu thành tích Tiến vào năng lực mới người thời kỳ cao điểm Là ở ngày thứ 2 buổi tối Nơi so tài trong phần lớn người cũng đi tới biểu diễn sân Còn có một số ít không có hoàn thành tìm hiểu Sợ rằng còn muốn chờ ngày thứ 3 những cái kia đến bây giờ còn chưa hoàn thành tìm hiểu Trên căn bản đều là thiên tư thật sự có chút thiếu sót người Rất nhiều người cũng tới đây cầu gặp Lưu Kiệt Hy vọng có thể và vô địch thế giới nắm chặt tay cái gì Lưu Kiệt lựa chọn một nơi tương đối tĩnh mật địa phương Bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lần này, cách xa các loại huyền áo, Lưu Kiệt tiến bộ tốc độ liền nhanh hơn. Thời gian qua thật nhanh, đến ngày thứ ba, Lưu Kiệt có nghe thấy, ở pháp thuật hiệu tranh tài trong sân, vậy ra hết mấy thiên tài hạng người. Nhìn như, lần này toàn năng thi đấu, cạnh tranh là sẽ đặc biệt kịch liệt. Rốt cuộc, ba ngày trôi qua, võ học hiệu thi đấu chính thức kết thúc. Lưu Kiệt thu được huy chương vàng khen thưởng, đứng ở lãnh thưởng trên đài, đối mặt toàn thế giới nói, cảm ơn mọi người giúp đỡ. Tóm lại, Đều là một ít lời khách sáo tiếng nói. Hiểu thi đấu là toàn bộ có thể cuộc so tài cái đầu tiên hạng mục. Tiếp theo, Lưu Kiệt ghi danh tham gia còn có trời thang thi đấu, lôi đài thi đấu, ảo cảnh thực tập và trận pháp. Lưu Kiệt cái kế tiếp hạng mục, chính là trời thang thi đấu, đem vào ngày mai cử hành. So sánh với cần phải tiến hành phức tạp tìm hiểu hiểu thi đấu, thang trời cuộc so tài ý nghĩ liền tương đối đơn giản, mặc dù không phải là đối chiến, nhưng đặc biệt khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Trường 348, Thang trời thi đấu vi tắc hết sức đơn giản, leo toàn năng thi đấu tổ ủy hội chế ra thang trời. Căn cứ leo nơi đạt tới cao độ tới chắc chắn thành tích, dĩ nhiên, thang trời là có điểm cuối, nếu như có nhiều người leo lên điểm cuối thì dựa theo lên đỉnh thời gian mau chậm tới phán xét thành tích ưu liệt. Thang trời tự nhiên không phải giống vậy cái thang, ở trên trời trên thang, bố trí hết sức phức tạp trận pháp, có thể vô căn cứ chế tạo ra áp lực và trọng lực, phải chịu vào áp lực và trọng lực đi lên. Hơn nữa mỗi leo một cái nấc thang áp lực và trọng lực cũng sẽ gia tăng một ít, càng đi sâu liền càng khó khăn. Cái này hạng nhất thi đấu, không có huyền cơ gì có thể nói. Toàn xem thực lực tổng hợp, thi triển riêng mình thủ đoạn đối kháng áp lực và trọng lực, leo lên thang trời chóp đỉnh. Lưu Kiệt vạn năng mã cửa giờ hệ thống, ở nơi này hạng nhất thi đấu bên trong, cũng chỉ không tạo được tác dụng gì, chỉ có dựa vào Lưu Kiệt mình cố gắng. Cái gọi là thang trời, chính là thành lập ở một tòa núi nhỏ trên, diện tích rất lớn, bởi vì là ở đỉnh núi trên căn bản tiến hành sửa đổi. Cho nên công trình cũng không phải là rất phức tạp, chân chính phức tạp là trận pháp trong đó. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn, liền có thể thấy làm dậy đặc sợ hãi người tại chỗ chết hàng loạt linh khí đường cong, chính là những linh khí này đường cong hợp thành trọng lực trận pháp. Trọng lực trận pháp bao trùm toàn bộ núi nhỏ, nhìn ra được, bố trí cái này hạng nhất tranh tài sân, sợ rằng hao tốn nước nô đồng nhiều tinh lực. Bởi vì núi nhỏ diện tích cũng khá lớn, hơn nữa từ bốn phương tám hướng cũng có thể tiến hành leo, cho nên lần này tranh tài nhân viên vẫn là có một ngàn nhiều người, thậm chí so hiệu tranh tài tham gia số người còn muốn hơn, bởi vì hiểu thi đấu hơn nữa chú trọng là năng lực, không phải ai đều có cực cao năng lực. đến thang trời thi đấu nơi này, có rất nhiều năm tuổi tương đối lớn, thực lực nội tình thâm hậu người năng lực gia nhập thi đấu, cái này cũng đúng là một tràng đặc biệt kịch liệt khổ chiến. theo trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, mấy ngàn người năng lực đồng thời khởi bước đi về phía trên núi nhỏ. lưu kiệt nhảy lên cấp thứ nhất nấc thang, thân hình hơi lúc lắc một cái có thể cảm nhận được áp lực và trọng lực làm tại thân, bất quá cái này vừa mới bắt đầu, điểm này trình độ đối với Lưu Kiệt mà nói không coi vào đâu. Nhìn hết mấy đến gần 30 tuổi người năng lực cấp 8 thật nhanh hướng trên núi đi tới, Lưu Kiệt cắn răng, lòng nghĩ nếu như không được, không thể làm gì khác hơn là vận dụng nổ tung tiểu mẫu, tới và những thứ này người năng lực cấp 8 liều mạng một cái. Muốn bắt hạ, liền được lấy đệ nhất tên. Không phải thứ nhất tên, ý nghĩa không lớn, ổn định thân hình. Lưu Kiệt đã thích ứng nơi này áp lực cùng trọng lực, sải bước đi về phía trước đi. Mỗi đi một bước, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được trên người áp lực cùng trọng lực lớn hơn, khiến cho được hắn tốc độ bất đắc dĩ chậm lại. Mặc dù là như vậy, Lưu Kiệt vẫn là đi ở rất nhiều người trước mặt, đi ở thê đội thứ hai hàng trước nhất. Rất nhiều và Lưu Kiệt cùng là cấp 6 người năng lực, bị rầm rầm ở Lưu Kiệt sau lưng thật xa, có thể cùng Lưu Kiệt kém bất quá cũng giá tề khu, trên căn bản đều là người năng lực cấp 7. Những cái kia đi qua lưu kiệt bên người người năng lực cấp 7, mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng, lưu kiệt ở hiểu thi đấu bên trong thu được hẳn nhất, bây giờ lại lại tới tham gia thang trời thi đấu, hơn nữa biểu hiện còn như thế ưu tú, cái này làm cho người khác làm sao còn chơi ạ. Phải biết, thang trời thi đấu cùng hiểu thi đấu bây giờ, hoàn toàn là hai loại bất đồng đoàn thể tới tham gia, tham gia hiểu tranh tài phần lớn đều là tuổi tác so với thiên phú nhỏ ưu tú người năng lực, mà tham gia thang trời cuộc so tài. Đều là tuổi tác khá lớn thực lực sau lưng người năng lực. Chỉ có một số ít mà thôi người, sẽ chọn vừa tham gia hiểu thi đấu, lại tham gia thang trời cuộc so tài. Mà lưu kiệt, chính là cái này một phần nhỏ người chính giữa một cái. Giống nhau, ý chí khúc cũng ở đây này liệt chính giữa, ý chí khúc thân là toàn chân môn đệ tử, vô luận là thiên phú hay là thực lực cũng không kém gì người. Đặc biệt là ở trên trời thang thi đấu chính giữa, hắn tuổi tác tương đối lớn, góp nhặt nhiều năm thực lực rất sau lưng, thân là người năng lực cấp 8. Hắn một người một ngựa, xông lên đầu tiên thăng đội. Lưu Kiệt ở vào thê đội thứ hai hàng đầu, mà thê đội thứ nhất, trên căn bản đều là người năng lực cấp 8. Hiểu thi đấu đã kết thúc, đi ở thê đội thứ nhất những thứ này người năng lực cấp 8, sẽ đem kế tiếp toàn bộ toàn năng thi đấu chính giữa, đối thủ lớn nhất. Đi ở thê đội thứ nhất người, mỗi một người đều thần thái phấn chấn, khí tức cường đại, như dẫm trên đất bằng vậy đi về phía đỉnh núi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, hắn muốn lấy đệ nhất tên. Hắn có thể bị những thứ này người năng lực cấp 8 hất ra. Lưu Vân Bộ. Lưu Kiệt trong lòng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể niết bàn thần quyết vận chuyển, thúc đẩy niết bàn lực hội tụ ở lòng bàn chân, chân đạp Lưu Vân Bộ, tự nhiên hướng thang trời phía trên đi. Những cái kia nguyên bản vẫn cùng Lưu Kiệt thuộc về cùng vị trí người năng lực cấp 7, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Không thể nào? Hắn còn có thể tăng tốc độ. Có lầm hay không à? Càng đi lên trọng lực càng lớn. Hắn tốc độ ngược lại nhanh hơn. Cái này hoa hạ lưu kiệt là một quái vật sao. Hiểu thi đấu đã nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ nói hắn ở trên trời thang thi đấu, còn muốn biểu hiện như vậy nghịch thiên. Kích liệt tiếng thảo luận, từ nơi này chút người năng lực cấp 7 chính giữa chuyên gia, thậm chí chuyển tới thê đổi thứ nhất đi. Y thì trí khúc đang leo, càng đi lên áp lực càng lớn, nhưng hắn lại không dám chậm lại, ở loại độ cao này hạ bị kéo ra khoảng cách rất khó lại đuổi theo. Đột nhiên, hắn sau khi nghe phương truyền tới thảo luận thanh âm, tựa hồ và lưu kiệt có liên quan. Không nhìn còn khá, vừa thấy dọa cho giật mình, Lưu Kiệt lại tăng nhanh tốc độ, hướng hắn chỗ ở cao độ đổi tới. Cái này, điều này sao có thể? Lưu Kiệt làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Y dịch trí khúc trong lòng dị thường không phục, hắn nguyên bản ở thực lực phương diện liền so ở thiên phú phương diện cao hơn, ở tìm hiểu thêm bại bởi Lưu Kiệt, hắn nhịn Nhưng là, đến hắn sinh dáng dấp khu vực, dựa vào thực lực thang trời thi đấu, nếu là còn có thể bị Lưu Kiệt đuổi theo. Vậy ý chí khúc thì thật có một loại xung động muốn chết. Hừ, ta không tin. Thằng nhóc này thật trâu như vậy so. Ta xem hắn 80% là bởi vì là ở tràng thứ nhất thi đấu ra đầu ngọn gió, không muốn ở trận thứ hai thi đấu đeo xấu, mà ảnh hưởng đến tràng thứ nhất nặng tạo nên hình tượng huy hoàng. Bây giờ hắn tuyệt đối là nín một hơi thở cứng rắn sung lên, muốn lộ ra đầu ngọn gió sao. Ha ha ha, thang trời thi đấu càng nhiều hơn khảo nghiệm là kiên nhẫn và kéo dài lực bục phát. Lưu Kiệt loại này tuyệt đối là mù ga mà chạy, chờ một chút hắn cái này cổ kính đầu biến mất, khẳng định ngay tại giữa sần núi đi không nổi. Một mặt, ý chí khúc quả thật là nghĩ như vậy, đối với Lưu Kiệt ôm khinh thường thái độ, mặt khác, ý chí khúc cũng là tìm lý do, ý đồ đối với mình tạo thành tâm lý an ủi, đổi lại là ai, đều khó tiếp nhận Lưu Kiệt thiên tài như vậy dự tính. Một bên như vậy suy nghĩ, ý chí khúc một bên tăng nhanh trên chân tốc độ, định hất ra Lưu Kiệt, chỉ vài những cái kia người năng lực cấp 8 bây giờ tranh phong. Xem cuộc chiến trong mật thất, chuyên tới từng trận ngắp tiếng. a a a thật nhảm chán, ta xem được cũng mệt giả rời, bước lên cái trời thang như vậy thi đấu, cũng quá không có đáng xem rồi. Nói đúng à, ta bây giờ chỉ muốn gục xuống bàn. Ồ, chờ một chút. Trường 349, thẳng truy đuổi một đường. Mật thất bên trong, mấy cái đang cảm thấy nhảm chán người năng lực cấp 9, đột nhiên trước mắt sáng lên, bọn họ thấy thẳng truy đuổi thê đổi thứ nhất lưu kiệt. Không thể nào. Đó không phải là hoa hạ lưu kiệt sao? Thật sự là hắn. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Hắn nhưng mà hiểu tranh tài hạng nhất à? Lại đang thực lực lên. Cũng có kinh người như vậy. Từng cái kinh ngạc người năng lực cấp 9, rồi giít nhìn về phía ngồi ở một bên tuy kiếm tiên tiêu bạch. Tiêu bạch khẽ cười nói, cũng nhìn ta làm gì? Xem lưu kiệt biểu hiện à? Không phải, tuy kiếm tiên, các người hoa hạ là làm sao tìm được đi ra lưu kiệt một cái như vậy như vậy nghịch thiên thiên tài. Thân là người năng lực cấp 9, chúng ta đều là người biết, hẳn rất rõ ràng, vừa tham gia hiểu thi đấu, lại tham gia thang trời cuộc so tài người năng lực, ở hai hạng lên cũng có thể biểu hiện như vậy đặc biệt tốt, cái này ý vị như thế nào. Một vị sợi tóc dâu đều là màu vàng kim ông già, trong mắt mang thâm thủy nói, quá ưu tú, chúng ta Âu Châu giáo đỉnh kỵ sĩ trẻ tuổi Adam, sợ rằng cũng kém hơn hắn. Tuy kiếm tiên tiêu bạch trên mặt mặc dù mang bình tĩnh mỉm cười, nhưng là trong lòng cũng là nhấc lên gọn sóng. Hắn và Lưu Kiệt có tiếp xúc qua, hắn biết Lưu Kiệt tương đối có tiềm lực, nhưng vậy không nghĩ tới, Lưu Kiệt lại có tiềm lực đến loại trình độ này. Thang trời thi đấu nơi so tài bên trong. Vốn cảm thấy được Lưu Kiệt chẳng qua là tạm thời làm ra vẻ, vì duy trì hình tượng, mới một hơi sông lên ý chí khúc, bây giờ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp Lưu Kiệt cả người hơi thở phát ra, cường thịnh vô cùng, nghiết bàn lực dì ra bên ngoài cơ thể, bao trùm ở Lưu Kiệt trên da. Để cho Lưu Kiệt nhìn như giống như đắm chìm trong liệt diễm bên trong như nhau. Bang vào niết bàn lực bao trùm ở bên ngoài cơ thể, Lưu Kiệt đối với áp lực chống cự càng tăng lên một tầng thứ, mặc dù theo độ cao tăng lên, áp lực đổi được lớn hơn, nhưng là dựa vào niết bàn lực mạnh mẽ, Lưu Kiệt có thể duy trì mình leo tốc độ không hề hạ xuống, tiếp tục leo leo lên. Hơn nữa đã đuổi kịp ý chí khúc bước chân, ý chí khúc nguyên bản đánh giá thấp Lưu Kiệt, bây giờ xem Lưu Kiệt, trên mặt mũi một bộ gọn sóng dáng vẻ không sợ hãi. Rõ ràng cho thấy còn có rất nhiều dư lực. Lưu Kiệt phát giác ý chí khuất, hướng ý chí khuất lộ ra một người mỉm cười, hơn nữa cùng một cái cáo tự động tắt tay, liền tăng tốc độ vượt qua ý chí khuất. Ý chí khuất vốn là bụng dạ đầu óc hẹp hòi, làm sao chịu được như vậy khiêu khích, giống vậy thi triển một ít thủ đoạn, để cho mình tốc độ nhanh hơn một ít, miễn cưỡng hướng Lưu Kiệt đuổi theo. Nhưng Lưu Kiệt vốn là thiên mệnh võ tu, có cực mạnh các hạng tư chất, hơn nữa nghiệt bản thần quyết có thể nói cao nhất. Để cho Lưu Kiệt có thể tiến hành một cái thời gian dài ổn định tăng tốc. Ma Y Chí Khúc, tu luyện phương pháp hô hấp chính là toàn chân môn đạo môn phương pháp hô hấp, mặc dù roi mắt toàn bộ trái đất xem ra, đã là nhất lưu phương pháp hô hấp, nhưng cùng cơ hồ vô thượng niết bản thần quyết so sánh, vẫn là kém một chút. Còn chưa đuổi kịp Lưu Kiệt, ý chí khúc liền có một ít mặt lộ vẻ khó xử, kéo dài lực rõ ràng không đủ. Lưu Kiệt tiếp tục về phía trước, hắn đụng phải giống vậy tham gia thang trời của Sở so Tài Thu Tĩnh và Adam hai người. Cái này hai người không kém nhiều, ở thê đội thứ nhất bên trong, thuộc về trong chờ trình độ. Mà đi ở thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người, đều là thực lực nhất là sau lưng. Lưu Kiệt liếc nhìn Hai Ổ xỉ Cạ Du Ổ, mặc dù nước Nhật người cực kỳ ghét, nhưng không khỏi không thừa nhận cái này Hai Ổ xỉ Cạ Du Ổ hết sức ưu tú, một mực giữ ở thê đội thứ nhất hàng đầu, rất như người thú. Lưu Kiệt và Thu Tịnh Adam hai người lên tiếng chào, khí tức trên người lại lần nữa leo lên, Niết bàn thần quyết toàn diện vận chuyển, hướng thê đội thứ nhất đuổi theo. Đi tuốt đàng trước hàng hải ổ xì cạ dù ổ, vậy chú ý tới lưu kiệt tồn tại. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hải ổ xì cạ dù ổ trong lòng ngầm nói, đáng chết, hoa hạ thằng nhóc này là làm sao đuổi theo tới. Xem hắn hơi thở, nhất hơn bất quá người năng lực cấp 6 dáng vẻ trường, làm sao ở trên trời thang trong cuộc so tài, lại có thể có thể so với chúng ta những thứ này người năng lực cấp 8. Thiên mệnh võ tu thêm nhất bản thần quyết, là không thể coi nhẹ mạnh mẽ, để cho lưu kiệt có chính diện cùng những thứ này cấp 8 năng lực cương tứ cách. Hải ổ xỉ cạ rủ ổ trong mắt lóe lên một tia dùng mình, trong lòng ngầm nói, hiểu sau cuộc tranh tài, phụ thân từng nói cho ta, ảnh đại nhân yêu cầu ta ở toàn năng thi đấu lên tiêu diệt lưu kiệt. Dưới mắt cái tình huống này, mặc dù diệt không hết hắn, nhưng nếu là muốn tẩy máy tên này một chút, còn không phải là chuyện nhỏ. Vừa nói, hải ổ xỉ cạ rủ ổ âm thầm bắt phát quyết. Mất thất bên trong, một vị người năng lực cấp 9 mở miệng nói, cái này trận thi đấu, vừa mới bắt đầu, có người không nhẫn nại được muốn kềm chế những người khác tốc độ. Tuy nói tranh tài quy tắc trong quy định, không được dùng rõ ràng thủ đoạn đi quá yếu nhiều người khác, nhưng vậy không có nói đặc biệt tuyệt đối, chỉ cần bọn họ là cố ý cất giấu đi quá yếu nhiều đối thủ, không coi là rõ ràng kiểm chế thủ đoạn. Mặc dù không có không cho phép, nhưng âm thầm sử dụng, ít nhiều có chút không đạo đức, cái đầu tiên động thủ quá nhiều, chính là cái này đảo quốc hai ổ sỉ cạ rủ ổ. Nơi so tài bên trong, hai ổ sỉ cạ rủ ổ âm thầm bắt phát quyết, ngay sau đó một đạo lực lượng vô hình từ dưới chân đất đại xuyên qua. Hướng Lưu Kiệt phun trào đã qua, dựa theo hai ổ sỉ cả dù ổ kế hoạch, hắn chỉ cần dùng thủ đoạn này để cho Lưu Kiệt mất đi năng lực hành động, liền ổn thỏa hãm hại liền Lưu Kiệt. Ngay tại Lưu Kiệt chưa phát hiện lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt bên người. Đơn thuần Lưu Tiên sinh à, ngươi vẫn là quá xem nhẹ người Nhật hèn hạ vô sỉ. Lưu Kiệt nghiêng đầu nhìn, mồ hôi lạnh dì ra, trong đầu nghĩ ngươi cái này phiền toái sợ rằng so người Nhật phiền toái còn lớn hơn. Giờ phút này người xuất hiện. Chính là cơ giới sư GNR, GNR thân mặc một bộ sắt thép khôi giáp, sau lưng có chư hơn ngọn lửa xì ra. Lưu kiệt chẳng qua là nhìn lướt qua, liền có thể thấy, GNR sắt thép khôi giáp bên trong, có một cổ linh khí nhiên liệu. Cái này sắt thép khôi giáp chính là GNR thành tiểu cơ giới sư, đem linh năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật. Sắt thép khôi giáp ở giữa linh khí nhiên liệu, thúc đẩy sắt thép khôi giáp phía sau phun ra khí, chế tạo ra cường đại lực đẩy. Hơn nữa G.N.D. thành tựu người năng lực cấp 8 bản thân liền có lực lượng, khiến cho được nàng giống vậy đi ở đội ngũ hàng trước nhất. G.N.D. hừ nhẹ một tiếng, một cước hướng trên đất dâm đi, sắt thép khôi giáp dưới chân, dọc theo một vòng từ bản vô vào trên mặt đất, một cổ từ lực chập trần thẳng sông lên, lên ra. Bà anh! Sắt thép khôi giáp phóng ra từ lực chập trần, đánh bay hai ổ xỉ cạ dù ổ công kích. Hai ổ xỉ cạ dù ổ vốn là muốn công kích lưu kiệt, nhưng bây giờ trực tiếp bị nửa đường dết đi ra ngoài lại Không cam lòng hừ lạnh một tiếng, Hải Ổ Xỉ Cạc Du Ổ tiếp tục đi về phía trước đi. Thì ra là như vậy, ngươi là tới giúp ta. Nhìn trên mặt đất hai cổ lực lượng va chạm nổ đi ra ngoài trong cái hố sâu, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, cảm ơn Hải Ổ Xỉ Cạc Du Ổ trợ giúp. Hơn nữa ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói, chúng ta Hoa Hạ có một câu cổ thoại, thật cái gọi là có thủ không báo không phải là quân tử. Chương 350, ngươi muốn làm gì? Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lanh mang. Nhìn về phía xoay người tiếp tục hướng đỉnh núi leo hai ổ xỉ cả dù ổ. Có thù không báo không phải là quân tử, cái này hai ổ xỉ cả dù ổ muốn đối với ta ra tay, tới ảnh hưởng ta tốc độ, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Vừa nói, Lưu Kiệt tiếp tục bước, trên mình nghết bàn lực hừng hực cháy, chống cự trong trận pháp làm áp lực, hướng hai ổ xỉ cả dù ổ đổi theo. Gợn nở dễ trên người sắt thép khôi giáp sau lưng phun sắt ra màu xanh ngọn lửa, có thể nghe được khôi giáp chính giữa phát ra nổ ấm thanh âm. Hiển nhiên là đang ra sức đối kháng ngoại giới áp lực, giống như là vùi lấp ở bùn lầy giảm xe hơi như nhau. Mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng là hiệu quả nhưng là có, có thể nhìn ra được, gợn nở dệ đi được đặc biệt tung, dùng, tốc độ liền mơ hồ đẻ qua lưu kiệt một đầu. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, gợn nở dệ còn có rất nhiều dư lực không có phát huy, trừ dựa vào sắt thép khôi giáp thúc đẩy, nàng khẳng định còn có những thứ khác tăng tốc thủ đoạn. Bây giờ còn chưa tới chạy nước rút giai đoạn, đi ở thứ nhất người trên căn bản cũng còn cất giấu thủ đoạn. Sóng vai và lưu kiệt đi chung với nhau, gợn lơ dễ mỉm cười nói, lưu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi treo chọc vậy người nhật liền đi. vậy người nhật thực lực không đơn giản à ta đề nghị ngươi vẫn là giữ tốc độ bây giờ, là có thể lấy được được một cái rất tốt hạng. lưu kiệt nghe được, gợn lơ dễ nói tiếng nói bên trong cũng không có rêu cợt ý nghĩa, nàng là thật lòng chân ý ở cho lưu kiệt hợp lý đề nghị. chỉ bất quá, nàng cũng không biết lưu kiệt chân chính thực lực, cho nên cho ra như vậy đề nghị. Lưu Kiệt gật đầu một cái nói: Cảm ơn đề nghị của ngươi, ta rõ ràng ngươi ý tốt, nhưng là ngại quá. Ta mục tiêu là hàm nhất. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía đỉnh núi chỗ, trong mắt lộ ra tinh mang. Gợn lờ dệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chẳng lẽ còn là một cái trong nhị thiếu gia năm sau? Như là không có hứng thú, gợn lờ dệ tăng nhanh nhị bước, bỏ rơi Lưu Kiệt, tự mình gắng sức đi tới. Lưu Kiệt quan sát một chút tình huống hiện trường, hắn bây giờ thuộc về thê đội thứ nhất chót hết. Trước mặt có chừng hơn 20 người, cái này hơn 20 người, đều là lần này toàn năng thi đấu chính giữa, thực lực tổng hợp mạnh nhất. Muốn vượt qua những người này, cũng không dễ dàng, những người này có thể ở bọn họ quốc gia chính giữa buộc lộ tài năng, lấy được được tham gia toàn năng cuộc so tài tư cách, mỗi một người đều là rất mạnh. Lưu kiệt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đây là thực lực chân chính so đấu, không có bất kỳ một chút gặp đúng dịp thành phần. Nghết bàn thần quyết vận chuyển tới cực hạng. Lưu Kiệt cả người tựa như đều biến thành do liệt diễm tạo thành thân thể, trên người có vô cùng nóng bỏng tản mắt ra. Mật thất bên trong, mọi người thấy Lưu Kiệt biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy kiếm tiên, cái này Lưu Kiệt tu luyện là cái gì phương pháp hô hấp? Nhìn như như vậy cường đại phương pháp hô hấp, ở hoa hạ trên căn bản đều là rất nổi danh, ta có thể chưa có nghe nói qua loại này phương pháp hô hấp. Nào đó quốc gia một vị người năng lực cấp 9, hướng Tiêu Bạch hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu một cái, ta cũng không biết chúng chi, người ta tu luyện cái gì phương pháp hô hấp, quan các người chuyện gì, ai không có một chút bí mật. Nghe tiêu bạch giải thích, mật thất bên trong những thứ này, người năng lực cấp 9 mỗi một người đều là không ngừng lắc đầu, cảm thấy tiêu bạch quá bao che. Mà chính là tiêu bạch loại này bao che, để cho bọn họ buộc phát cảm giác lưu kiệt không đơn giản. Lưu kiệt đem nhất bản thần quyết vận chuyển tới cực hạn, nơi thả ra tiềm lực không thể khinh thường. Hơn nữa có lưu vân bộ gia trì, lưu kiệt tốc độ tiến hơn một bước rất nhanh liền tiến vào thê đội thứ nhất chung du chuyện cho tới bây giờ lưu kiệt đã không có những thứ khác tăng tốc thủ đoạn muốn lại lần nữa tăng tăng tốc độ trừ phi mượn ngoại lực ví dụ như tăng phúc trận pháp cái gì nhưng là ở trên trời thang cuộc so tài quy định bên trong là không thể sử dụng ngoại vật còn có một cái phương pháp đó chính là mở nổ tung tiểu mâu lưu kiệt có nắm chắc nếu như bây giờ mở nổ tung tiểu mâu nói hắn rất nhanh là có thể hất ra những người này nhưng là theo vượt đến gần đỉnh núi áp lực càng lớn Bên trong 5 phút không gặp được có thể đến đỉnh núi, chỉ có đến lúc đỉnh núi, sau cùng chạy nước rút giai đoạn lúc mới có thể mở nổ tung tiểu mẫu. Mà bây giờ, Lưu Kiệt tự thân nghịch thiên tư chất, cộng thêm nhất bản thần quyết vậy miễn cưỡng không ngừng năng lượng như nhau vận chuyển, Lưu Kiệt có thể giữ như vậy tốc độ, một mực duy trì ở thế đổi thứ nhất trung du. Đợi đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, lại mở nổ tung tiểu mẫu, một hơi đoạt được hạng nhất là được rồi. Lưu Kiệt dần dần nhích tới gần hai ổ sĩ cả Juju, trước đây Hải ổ xỉ cả rủ ổ âm thầm đối với hắn ra tay, ý đồ ảnh hưởng hắn tốc độ, chuyện này, Lưu Kiệt cũng sẽ không cứ tính như vậy. Mắt thấy Lưu Kiệt nhích tới gần, hải ổ xỉ cả rủ ổ trong mắt lộ ra lao một cái vẻ kiên kỵ, không xem Lưu Kiệt bề ngoài thực lực cảnh giới, ít nhất, Lưu Kiệt có thể đi đến bây giờ trình độ này, chí ít thuyết minh Lưu Kiệt thực lực và hắn trên lệnh không xa. Ở hai thực lực cá nhân không hơn không kém dưới tình huống, Lưu Kiệt nếu là đối với hải ổ xỉ cả rủ ổ ra tay thành công. Vậy hài ổ xỉ cả dù ổ cái này trận thi đấu trên căn bản là phá hủy. Lưu Kiệt, người muốn làm gì? Ở trên trời thang cuộc so tài quy định bên trong, là không thể sử dụng đặc biệt rõ ràng thủ đoạn đi công kích người khác, mà Lưu Kiệt gần đây quang minh lỗi lạc, còn thật không có học cái gì thâm độc thủ đoạn. Thế e z u i e n n trạch tim đen đu ám C-U-A-V-N Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, không có phản ứng hài ổ xỉ cả dù ổ, trên tay nhưng âm thầm bắt phát quyết. Giờ phút này chỉ gặp nguyên bản còn tinh không vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên bay tới rất nhiều mây đen. Những người dự thi chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một mắt, nếu như muốn mưa nói, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua là nhìn một cái sau đó, bọn họ liền tiếp tục cố gắng leo. Lưu Kiệt khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Hải Ổ xỉ cả rủ ổ cũng không có chú ý tới mây đen này có cái gì dị thường. Mây đen bên trong mơ hồ truyền tới sấm xét tiếng, nhiều người người dự thi cũng xem thường, chỉ có mật thất bên trong. Vậy từng cái người năng lực cấp 9 lão Du Điều, từ trong nhìn thấu đầu mối. Lưu Kiệt là hoa hạ đạo sĩ người sao. Ta có thể cảm giác được mây đen kia bên trong có không kém lôi đỉnh lực. Cái này thuật pháp chính giữa ẩn chứa sáng dược thiên uy, không phải giống vậy chiêu thức à. Nếu như Lưu Kiệt sau này thực lực lớn lên, cái này thuật pháp uy lực chỉ biết càng thêm đáng sợ. Những thứ này lão Du Điều cửa suy đoán tự nhiên là không đúng. Lưu Kiệt chính là thiên mệnh võ tu, vô luận là võ học vẫn là pháp thuật đều vượt xa người thường. Mà bọn họ đối với chín tầng trời lôi pháp suy đoán chính là chính xác, đây quả thật là không phải giống vậy chiêu thức, dẫu sao đây là vạn năng mã cờ giờ hệ thống bên trong cung cấp pháp thuật, so giống vậy linh năng lánh vực bên trong truyền lưu pháp thuật, có cao hơn uy lực. Đâm rồi, một tia chớp hoa phá trường không, hướng thang trời trên núi rơi xuống. Còn bà nó, xui xẻo như vậy. Một đám người dự thi sắc mặt đều là thay đổi, bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng còn xa xa không cách nào cùng thiên uy chống lại. Loài người ở trên trời mặt đất trước là nhỏ bé, người năng lực chính giữa, cũng chỉ có người năng lực cấp chín có thể miễn cưỡng trong cự một ít ngày huy. Trường 351, quan ta chuyện gì? Mắt thấy vậy kinh người tia chớp hoa phá trường không, mang theo sáng rực thiên uy, hướng thang trời trên núi đánh xuống tới. Những người dự thi không khỏi thổn thức. Con bà nó, cái này đạo thiểm điện nếu là đánh xuống tới, cái nào người xui xẻo bị bổ trúng, cái này so với thi đấu cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Muốn chống cự thang trời trên núi trận Pháp đã là thật không dễ, nếu là bị tia chớp này tới một chút, sợ rằng chỉ biết hơi thở rối loạn, khó mà tiếp tục vượt qua ải. Hai ồ sỉ cạ rủ ô ngẩng đầu lên, nhìn tia chớp hướng hắn bên này tới đây, nhất thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói, ha ha, lưu kiệt, nên nói ngươi cái gì tốt đâu, ngươi đây thật là xui xẻo à, ngươi nhất định sẽ bị tia chớp bổ trúng. Đến lúc đó ngươi, hai ồ sỉ cạ rủ ô nói được một nửa, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi bởi vì hắn thấy được tia chớp kia càng ngày càng đến gần, vậy càng ngày càng khỏe mạnh, cái này phân minh là hướng hắn vô xuống à? Không, hải ồ xì cạ rủ ổ vô cùng quả quyết, lập tức mở ra một loại bí thuật, cái này rất có thể là hắn chuẩn bị dùng để ở giai đoạn cuối cùng chạy nước rút lá bài tẩy, nhưng nếu là bây giờ bị tia chớp này bổ tới, hắn lên thang trời tiết tấu cũng sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó cũng không có cái gì chạy nước rút có thể nói. Chỉ gặp hắn mở ra bí thuật, trên mình mơ hồ có ánh sáng trắng lóe lên. Hắn thân thể nhìn như đổi được nhẹ đống, trong chốc lát tốc độ nhanh không thiếu. Nhưng mà, đạo thiểm điện kia tựa như dài ánh mắt như nhau, ở giữa không trung bên trong vạch qua, đột nhiên một cái chuyển biến, hướng hai ổ xì cạ rủ ổ đổi tới. Hai ổ xì cạ rủ ổ cái này mới phản ứng được, ý thức đến chuyện không đúng, làm hắn quay đầu lại, phát hiện lưu kiệt trên mặt một kia cười lạnh lúc, nhất thời rõ ràng, cái này đạo thiểm điện là lưu kiệt dở trò quỷ. Hai ổ xì cạ rủ ổ trong lòng ngầm kinh, Hắn không nghĩ tới lưu kiệt lại có thể thả ra lớn mạnh như vậy pháp thuật, khiếp sợ hơn, chính là kinh hoàng. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ vẫn có thể tránh một tia chớp đánh, nhưng là ở hiện dưới tình huống này, hắn bị thang trời núi trận pháp nơi áp chế, căn bản bạo không phát ra được hắn như cũ tốc độ, trốn không có thể trốn. Vâng! Như nước thùng vậy to tia chớp, đánh vào thang trời núi trên mặt đất, vậy một mảnh đất mặt trận pháp lóe lên một cái, liền khôi phục bình yên vô sự, hiển nhiên. Nơi này trận pháp không phải như vậy dễ dàng liền phá hoại được rơi. Nhưng là, trên mặt đất đất bùn, nhưng là để lại một cái nám đen hố to, hố to bên trong, lộ ra một cái cả người nám đen, đen thui hình người, chính là hai ổ xỉ cả dù ổ. Lưu kiệt nơi cho đòi tiêu đạo này sấm sét cũng không có khiến cho xuất toàn lực, mà hai ổ xỉ cả dù ổ bản thân lại là người năng lực cấp 8, thể xác tương đối cường hãn, cái này một tia chớp, đối với hắn chẳng qua là tạo thành một ít bị thương nhẹ, nếu là ở dưới tình huống bình thường đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn nhưng bây giờ ở thang trời này cuộc so tài thi đấu trong quá trình hải ổ sỉ cả rủ ông nguyên bản hộ thể một tầng lực lượng bị tia trước mặt phá ở thang trời này trên núi đặc biệt là ở cái này đã đến gần đỉnh núi khu vực áp lực to lớn hắn tựa như cùng lủng một lỗ dậy cầu như nhau căn bản không kịp không lâu bây giờ hắn bị áp lực này hoàn toàn đè ngã xuống đất lên nằm trên đất bỏ đều sợ không bỏ dậy nổi đừng nói lập tức đứng lên tiếp tục về phía trước coi như là lại lần nữa tạo ra mình lực lượng dùng để chống cự áp lực cũng không làm được ở dưới áp lực cường đại hắn cả người trên dưới sau đó đầu ngón tay có thể nhúc ních cái này căn bản làm không là cái gì trừ phi hắn từng điểm từng điểm leo đến đỉnh núi đi nếu như là nói như vậy chờ hắn bỏ cho tới khi nào xong thôi sợ rằng người khác đã sớm đem trước mặt háo danh lần toàn bộ dính đầy đi qua nằm dưới đất hai ổ xì cạ rủ ô lúc lưu kiệt hướng hắn dựng một cái ngón giữa hài ổ xì cạ rủ ô nằm trên đất trên đất nhúc ních không được Hướng Lưu Kiệt tức miệng mắng to, Lưu Kiệt cũng quá xem nhẹ rào hoạt, lại có như vậy thủ đoạn tới công kích ta. Theo hai ổ xỉ cả rủ ổ thanh âm truyền ra, những cái kia đi ngang qua người năng lực rối rít nhìn tới. Không thể nào. Cái này, cái này đạo thiểm điện, lại là Lưu Kiệt pháp thuật. Hắn vậy quá mạnh mẽ chứ. Lại sử dụng như vậy thủ đoạn tới công kích hai ổ xỉ cả rủ ổ, cái này Lưu Kiệt cũng không thể cho à, không làm được một kia chấp xuống, đổi lại là ai, cũng không cách nào tiếp tục tiến hành so tài. Nhưng mà, Lưu Kiệt nhưng làm bộ như một bộ vô tội dáng vẻ nói, thủ đoạn gì? Pháp thuật gì? Dính ta chuyện gì? Còn bà nó, hai hồ xì cạ rủ ô ngươi tên này, liền cái này cũng muốn ta gánh nổi. Rõ ràng là trên trời sấm đánh, ông trời cũng xem ngươi khó chịu, mới phách ngươi một cái. Lưu Kiệt nói hai hồ xì cạ rủ ô giận dữ, trên trán gân xanh này lên, đồng thời lại có một loại muốn hộp máu xung động. Kia chốc này hắn rõ ràng nhất bất quá, là Lưu Kiệt thủ đoạn. Nhưng là Lưu Kiệt chính là chết cũng không thừa nhận, cái này bởi vì cái này tranh tài quy tắc, không thể công kích người khác. Mà mây đen thổi qua tới, có tia chớp rơi xuống, đây là chuyện rất bình thường tình, chỉ cần Lưu Kiệt không thừa nhận, so với là máy móc đánh giá phương thức, cũng không cách nào đánh giá là Lưu Kiệt gọi tới tia chớp. Thế giới các nơi xem cuộc chiến người xem đều vỗ tay, bọn họ cảm thấy Lưu Kiệt loại này phương thức xử lý quá khen. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nói, là Lưu Kiệt một chàng vô cùng rõ ràng dương lưu chỉ cần Lưu Kiệt không thừa nhận, ai cũng không tra được Lưu Kiệt. Mặc dù Lưu Kiệt không có thừa nhận, nhưng là những người dự thi này trên căn bản cũng nhận định kia chớp kia chính là Lưu Kiệt làm ra. Không thể chọn không thể chọn. Một cái người dự thi cũng tin tức cảnh giác, trừ số ít mấy vị đi tuất đảng trước hàng người năng lực cấp 8, trên căn bản lại cũng không có dám đối với Lưu Kiệt ra tay. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, vẫy tay từ biệt hải ổ xi cạ dù ổ, hướng đỉnh núi phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, Lưu Kiệt ở trước mặt gặp Y Chí khúc. Hai người tốc độ đạt tới cũng giá thể khu trạng thái. Y Chí khúc bây giờ khá có một ít kiên kỵ, hắn cũng nghe nói Lưu Kiệt tia chớp, biết không phải là dễ chơi. Lưu Kiệt, ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút. Nếu là ở trước kia, Y Chí khúc ở Lưu Kiệt trước mặt, chỉ biết vô cùng phách lối, căn bản không biết để ý Lưu Kiệt trạng thái. Lưu Kiệt ta a a cười lạnh hai tiếng, lại nghe Y Chí khúc mà nói, hướng vừa đi. Y Chí khúc trong mắt mừng rỡ, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ Lưu Kiệt tia chớp. Mà đang ở Lưu Kiệt còn chưa đi ra bao lâu, tia chốc lần nữa bổ xuống, lần này, chính là bổ vào ý chí khúc trên đầu. Ý, ý chí khúc nám đen nằm ở đất bùn lên, căn bản không cách nào nhúc đích, trong mắt đều là hối hận ý, sớm biết liền không mở miệng trêu chọc Lưu Kiệt. Hắn còn lấy là hắn thật hù dọa Lưu Kiệt, Lưu Kiệt cách xa hắn, nhưng mà mới vừa đã qua không có mấy giây thời gian, tia chốc liền bổ vào ý chí khúc trên đầu. Lưu Kiệt như nhau không chế tia chốc cường độ, có thể bảo đảm trực tiếp tê liệt đối phương Mà không phải là lấy đối phương mạng nhỏ, nhưng cái này đã đủ rồi, cái này đã ảnh hưởng đối phương thi đấu, làm quá mức cũng không tốt. Bây giờ, ý chí khúc và hài ổ xỉ cả dù ổ hai người, trên căn bản đều là xuất cục, ở áp lực kinh khủng hạ, căn bản không đứng dậy nổi thể. Trường 352, ta cũng không nhìn thấu hắn. Lưu Kiệt dùng tia chớp tiếp liền đánh ngã hài ổ xỉ cả dù ổ và ý chí khúc hai người, thê đổi thứ nhất những thứ này người năng lực cấp 8, nhất thời cũng đối với Lưu Kiệt sinh ra sâu đậm kiên kỵ. Ngay trong bọn họ, mặc dù vậy còn có một vài người, thực lực tổng hợp so 2 ổ xỉ cả dù ổ và ý chí khúc hai người đều mạnh hơn, nhưng bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là người năng lực cấp 8, 2 ổ xỉ cả dù ổ và ý chí khúc hai người không chịu nổi Lưu Kiệt tia chớp, bọn họ cũng không gặp được chịu nổi. Hơn nữa bọn họ nguyên bản và Lưu Kiệt cũng là không thủ không đoán, ở gặp được Lưu Kiệt thủ đoạn sau đó, mỗi một người đều tự mình nghiêm túc đi leo. Cho nên... Thang trời thi đấu trải qua và Lưu Kiệt tương quan hai trận sóng gió sau đó, liền an tĩnh lại. To lớn áp lực rơi trên người, mỗi một người đều là đỏ lên mặt, ra sức leo trước. Lưu Kiệt vậy lao thẳng đến miết bàn thần quyết vận chuyển tới cực hạn theo sát ở thê đội thứ nhất Trung Du, không có bị hất ra. Thang trời thi đấu dần dần đến gần hồi cuối, làm thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người dự thi, khoảng cách thang trời núi đỉnh núi, chỉ có 50 em mở thời điểm, chạy nước rút, bắt đầu rồi. Thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người dự thi. Cứ việc chỉ vào to lớn áp lực và trọng lực, nhưng trên mặt cũng còn là lộ ra vô cùng tự tin. Rồi dít mở ra riêng mình lá bài tẩy, trong chốc lát, bọn họ tốc độ nhất thời đổi nhanh. Cơ giới sư G.N.D. cũng ở đó trong đó, chỉ gặp trên người nàng khôi giáp xảy ra biến hình, vang vang có lực thanh âm vang lên, nàng khôi giáp sau lưng xuất hiện một cái to lớn phun ra lỗ, vậy phun ra lỗ bên trong thực tế toát ra đỏ thấm ngọn lửa, sau đó lại biến thành màu xanh ra trời, cuối cùng lại là biến thành màu vàng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, phát hiện nàng khôi giáp chính giữa phun bắn ra nhiệt độ, lại đủ để có thể so với mặt trời nhiệt độ. Đây là GLD đặc biệt vì thang trời thi đấu mà thiết kế một loại lực đẩy hệ thống, mặt trời nhiệt độ biết bao đáng sợ, nếu như tùy tiện bại lộ ra, đừng bảo là chính nàng, coi như là nàng chung quanh những cái kia người năng lực, cũng đều sẽ ngay tức thì bị đốt thành cho tẫn. Nhưng là theo đến gần thang trời núi chốc đỉnh, áp lực và trọng lực đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng vậy một mảnh không gian đều tựa như ngưng đọng, cho dù là có thể so với mặt trời nhiệt độ ngọn lửa, bây giờ đều bị gắt gao phong tỏa ở, hình thành lực đẩy, vừa vặn cùng chung quanh trận pháp lực trong vở, khiến cho được cơn lở dễ vừa vặn có thể tiếp tục tiến về trước. Lưu Kiệt ở vào thế đội thứ nhất trung du, bên người hắn một ít người năng lực cấp 8, giờ phút này cũng đều mở ra riêng mình lá bài tẩy, tốc độ bắt đầu tăng lên. Lưu Kiệt tâm thầm gật đầu, trong đầu nghĩ đến lúc rồi, trong lòng khẽ quát một tiếng, mở nổ tung tiểu mẫu. Và năng mã cửa giờ hệ thống âm thanh nhắc nhở ở Lưu Kiệt đầu góc bên trong vang lên, nổ tung tiểu mỗ đã khai mở. Và anh, Cường đại lực lượng giống như nước lũ vỡ đê vậy, ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể toàn thân chính giữa. Lưu Kiệt khí tức trên người phơi bày ra thẳng tắp leo lên. Nơi so tài ra trong mật thất, những cái kia người năng lực cấp 9 rối rít sắc mặt kỳ biến. Chơi ạ. Cái này cổ hơi thở. Cái này Lưu Kiệt kết quả là phương nào nhân sĩ, lại nắm giữ có loại này kinh khủng bí pháp. Này các loại bí pháp, theo lý hết sức nổi danh, vì sao từ hơi thở này đi lên xem, là ta chờ chưa từng thấy qua bí pháp. túy kiếm tiên, ngươi lại không thể hơi tiết lộ một ít cái này lưu kiệt rốt cuộc là thân phận gì sao. túy kiếm tiên trên mặt lộ ra cười khổ, gần đây bướng bỉnh không kềm chế được hắn, rất ít sẽ lộ ra như vậy diễn cảm, thật sự là bị những người này làm được có chút bất đắc dĩ. Ta trước đã nói qua, mỗi một người đều có bí mật. Nói thật. Ta cũng là lần đầu tiên thấy lưu kiệt thi triển lớn mạnh như vậy bí pháp, ta có thể cảm giác được đến trong cơ thể lực lượng tăng trưởng tiếp gần thập bội. Giống vậy tạm thời tăng lên thực lực bí pháp, có thể ra tăng 30% thực lực chính là cực phẩm. Trên người hắn bí mật quá nhiều, thành thật mà nói, ta cũng không nhìn thấu hắn. Dừng một chút, tùy kiếm tiên lại nói, cũng được, lưu kiệt thân phận, thật ra thì nói cho các người vậy không có vấn đề, bởi vì hắn thân phận căn bản không tính là bí mật gì, hơn nữa cho dù nói ra các người vậy sẽ không tin tưởng hắn chỉ là một phổ thông nhân dân xuất thân mà thôi thậm chí không phải từ tiểu liền cuộc sống ở linh năng lĩnh vực thế lực chính giữa ở phương diện tu luyện hắn cũng là nửa đường xuất ra chúng ta thông qua cấp bậc cao nhất quyền hạ hiểu qua lưu kiệt bối cảnh đại khái hai năm trước lưu kiệt chỉ là một thông thường mới vừa tốt nghiệp sinh viên thậm chí mất đi công tác bị bái kim bạn gái vứt bỏ nhưng sau đó hắn liền đột nhiên quật khởi đầu tiên là làm lên đổ cỗ làm ăn hơn nữa làm ăn càng ngày càng lớn Nơi bày ra thực lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Muốn giải thích hắn hôm nay thực lực, ta chỉ có thể nghĩ đến, hắn thu được cái gì giỏi lắm cơ duyên. Bởi vì là thông qua cao cấp nhất đường quyền hạn tra, cho nên trở lên tin tức sẽ không có giả. Túy kiếm tiên tiêu bạch sau khi nói xong, toàn bộ mật thất bên trong cũng lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Nhìn hình chiếu sân so tài bên trong, lưu kiệt mở ra bí thuật sau đó, thực lực đại tăng, tốc độ bạo tăng, đã bước lên thế đội thứ nhất hàng đầu, cùng những quyết định kia thiên tài đồng hành. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có một người mở miệng nói, có lẽ đây chính là linh năng thời đại đi, một cái tràn đầy ký tích thời đại. Phổ thông người dân, như nhau có thể nghịch tập thành là cường giả. Để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thang trời trên núi, lưu kiệt sắc mặt đỏ lên. Tuy nói thay đổi thứ nhất hàng đầu mấy người, khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ còn lại mấy chục mét khoảng cách. Nếu là ở vậy dưới tình huống, mấy chục mét khoảng cách, đối với bọn họ cấp bậc này người năng lực mà nói. Vậy liền chấp mắt thời gian cũng không cần liền có thể đi hết. Nhưng là bây giờ cái này mấy chục mét khoảng cách, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá xa vời. Bọn họ trạng thái bây giờ, giống như là người bình thường lâm vào sâu đậm vũng bùn bên trong, phải dùng như vậy trạng thái đi hết còn dư lại mấy chục mét, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu, cả người lực lượng trật tăng, mặc dù như vậy, hắn vẫn là chỉ có thể từng bước từng bước run rẩy đi về phía trước đi, giống như một cụ già gần đất xa trời như nhau. Nhưng cái này theo những người khác so sánh, đã là thật nhanh tốc độ. Tương đối khoa trương là, có một cái người năng lực cấp 8, thậm chí đã đứng không vững thân thể, bị to lớn áp lực đặt ở trên mặt đất, dựa vào chậm rãi bò sát, hướng đỉnh núi đi. Làm lưu kiệt đi vào khoảng cách đỉnh núi 50M trong phạm vi trong nháy mắt, hắn thân thể run lên bần bật, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng là khác biệt thật sự là quá lớn. Một bước đi vào 50M trong phạm vi, như núi giống vậy áp lực của nùn kéo đến hướng trên người hắn đè ép tới đây. Thiếu chút nữa để cho hắn nằm trên đất Lưu Kiệt lúc này mới ý thức được Những cái kia mở bí thuật Có thể ở 50M trong phạm vi đứng thẳng đi lại Người năng lực cấp 8 Mỗi một người đều không phải phạm thế hệ hạ Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ Lưu Kiệt trên người liệt diễm chợt run run Đột nhiên tăng lên một vòng Bây giờ hắn đã là ở nổ tung tiểu mẫu hạ Đem nhất bản thần quyết vận chuyển tới liền cực hạ Đây đã là trước mắt hắn Nghèo hết mình hết thể thực lực Đạt tới cường lực nhất tính Chương lại một cái hạng nhất. Mặc dù như vậy, Lưu Kiệt mỗi đi về phía trước một bước, vẫn sẽ cảm giác được áp lực đang tăng lên. Nhưng cũng may, mở ra nổ tung tiểu mẫu Lưu Kiệt, tốc độ chậm nữa, vậy so những thứ khác người năng lực cấp 8 phải nhanh một chút. Hắn từng bước từng bước run dậy, đi đôi với toàn thế giới các nơi lượi dệ ảm trước, càng ngày càng kịch liệt tiếng hoan hô, hắn vượt qua một cái lại một cái người năng lực cấp 8. Vượt qua GL dệ thời điểm, Lưu Kiệt lại vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, GL dệ tiểu thư, tại hạ đi trước một bước. Gột lúc. Nhìn Lưu Kiệt chậm rãi đi tới hình bóng, G.N.D. sắc mặt hàm xuân, à, thật là càng ngày càng bội phục chính ta ánh mắt, người đàn ông này, vậy quá ngầu đi. Trong dạ tiệc lại cự tuyệt ta, không được, tỷ tỷ nhất định phải ngủ đến người đàn ông này. Đi ở G.N.D. trước mặt Lưu Kiệt, nghe được G.N.D. nói, thân thể không khỏi được run một cái, thiếu chút nữa thì bị áp lực kéo tới đất đi lên. Nếu như vô tình bị đè xuống đất, chịu lực diện tích lớn hơn, thật ra thì hơn nữa khó mà đi về phía trước. Cho nên, cứ việc chật vật đi nữa, vẫn là phải duy trì đứng đi. Lưu Kiệt thiếu chút nữa đứng không vững, đều là GN Dệ vậy sấm người tiếng nói làm hại, trong lòng không khỏi chậc chậc nói, hồng nhan kẻ gây họa, hồng nhan kẻ gây họa ạ. Tiếp tục đi về phía trước đi, Lưu Kiệt cảm nhận được từng đạo ánh mắt lạnh như băng. Có thể đi ở GN Dệ người trước mặt, tất cả đều là quyết định thiên tài, thậm chí có thể nói, bọn họ đều là quái vật. Đối mặt cái này từng cái tư chất mạnh như quái vật người năng lực cấp 8 quang tới ánh mắt, Lưu Kiệt đều lựa chọn khinh thường, chẳng qua là mắt thấy phía trước, thẳng tắp đi tới. Cuối cùng, Lưu Kiệt trước mặt chỉ còn lại có một người người, chỉ cần lại vượt qua người này. Lưu Kiệt chính là tất cả người dự thi chính giữa, khoảng cách đỉnh núi gần gươi nhất một người. Lưu Kiệt duy trì đều đều tốc độ, dần dần đuổi kịp người này. Đây là một cái tông màu vàng tóc thanh niên, dài một đôi xanh biếc sắc giống như đá quý vậy ánh mắt. Nhìn như, và Lưu Kiệt tuổi tác không lớn bao nhiêu. Thanh niên này nguyên bản sắc mặt bình tĩnh vững bước được đi ở tất cả mọi người trước mặt nhưng giờ phút này thấy Lưu Kiệt đuổi theo sát mặt hắn vẫn bình tĩnh chẳng qua là hắn cặp mắt bên trong tiết lộ ra không che giấu được âm trầm Lưu Kiệt ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ở thanh niên kia trong mắt là âm trầm là cam thủ cũng là hưng phấn ý chí chiến đấu mà Lưu Kiệt trong mắt nhưng là dịu dưng trầm ổn cùng xuất chân ý cái này làm cho thanh niên kia nguyên bản vô cùng sắc mặt bình tĩnh có chút liền một tia gợn sóng hắn trong lòng dâng lên một loại đặc biệt khó chịu cảm giác Nhìn Lưu Kiệt, thanh niên mở miệng nói, ngươi cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái, để cho ta có một loại muốn muốn khiêu chiến ngươi xung động. Lưu Kiệt dùng rất lớn khí lực, mới tránh ra miệng mình, lộ ra một nụ cười, ngươi muốn ta khiêu chiến ta, nhưng là ta vô tình cùng người bất kỳ leo so, ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan. Thanh niên sắc mặt đại biến, lại là dừng chân ở tại chỗ, yên lặng hồi lâu, mà Lưu Kiệt chính là cười lắc đầu một cái, đi ở vị trí thứ nhất lên, hướng gần ở mấy mét ra đỉnh núi đi tới. Vậy mắt xanh thanh niên, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan. Ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan. Hắn dần dần hiểu Lưu Kiệt những lời này ý nghĩa. Lưu Kiệt không có đem bọn họ bất kỳ một người nào làm làm đối thủ, đi và bọn họ leo so. Ở Lưu Kiệt trong lòng, hắn muốn phân bỉ đối tượng, chỉ có chính hắn. Chuyện của tôi n. S hơn nữa, Lưu Kiệt là có lòng tin tuyệt đối, làm hắn cố gắng đi vượt qua mình thời điểm, những người khác đã tự nhiên làm theo bị hắn bỏ rơi khoảng cách. chẳng qua là mắt xanh thanh niên ở hiệu tường tận đến lưu kiệt lời nói bên trong ý nghĩa sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. dựa vào cái gì? ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? ngươi tại sao cảm thấy ngươi liền xa ở mọi người chúng ta trên? tại chỗ nghỉ chân hắn, tựa như tẩu hỏa nhập ma như nhau, cặp mắt trợn trợn to, Ta không phục, ta nghi ngờ biểu không phục. mắt xanh thanh niên khí tức trên người lại lại lần nữa leo, hắn lại còn chưa tới cực hạn hắn chợt một bước bước ra, lại chạy ba bước cũng hai bước. chớp mắt gian liền muốn đuổi kịp lưu kiệt. mật thất bên trong một cái thân thể cường tráng người đàn ông và vỡ. sắc mặt chợt một bên, đầy mặt râu quai hàm kịch liệt lay động, chợt một quyền đập vào trên bàn, đáng chết. biu thằng nhóc này đang làm gì vậy? hắn điên rồi sao? túy kiếm tiên ở một bên, sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc nói, bạo hùng, cái này nigolbiu là các người nước nga trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất nhất nhân vật chứ. Thực lực quả thật vô cùng cứng hãn. Chẳng qua là, hắn tựa hồ không chịu nổi mình lạc hậu tại Lưu Kiệt, lại chen ép tự thân, làm trong thời gian ngắn đột phá, nếu như hắn không làm như vậy, còn có thể ổn chát ổn đã đi theo Lưu Kiệt sau lưng lấy được được hạng nhì, nhưng hắn như thế một làm, sợ rằng đi hết cái này hai bước thì phải đèn cạn dầu. Danh hiệu là bạo hùng nam to con người, thở dài một cái, à, biểu thằng nhóc này chính là quá tâm cao khí nạo, đang cùng bạn cùng lứa tuổi tỉ thí bên trong. Hắn cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một người nào phương diện thua qua. Hắn đối với tự có gần như cố chấp yêu cầu, cho nên, hắn mới không tiếp thụ nổi, Lưu Kiệt lại có thể vượt qua hắn. À! Cái này trận thi đấu, Viu thành tích. Đột nhiên, bạo hùng mặt liền biến sắc, chỉ gặp sân so tài hình chiếu bên trong, Viu lại phản siêu Lưu Kiệt. Cái này tên con kiếp. Hắn không muốn sống nữa sao? Sân so tài bên trong, Lưu Kiệt cũng là mặt liền biến sắc, tên là Ni Gơ Viu tóc xanh thanh niên lại làm được phản siêu hắn chỉ bất quá lưu kiệt nhưng là có thể nghe được bởi vì hướng cái này to lớn áp lực mà phát động công kích dịu trên người xương chuyển tới thanh âm tan vỡ hắn thân thể ở vạn mẹo biến hình nhìn như vô cùng dữ tợn làm người ta giận cả tóc gáy nhưng là negro dịu trên mặt nhưng là lộ ra điên cuồng ý tựa hồ hắn căn bản không cảm giác được đau đớn tựa hồ hắn có thể vì giữ mình thứ nhất mà buông tha sinh mạng nhưng mà lưu kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái negro dịu trạng thái thân thể sau đó Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn là hắn thấy biêu vượt qua mình, còn nghĩ muốn không muốn chọn lựa một ý tướng biến các biện pháp, nhưng thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt phát hiện nì gơ biêu trạng thái thân thể hoàn toàn hỏng mất. Cho nên, Lưu Kiệt như cũ gặp biến không sợ hai hướng đi về phía trước đi, bước chân ổn định, một bước một cái dấu chân. Mật thất bên trong, những cái kia người năng lực cấp 9, từng cái trên mặt đều là lộ ra dung động vẻ, ở như vậy tình huống, Lưu Kiệt còn có thể như vậy gọn sóng không sợ hãi, vương bước đi tới trước. Như vậy tâm tính, chân thực đáng sợ. Nhi gơ vượt qua lưu kiệt 2-3 bước sau đó, rốt cuộc phát ra tiếng kêu thẳng thiết, cả người rơi xuống ở điểm cuối trước mặt, nhưng nửa bước cũng không thể đi tới. Mà lưu kiệt, từng bước một vững vàng đi vào đỉnh núi khu vực, đi tới điểm cuối, trên người áp lực ngay tức thì tàn đi. Có dung khí rút mây gặp tháng cảm giác. Lại một cái hẳn nhất. Trường 354, Vinh Dự Huy chương. Đứng ở thang trời núi chóp đỉnh, không có trận pháp lực bao trùm trên đỉnh núi. Lưu Kiệt còn chưa tới kịp thưởng thức vô địch vui sướng. Hắn quay đầu thấy được đông đảo người dự thi, hoặc bò lổm nhổm tiến về trước, hoặc khổ khổ vùng vẫy, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, gắng sức chống cự trận pháp lực. Những người này đều là tất cả quốc gia ưu tú nhất thiên tài, nhưng bây giờ, những thiên tài này đều ở đây dưới chân mình thang trời trên núi khổ khổ vùng vẫy. Một loại ngạo nghễ hậu thế cảm giác ở Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nảy sinh. Nhìn gần trong găng tấp, nhưng nửa bước khó đi mi gù, Lưu Kiệt trong lòng động một cái nhớ tới hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai sự việc. vì vậy hắn hướng Nigarbiu đưa tay ra. ở Lưu Kiệt đưa tay ra ngay tức thì, khổng lồ áp lực ngay tức thì tập trung vào Lưu Kiệt trên tay, để cho Lưu Kiệt tay xảy ra vặn mẹo. thật may Lưu Kiệt kịp thời vận chuyển miết bàn lực tập trung ở trên tay, trên tay xương thiếu chút nữa thì bị bẻ gãy. nhìn Lưu Kiệt đưa tới tay, Nigarbiu trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nồng nặc không rõ ràng. ở hắn biết chính giữa, là hoàn toàn không thể lý rõ ràng loại hành vi này ở hắn xem ra nếu đã thu được thám nhất vậy thì không cần lại đi trợ giúp người khác đây là không có ý nghĩa gì đặc biệt là Lưu Kiệt trước còn theo hắn nói qua ta vượt qua ngươi cùng ngươi không liên quan lời như vậy làm sao xem Lưu Kiệt vậy không giống như là có cái đó tốt bụng nguyện ý trợ giúp người khác hơn nữa Ni Gobu trong lòng có kiêu ngạo hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Lưu Kiệt trợ giúp mặc dù cứ như vậy nhìn chằm chằm Lưu Kiệt nhưng là hắn chính là không đưa ra tay mình Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái mắng. Ngươi cái đứa nhỏ này tử sao như thế bướng bỉnh đâu. Lấy ngươi trạng thái bây giờ, đừng bảo là mình bò tiến vào, tự thân đều khó bảo toàn, tiếp tục như vậy nữa, ngươi bể nát liền không chỉ là trên người xương, mà là ngươi kinh mạch trên người. Vừa nói, Lưu Kiệt cũng không nhìn Ni Gơ Biệu phải trang đồng ý, trực tiếp đưa tay trột vào Ni Gơ Biệu trên bả vai, chẳng đem Ni Gơ Biệu lôi vào không áp lực u. Cũng chỉ ở hắn đem Ni Gơ Biệu lôi vào ngay tức thì, hắn nổ tung tiểu mẫu thời gian dùng hết rồi. Khi tức trên người nhất thời gian hề phải đi xuống, trong cơ thể lực lượng tiêu hao không còn một ngống. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may mình bây giờ là thuộc về không áp lực khu, nếu không, nếu là ở áp lực khu bên trong, dùng hết rồi nổ tung kiểu mẫu thời gian, hắn sợ rằng sẽ bị ngay tức thì ép thành một cái thịt nát. Vậy ngay vào lúc này, Lưu Kiệt cảm giác được trận pháp phát sinh biến hóa, áp lực toàn bộ biến mất, quay lại đổi thành một loại động lại lực, tất cả mọi người thân thể đều không cách nào nhúc nhích. Trọng tài thanh âm ở trên không bên trong vang lên, thang trời thi đấu, tranh tài kết thúc. Hiện dùng trận pháp cố định ở các người nơi vị trí có người, không nên phản kháng trận pháp, chờ tổ hủy hội thống kê các người mỗi người thành tích sau đó, trận pháp lực tự nhiên sẽ tăng hẳn ra. Truyền của tui VN nghe được cái này trọng tài thanh âm, Lưu Kiệt vậy liền yên lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng đi qua mấy phút bên trong, trên mình bỗng nhiên nhẹ một chút, Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình quan sát được, toàn bộ thang trời trên núi trận pháp cũng tiêu tán. Tất cả mọi người đều có thể tự do hoạt động. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong xuất hiện to lớn hình chiếu, cho thấy trước 10 tên thành tích. Hạng nhất, Lưu Kiệt, Quốc tịch, Hoa Hạ. Hạng nhì, Nhi Quốc tịch, nước Nga. Hạng năm, Gõ Nờ Dệ, Quốc tịch, nước Amazon. Thứ 9 tên, Adam, Quốc tịch, nước Nô Đồng. Tên thứ 10, Thu Tĩnh, Quốc tịch, Hoa Hạ. Gõ Nờ Dệ bằng vào ưu tú linh năng khôi giáp, lại vậy bước lên đến hạng năm là một cái rất tốt thành tích. Mà Adam và Thu tính hai người cũng đều bước lên đời trước, cũng đều biểu hiện cũng không tệ lắm. Theo sau hạng, Lưu Kiệt Đại Khái nhìn một cái, thô sơ giản lược nhớ trước 10 tên người dự thi thành tích, những thứ này có thể tiến vào trước 10 tên người, đều không phải là phạm thế hệ, tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Mà hai ổ xỉ cả rủ ổ và ý chí khúc, cái này hai cái nội tình thâm hậu người năng lực cấp 8, vốn đều là có thể bước lên trước 10 tên, chỉ tiếc, bọn họ treo chọc Lưu Kiệt. Bị Lưu Kiệt dùng chín tầng trời lôi pháp bổ một chút, đưa đến hạng Đại Phúc Hạ xuống. Trên bầu trời xuất hiện hình chiếu, liền bọn họ tên chữ cũng không có. Cái này hai người trong lòng đối với Lưu Kiệt đều là sâu đậm oán trách. Chỉ tiếc, bây giờ không phải là lôi đài thi đấu, bọn họ tổng không thể đối với Lưu Kiệt ra tay, vậy là không thể làm gì. Mà nhìn trời lên chiếu hình ra danh tử, Negro cũng là một mặt mơ hồ, nín thật lâu, hướng Lưu Kiệt có chút lúng túng nói, cái đó. Cảm ơn ngươi, cuối cùng kéo ta một cái vừa nói, Nigarbiu mặt liền biến sắc, lại xuất hiện bướng bình vẻ. bất quá, đối với ta lại nói, ta tôn nghiêm không cho phép ta bị người khác trợ giúp, lấy ngươi thực lực, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ tham gia lôi đài cuộc so tài đi. lôi đài thi đấu, ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi. nhìn Nigarbiu thần sắc nghiêm túc, Lưu Kiệt đột nhiên cười. Nigarbiu nguyên bản trên mặt bướng bình tựa như quả cầu da xỉ hơi như nhau. ngươi, ngươi cười cái gì? Lưu Kiệt ha ha cười nói, ngươi cái đứa nhỏ này tử. Sao như thế trong hai đầu? Lưu Kiệt đối với cái này Ni Gobu cũng không có quá nhiều không ngờ. Tuy nói Ni Gobu đối với hắn có một ít địch ý, nhưng là Lưu Kiệt đại khái có thể cảm giác được. Ni Gobu hẳn là một cái từ nhỏ cũng chỉ hiểu được người tu luyện. Mặc dù tuổi tác và Lưu Kiệt kém không hơn, nhưng tâm tính còn giống như mười mấy tuổi thiếu niên như nhau. Mà lúc này thế giới các nơi người xem đều đã sôi trào, trong chốc lát các loại tự đề tìm kiếm hot, toàn bộ đều xuất hiện Lưu Kiệt tên chữ. Toàn cầu người năng lực giải thi đấu, gọi tắt toàn năng thi đấu, linh năng lĩnh vực Olympic. Toàn cầu ưu tú nhất trẻ tuổi người năng lực ở chỗ này đấu võ, mà Lưu Kiệt, nhưng liên tục vượt qua những cái kia ưu tú nhất người năng lực, liên tục đoạt được hai cái bộ môn hạng nhất. Loại này bằng ảnh hưởng lớn lực, ngay tức thì thúc đẩy rất nhiều chuyện tình phát sinh thay đổi. Hai hạng toàn năng thi đấu bộ môn hạng nhất, đây là có trước to lớn hàm kim lượng, huống chi Lưu Kiệt ở về tuổi tác vậy tương đối có ưu thế, cũng không phải là cái loại đó đến gần 30 tuổi người năng lực. Nếu như là đến gần 30 tuổi người năng lực, thực lực nội tình thâm hậu, thu được thang trời cuộc so tài hẳn nhất, chỉ biết lấy được được một ít khen ngợi, nhưng là lưu kiệt ước chừng 23 tuổi, liền vượt qua những cái kia đến gần 30 tuổi người năng lực cấp 8, hắn biểu hiện có thể có thể nói tươi đẹp. Mà các nước người năng lực tổ chức, vậy đều bắt đầu cao độ chú ý lưu kiệt, hoa hạ xuất hiện một cái như này có tiềm lực trẻ tuổi người năng lực, nếu như lớn lên, nhất định sẽ thành là nhất đại cường giả, không người nào dám xem nhẹ hắn. Thang trời cuộc so tài ban thưởng nghi thức lập tức cử hành, Lưu Kiệt lại lần nữa leo lên lãnh thưởng đài cao nhất vị trí. Có một cái tóc hoa dâm toàn năng thi đấu tổ hủy hội lao đầu tử, đi theo phía sau một cái xinh đẹp lễ nghi tiểu tỷ tỷ, trong tay mâm bưng một khối kim quang loè loẹt huy chương, hướng Lưu Kiệt đi tới. Chương 355: Muốn thành ngôi sao lớn. Vô số đèn loang loáng tập trung ở Lưu Kiệt trên mình, toàn năng thi đấu tổ hủy hội lao đầu tử đem huy chương vàng treo ở Lưu Kiệt trên cổ. Khối kia huy chương vàng rắn rược có thể cảm thụ trong đó chuyển tới linh khí chợt chấn thành tựu toàn năng cuộc so tài huy chương cái này tự nhiên không phải thông thường hoàng kim khối này huy chương vàng chất liệu là một loại tên là bí linh kim linh năng vật liệu có điều chỉnh trong cơ thể lực lượng ân cần săn sóc kinh mạch tác dụng mặc dù không tính là cao cấp vật liệu nhưng vậy không phải tùy tiện liền làm được đồ dĩ nhiên huy chương vàng trọng yếu hơn chính là trong đó ý nghĩa cái này tượng trưng cho một phần vinh dự là lưu kiệt vượt qua hắn hắn trẻ tuổi người năng lực chứng minh Đem huy chương vàng đầu tiên ban cho Lưu Kiệt sau đó, Lão đầu tử lại đem ngân bài ban cho Ni Gơ Điệu, sau đó lại đem đồng bài ban cho ngoài ra một quốc gia người năng lực. Ngay tại tổ ủy hội Lão đầu tử ở ban thưởng thời điểm, một cái mặt đầy râu tóc nam to con tử hướng Lưu Kiệt đi tới. Lưu Kiệt trong mắt đông lại một cái, hắn có thể cảm nhận được, cái này nam to con chết trên người có một cổ sâu không lường được hơi thở, vô cùng đáng sợ. Lưu Kiệt nhìn lướt qua đối phương tin tức, phát hiện đối phương danh hiệu gọi là bạo Hùng là nước Nga người năng lực cấp 9, cũng là lần này toàn năng thi đấu, nước Nga lĩnh đội. Chẳng lẽ cái này nước Nga lĩnh đội là muốn là quốc gia bọn họ Nigebu bất bình dùm. Bạo Hùng đi tới Lưu Kiệt trước mặt, giọng nói như trung đồng, chấn động được Lưu Kiệt linh hồn đều run rẩy, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi kéo bịu cái này thằng nhóc một cái, hắn đã là một phế nhân." Hắn thanh âm bên trong, giống như cất dấu hùng hậu năng lượng vậy, vô cùng đáng sợ. Lưu Kiệt hơi phát ngẩn người một chút không nghĩ tới cái này, bạo hùng nhìn như thế tới hung hùng, lại là tới cảm ơn hắn. bất đắc dĩ cười một tiếng, lưu kỳ nói, dẫu sao là hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai mà, nếu là toàn năng thi đấu, vậy sẽ phải có tranh tài tinh thần. bạo hùng gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ta nhìn ngươi thi đấu, ngươi thiên tư xuất chúng, mà nay xem ra cũng không tệ tính cách, tương lai tất có thể trọng dụng. đúng là như vậy. ban phát xong huy chương tổ ủy hội lao đầu tử, đột nhiên đi tới đáp khang đạo đúng như bạo hùng đại nhân theo như lời hoa hạ lưu kiệt thiên tư xuất chúng lại có tranh tài tinh thần tổ ủy hội đang thương thảo sau đó quyết định lại đặc biệt phát một khối vinh dự huy chương cho ngươi vừa nói lão đầu tử từ mâm bên trong lấy ra một khối ngọc chất huy chương ở thể tích lên so lưu kiệt huy chương vàng nhỏ hơn lần trước vòng, nhưng là vậy huy chương lên tản mát ra dịu dàng hơi thở nhưng ở biểu thị khối này vinh dự huy chương chất liệu không hề so huy chương vàng phải kém lão đầu tử cho lưu kiệt bái phục đeo lên vinh dự huy chương nói khối này vinh dự huy chương cũng không phải là bất kỳ thi đấu hạng mục lấy được được thành tích tốt huy chương mà là đại biểu ngươi quán triệt tranh tài ý nghĩa là được hạnh tốt đẹp người dự thi trên thực tế những thứ này huy chương vô luận là cái nào đối với Lưu Kiệt mà nói không có quá hơn thực chất tính tác dụng mặc dù hai khối huy chương chất liệu cũng còn coi là nhầm bảo nhưng là lấy Lưu Kiệt nắm giữ công ty Ngọc Kiệt tài lực mà nói những thứ này căn bản cũng không coi là cái gì Nhưng là những thứ này huy chương mặt bên ý nghĩa là phi phạm, dấu sao toàn năng thi đấu ở toàn thế giới trong phạm vi cũng được chú ý, hai khối huy chương sẽ để cho Lưu Kiệt lấy được được rất ảnh hưởng lớn lực. Huy chương vàng là thực lực hắn chứng minh. Vinh dự huy chương chính là hắn đức hạnh chứng minh. Tranh tài kết thúc sau đó, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người kết bạn đồng hành phải trở về tổ ủy sẽ an bài cư trú khách sạn. Nhưng mà, mới vừa đi ra chẳng quán cửa, Lưu Kiệt liền bị như biển người vậy ký giả cho vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt tiên sinh. Xin hỏi ngươi đối với lần này thang trời thi đấu chính giữa, vượt qua nước Nga siêu cường đối thủ Niger Bill có cảm tưởng gì? Lưu Tiên sinh. Xin hỏi ngươi là như thế nào làm được liên tục đoạt được hai hạng toàn năng thi đấu hạng mục vô địch? Lưu Kiệt Lão sư, ngài thực lực lớn mạnh như vậy, xin hỏi ngươi đối với mới đồng lứa thiếu niên người năng lực cửa, có cái gì có thể truyền thụ cho kinh nghiệm sao? Nói thật Lưu Kiệt trước kia không thấy qua tràng diện như vậy, giờ phút này hoàn toàn mơ hồ. Những ký giả này vấn đề, một cái tiếp theo một cái, Lưu Kiệt thậm chí không còn kịp suy tư nữa nên làm sao trả lời, một cái vấn đề kế cũng đã hỏi ra. Nhìn những cái kia rầm rạp chẳng trịn các ký giả, Lưu Kiệt cảm giác một hồi nhức đầu. Thư hoàng một chiêu nói, ngại quá. Chư vị, ta ngày hôm nay mới vừa tham gia song thang trời thi đấu, tiêu hao to lớn, đã rất mệt mỏi, ngày hôm nay liền tạm thời không chấp nhận phỏng vấn. Dứt lời. Lưu Kiệt thi triển Lưu Vân Bộ, trực tiếp và thu tính hai người nhanh chóng rời đi. Những ký giả kia chính giữa có lẽ có một ít người năng lực, nhưng là thực lực đều không mạnh, không thể nào đuổi theo kịp Lưu Kiệt và thu tính hai người tốc độ. Không cần thiết chốc lát thời gian, hai người liền trở lại khách sạn bên trong. Vừa về tới gian phòng của mình trong, đóng cửa phòng, Lưu Kiệt liền ngồi về đến trên giường tu luyện. Trước ở trên trời thang thi đấu lên mở nổ tung kiểu mẫu, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn lực lượng, lúc ấy bởi vì muốn ban thưởng căn bản chưa kịp hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là tùy tiện nghỉ ngơi mấy phút, ước chừng khôi phục một chút xíu lực lượng. Mà đang trốn tránh ký giả trong quá trình, hắn vậy một chút thật vất vả khôi phục lực lượng, lại tiêu hao hết. Vận chuyển nhất bản thần quyết, bốn phía linh khí trong trời đất cũng thật nhanh tụ vào lưu kiệt trong cơ thể, nửa giờ sau đó, lưu kiệt mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ bất quá, hắn nổ tung tiểu mâu đã tiến vào thời gian ngụy xuống, 24 giờ bên trong thì không cách nào sử dụng nữa. Cũng may một trận kế thi đấu đem ở 3 ngày sau cử hành Một trận kế thi đấu Là ảo cảnh thực tập Cũng đem là toàn bộ có thể cuộc so tài hạng mục chính Giữa quan thưởng tính tương đối cao một cái Xuất sắc trình độ đứng sau lôi đại thi đấu Tổ hỷ hội bên kia cho mỗi một dự thi thành viên Cũng gửi tới thông báo Bởi vì ảo cảnh thực tập đối với sân tương đối cao Cho nên cần xài một ít thời gian tiến hành bố trí và chuẩn bị Mà 3 ngày này thời gian Cũng chính là một cái nghỉ ngơi kỳ Lưu Kiệt đứng ở nhà khách gian phòng mép giường mắt nhìn xuống đẹp phồn hoa thành phố hương tạ theo toàn năng cuộc so tài cử hành bây giờ toàn bộ thành phố hương tạ chính giữa cũng tràn ngập không khí náo nhiệt đây là linh năng thời đại đại mạc mở cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên lưu kiệt có chút cảnh giác cảm giác liền một chút ngoài cửa người hơi thở là lô tư dĩnh lưu kiệt lúc này mới yên lòng dẫu sao hắn bây giờ ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện thân thủ khẳng định dẫn được một ít cắm thù hoa hạ quốc gia không ưa hắn tồn tại nếu như phái người tới bóp chết hắn vậy thật đúng là không thể nói đâu Mở cửa, Lô Tư Dinh đi vào, vừa đi vào tới, nàng liền một mực cung kính nói, tộc trưởng, ta bây giờ cũng sắp thành là người mối lái của ngươi, nơi này có một ít truyền thông muốn đặt, và phỏng vấn tình cầu, cùng với một ít buôn bán hợp tác, ngươi tự xem một chút đi. Không thể không nói, toàn năng cuộc so tài sức ảnh hưởng quá lớn, ngươi mới tham gia hai trận thi đấu, cơ hội đã trở thành một cái ngôi sao lớn. Lưu Kiệt Cao Mày nhận lấy Lô Tư Dinh tay một người trong thật dày cặp tài liệu, cảm giác có chút nhức đầu, hắn có loại dự cảm Người này sợ nổi danh heo sợ mập, lập tức nổi danh, sợ rằng có được phiền tói hạ. Trường 356, phỏng vấn. Lưu Kiệt từ lô tư dĩnh trong tay nhận lấy vậy một phần thật dày văn kiện. Mở ra thấy trang thứ nhất, chính là thành phố Hương tạ địa phương đài truyền hình mời Lưu Kiệt tiến hành siêu tầm. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, hắn có thể đối phó không được những cái kia các loại các dạng vấn đề. Sau đó, có đến từ các loại các dạng truyền thông mời, thậm chí có một ít nước nô đồng nổi danh một đường giải trí tiết mục Mời Lưu Kiệt đi tham gia tiết mục. Tham gia cái loại đó giải trí tiết mục, đơn giản chính là theo những thứ khắc minh tinh hô động hô động, vui đùa một chút cho chơi, cũng cùng người xem hô động hô động, rất thoải mái liền có thể được không rẻ thù lao. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt đối với những thứ đó cũng không có hứng thú, hắn cũng không muốn vì tiền đi làm những chuyện kia. Cũng có một ít linh năng thời đại mới chối dậy sản nghiệp muốn mời Lưu Kiệt thành tựu bọn họ phát ngôn viên. Ta chỉ bất quá thu được hai hạng tranh tài hạng nhất mà thôi. Mới nổi tiếng hai ngày mà thôi, liền muốn mời ta đi làm phát ngôn viên, đây quả thực là điên rồi sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt đem thật dày văn kiện thả lại Lô Tư Dĩnh trong tay nói, ta người môi giới, phiền thoái ngươi giúp ta đem những thứ này tất cả mời cũng cự tuyệt. Lô Tư Dĩnh hơi biến sắc mặt, tộc trưởng, ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa sao? Trong này có phí phát ngôn có thể là cao vô cùng, hơn nữa đối với ngươi tự thân sức ảnh hưởng cũng có thể gia tăng, hơn nữa có thế lực, tự thân là thật có nội tình nhất định. Nếu là cự tuyệt bọn họ, sợ rằng sau này sẽ có chút phiền toái. Lưu Kiệt khoát tay một cái, ta không quan tâm những thứ đó, phiền toái, ta cũng không sợ. Chẳng qua là ngươi suy nghĩ một chút, nếu có người nguyện ý ra giá cao mời ta làm phát ngôn viên, vậy ta tại sao không người đại diện mình công ty sản phẩm đâu? Lưu Kiệt nói để cho lô tư dĩnh trước mắt sáng lên, vỗ tay một cái nói, đúng vậy. Ta làm sao liền không nghĩ tới. Ngươi bây giờ nhân khí như thế cao, lại không nói ở trên quốc tế. Có thể đại biểu hoa hạ ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên lấy được như vậy thành tích tốt, chỉ là ở hoa hạ biên giới, hình thành sức ảnh hưởng, chỉ sợ cũng có thể làm cho toàn bộ công ty Ngọc Kiệt công trạng cũng lật một phen. Lưu Kiệt gật đầu một cái, vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút công ty đi, tranh thủ liền thừa dịp bây giờ nhiệt độ, lập tức đem quảng cáo đánh ra tới, sau đó liền thả vào các internet trên bình đại đi. Lô Tư Dĩnh gật đầu một cái, đi ra Lưu Kiệt gian phòng, lập tức đi làm theo. Lô Tư Dinh đem cái đó cặp tài liệu đặt ở Lưu Kiệt nơi này, Lưu Kiệt nhàn rồi không chuyện gì, liền lại cầm lên nhìn một cái, đột nhiên, hắn thấy có một cái mời phỏng vấn, là nước ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình, thư mời liền kẹp ở cặp tài liệu bên trong. Cái này thư mời nhìn như đặc biệt chính thức, bên trong thư mời, giọng vậy vô cùng thành khẩn, thái độ rất thân thiện. Hơn nữa Lưu Kiệt thấy, lần này phỏng vấn, nước ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình vậy mời bọn họ buồn quốc kỵ sĩ Adam. Lưu Kiệt và Adam vốn chính là bằng hữu, hơn nữa cân nhắc đến cái này, nước ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng rất lớn. Trên căn bản thế giới các nước đều có người xem, Lưu Kiệt liền quyết định vẫn là tiếp nhận một chút nước ngô đồng phỏng vấn đi. Sau một hồi, lô tư dĩnh lại tới đến Lưu Kiệt trong phòng. Tộc trưởng, quay phim công ty chúng ta quảng cáo công việc đã sắp xếp xong xuôi, Hồng Ngọc Tỷ nói, sẽ để cho ngươi người đại diện thực phẩm linh năng. Công ty chúng ta bây giờ có vọng hải giả đại nhân người đại diện linh hiểu lại còn ngươi người đại diện thực phẩm linh năng ảnh hưởng lực kia có thể thì thật lớn vô cùng một đoạn thời gian gần đây tới nay công ty chúng ta linh tiệu nhưng mà bán cũng không đủ cầu à thậm chí đặc biệt có một ít con bò mua chúng ta linh tiệu liền giá cao chuyển tay đi kiếm lấy giá trên lệch lưu kiệt nghe qua sau đó nhíu mày một cái đây cũng không phải chuyện gì tốt con bò tăng giá đi bán ta sản phẩm sẽ ảnh hưởng chúng ta công ty hình tượng chuyện này ngươi vẫn là được hướng hồng ngọc báo cáo một chút để cho nàng bắt một trào sản phẩm tiêu thụ nhất định phải bán được thông thường người tiêu thụ trong tay đi. Được. Lô Tư Dĩnh lập tức đáp ứng. Liêu Kiệt lại hỏi, quay phim thực phẩm linh năng quảng cáo sự việc, là an bài thế nào? Hồng Ngọc Tỷ trực tiếp liên lạc thành phố Hương Tạ nơi này công ty quảng cáo, liên mượn dùng thành phố Hương Tạ phong cảnh quay phim một chút. Vừa có thể nổi lên chúng ta công ty Ngọc Kiệt thực phẩm linh năng quốc tế hóa, vừa có thể cùng toàn năng thi đấu liên hệ tới, gia tăng nhiệt độ. Cũng chính là cọ nhiệt độ. Ngày mai là có thể đi quay phim Lưu Kiệt nghe xong gật đầu một cái, vậy được đi, ngày mai vô quảng cáo, những thứ này cái truyền thông mời, ta mới vừa rồi lại nhìn một lần, quyết định vẫn là tiếp nhận một chút nước nô đồng phía chính phủ đài truyền hình phỏng vấn. Dẫu sao phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, vậy có lợi cho ta tạo tự thân tưởng tượng. Lô Tư Dĩnh rất hiển nhiên là tiến vào kinh thân phận của mấy người, rất chịu trách nhiệm, lập tức nói, vậy cũng tốt, ngươi chưa chuẩn bị một chút, ta đi cho ngươi an bài xe, đi đài truyền hình. Lưu Kiệt thay trước đi trong dạ tiệc vậy một bộ tây trang, nhìn như tinh thần tỏa sáng. Hắn bây giờ trông coi công ty Ngọc Kiệt, mặc dù là không thiếu tiền, nhưng là hắn vậy cho tới bây giờ không lãng phí tiền, cái này quần áo vẫn có thể xuyên rất lâu. Làm Lưu Kiệt thay xong quần áo đi xuống lầu, Lô Tư Dĩnh đã kêu một cái xe dành riêng cho tới đây, chở hắn cửa hai người đi tới nước Ngô Đồng phía chính phủ đài truyền hình. Lưu Kiệt vừa đi vào, lập tức liền có trước người tới tiếp đãi, đối với Lưu Kiệt vô cùng coi trọng, thân là đôi hạng hạm nhất vẫn là vinh dự huy chương người cầm được hắn cơ hồ đi tới bất kỳ địa phương đều là được người tôn trọng sẽ không xuất hiện có người xem thưởng cho hắn máu tình huống xuất hiện nước Ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình là Lưu Kiệt đặc biệt mở ra một cuộc phỏng vấn chuyên mục tiết mục tiết mục trong vậy mời được Adam ở ống kính hạ Lưu Kiệt và Adam thân thiết chào hỏi cũng từng cái trả lời người người chủ trì cho ra vấn đề ví dụ như tu luyện tiểu bí quyết năng lực chính mình giới thiệu trở các loại liên quan tới giới thiệu năng lực chính mình loại chuyện này Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ngu toàn bộ nói hết ra, hắn như cũ che giấu thân phận mình, chỉ nói mình là một cái võ giả, ở pháp thuật phương diện, chẳng qua là biết một chút điểm mà thôi. Lưu Kiệt càng như vậy giải thích, ngược lại càng dẫn được xã hội các giới kinh ngạc. Thân là võ giả biết một chút pháp thuật, cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy chuyện, nhưng là, có thể giống như Lưu Kiệt như vậy, đem pháp thuật vận dụng như vậy lợi hại, thật sự là quá hiếm thấy. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều cất giấu chiêu thức vấn đề ở Lưu Kiệt và Adam hai người ăn ý dưới sự phối hợp, đem những vấn đề kia toàn bộ đều xào rượu trả lời một lần. Lưu Kiệt trên căn bản vừa mở miệng cũng biết nhắc tới một ít quan với quốc gia tinh thần các loại đồ. ở phương diện này, Lưu Kiệt nói đặc biệt nghiêm túc, tạo thân là một người hoa hình tượng tốt đẹp. rất nhanh, trên net thì có liên quan tới Lưu Kiệt các loại bình luận. Hoa Hạ Mách Hổ liên đoạn toàn năng thi đấu hai hạng hạng nhất, hoặc đem thành là Hoa Hạ tương lai một đường cường giả đến từ đông phương lực lượng thần bí. Trẻ tuổi người năng lực lưu Kiệt, rung động toàn cầu. Lần này phỏng vấn, đúng như Lưu Kiệt nơi liệu, mượn cái này nước Ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình sức ảnh hưởng, đối với hắn hình tượng cá nhân, hình thành rất lớn chính diện tăng phúc, trong chốc lát, Lưu Kiệt nhiệt độ cao hơn. Chương 357, giả tưởng ảo cảnh. Ở kết thúc nước Ngô đồng phía chính phủ đài truyền hình phỏng vấn sau đó, ngày thứ hai, Lưu Kiệt liền vội vã tiến hành công ty Ngọc Kiệt thực phẩm linh năng quảng cáo quay phim. Lưu Kiệt chính gặp thanh niên Trên người có một cách tự nhiên sức sống hơi thở, hán tướng mạo vốn cũng thì có mấy phần hơi đẹp trai, hơn nữa công ty quảng cáo chuyên nghiệp thợ trang điểm, tiến hành một ít tô điểm, đem Lưu Kiệt cái loại đó đẹp trai cảm giác buộc phát nổi lên đi ra, khiến cho được cái quảng cáo này hiệu quả tốt vô cùng. Chỉ bất quá Lưu Kiệt cũng không có diễn xuất thiên phú về phương diện này, ngày thứ nhất chụp xuống tới, ngắn ngủi mấy chục giây quảng cáo, cũng chưa hoàn thành quay phim. Theo sau thời gian 2 ngày, Lưu Kiệt bù lại diễn viên kiến thức cộng thêm có vạn năng mã QR giờ hệ thống phụ trợ cuối cùng là đem quảng cáo quay phim giải quyết cho công ty quảng cáo lập tức tiến hành hậu kỳ biên tập lại cùng hiệu quả đặc biệt chế tạo nguyên phiến gửi hồi hoa hạn đem đầu tiên tại Trung Quốc bên trong tiến hành đẩy ra về phần đang trên quốc tế cho công ty Ngọc Kiệt làm quảng cáo Lưu Kiệt tạm thời còn không có cái này dự định công ty Ngọc Kiệt mặc dù phát triển không tệ nhưng phát triển thời gian vẫn là quan ngắn ở Trung Quốc bên trong cũng còn xa xa không có đạt tới một đường trình độ Nếu như bây giờ ngay tại trên quốc tế tiến hành quảng cáo, lấy Lưu Kiệt sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhất định có thể kéo theo rất lớn đơn đặt hàng tính, chỉ sợ công ty Ngọc Kiệt bây giờ thể tính, còn chưa đủ để xử lý lớn như vậy đơn đặt hàng tính. Công ty phát triển là chân đạp mặt đất, từng bước từng bước tới, nếu như bước sai bước thì biết kéo đến chứng. Bận rộn 2 ngày, đem quảng cáo sự việc giải quyết sau đó. Lưu Kiệt tham gia toàn năng cuộc so tài hạng thứ 3 thi đấu, ảo cảnh tự tập, cuối cùng cũng bắt đầu. Cái này ảo cảnh tự tập Như nhau là dựa vào khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng linh năng kỹ thuật kết hợp với nhau, tới chế tạo tranh tài hảo cảnh. Theo linh năng thời đại đến cùng phát triển, khoa học kỹ thuật cùng linh năng kết hợp với nhau, đã trở thành tương lai phát triển một cái lớn quynh hướng. Lưu Kiệt cảm thấy ở phương diện này có thể chú ý nhiều hơn, nếu như sau này có thể làm ra tương ứng sản phẩm tới, tuyệt đối là lại một lần nữa có thể đi tại thị trường hàng đầu. Thành phố Hương Tạ toàn năng sân so tài quán bên trong, tê tụ đến từ thế giới các nơi mấy trăm ngàn người xem trên khán đài không còn chỗ ngồi mỗi một cái người xem trong mắt đều tràn đầy ước mơ cường đại người năng lực ở loài người to lớn cơ số bên trong chiếm so vẫn là vô cùng tiểu nguyên nhân chính là như vậy những thứ này cường đại người năng lực mới là tràn đầy mị lực để cho những cái kia người xem hoan hô sôi trào, đây cũng là toàn năng cuộc so tài chỗ mị lực ảo cảnh thực tập là lấy trận pháp cùng giả tưởng thực tế kết hợp với nhau kỹ thuật xây dựng đi ra ngoài nơi so tài bởi vì dùng giả tưởng thực tế kỹ thuật cho nên ở tràng địa thượng, muốn tiết kiệm rất nhiều, người tham gia đến vậy được gia tăng. Bởi vì thi đấu là ở giả tưởng thực tế cảnh tượng trong tiến hành, cho dù bị thương, cũng không phải thật bị thương, dự thi chi phí nhỏ rất nhiều, cho nên vô luận là thực lực gì, đều có thể tới cắm một cước. Hảo cảnh thực tập quy tắc tranh tài, nhắc tới cũng đơn giản, ở đó hảo cảnh bên trong, đầu thả rất nhiều giả tưởng linh thạch, ở có hạn trong thời gian, căn cứ được linh thạch tới tiến hành thành tích phán định, linh thạch càng nhiều, thành tích lại càng cao. Hơn nữa bởi vì giả tưởng thực tế chính giữa, sẽ không phải chịu chân chính tổn thương, cho nên có thể không chút kiêng kỵ ra tay cướp đoạt linh thạch. Ở biết quy tắc tranh tài sau đó, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, cái này nhìn như là người thi đấu, trên thực tế cũng là tất cả nước người năng lực chỉ thấy tỉ thí. Cùng một quốc gia người năng lực, quan hệ tự nhiên sẽ khá một chút, chỉ cần đoàn kết lại với nhau, là có thể mò hơn lấy được được càng hơn linh thạch, tất cả quốc gia cũng bao đoàn, dĩ nhiên là biến thành quốc gia giữa tỉ thí. cho nên Cái này một trận thi đấu, cũng đem là một tràng kịch liệt đoàn chiến. Đây cũng là tại sao, ở toàn năng cuộc so tài các loại thi đấu hạng mục bên trong, ảo cảnh thực tập quan thưởng tính đứng sau lôi đài cuộc so tài nguyên nhân. Lôi đài thi đấu là thật tỉ thí, cho nên hơn nữa kích thích. Nếu như ảo cảnh thực tập, vậy là chân thực tỉ thí, vậy quan thưởng tính đem so với lôi đài thi đấu cao hơn. Tất cả nước giữa đoàn chiến, suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Theo thi đấu thời gian bắt đầu, mỗi một tuyển thủ dự thi cũng mang theo giả tưởng hiện thế dụng cụ non sát. Tiến vào ảo cảnh bên trong, mà tại chỗ quán bầu trời bên trong, vậy ném ra liền một cái to lớn hình chiếu, đang là ảo cảnh bên trong cảnh tượng. Lưu kiệt mắt nhắm lại mở một cái, cảnh tượng trước mắt liền xảy ra thay đổi, hắn lại nữa thân ở toàn năng sân so tại quán trong, mà là đi tới một ngọn núi lửa dưới. Ngừng đầu nhìn lại, to lớn kia trên núi lửa có quần cuộn khói dày đặc dâng lên, đây là một tòa núi lửa sống, đỏ thấp nham thạch nóng chảy từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống, tùy thời cũng có thể bùng nổ lần này cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía cũng không có người nào khác. cái này hảo cảnh dẫu sao là toàn bộ có thể thi đấu tổ hủy hội bất tích. nghe nói toàn bộ hảo cảnh là lớn vô cùng, có thể so với toàn bộ thành phố Hương Tạ lớn nhỏ. những người dự thi cũng là ngẫu nhiên đầu đặt ở hảo cảnh các nơi, muốn ôm đoàn liền được mau sớm đi tìm đồng bạn của hắn. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, bước hướng lửa bên kia núi đi tới, có lẽ ở chỗ cao dễ dàng hơn phát hiện địch nhân và đồng bạn. Còn chưa đi hai bước, Lưu Kiệt phát hiện phía trước trên mặt đất có một cái vật thể, lóe lên nhàn nhạt, nhạt lang quang. Vận khí không tệ. Vậy ánh sáng màu lam, là từ một hòn đá nhỏ lên tản mắt ra, vật này, chính là thi đấu tích phân giả tưởng linh thạch. Muốn lấy được được khối kia linh thạch, cũng không phải là trực tiếp đi tới nhặt lên là được, còn được tiếp nhận khảo nghiệm, nếu không cái này bí cảnh thực tập cũng chỉ không tính là thực tập. Lưu Kiệt đi lên phía trước, đưa tay đè ở linh thạch lên, khối linh thạch này bị kích hoạt, lang quang tách thả ra biến thành một cái toàn thân màu xanh trọng giáp binh, tay cầm phong phú tấm thuần cùng sắc bén kiếm to. Chỉ có đánh bại linh thạch này biến thành linh thể mới có thể có được khối linh thạch này. Còn như linh thể thực lực cũng không phải là cố định, mà là căn cứ toàn bộ ảo cảnh tổng trận pháp, tiến hành ngẫu nhiên diễn sanh, thực lực mỗi người không giống nhau, nhưng đại khái đều ở đây cấp một người năng lực đến người năng lực cấp 8 bây giờ. Lưu Kiệt vận khí quả thật không tệ, hắn dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, cái này linh thể thực lực chỉ có cấp 2 người năng lực trình độ bát cực quyền. Lưu Kiệt trên mình, khí thế bùng nổ, vô cùng bá đạo một cái bát cực quyền đánh ra, vậy linh thể ngay tức thì bị Lưu Kiệt một quyền đánh được tan cảnh, hóa thành chấm lam quang, sau đó những cái kia lam quang trên không trung hội tụ, biến thành một viên linh thạch, rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Sở dĩ sử dụng bát cực quyền, Lưu Kiệt cũng là làm cho mọi người nhìn, nếu ở phỏng vấn thời điểm nói mình là một cái võ giả, vậy sẽ phải hơn hơn bày ra mình võ học, còn như pháp thuật phương diện, thì có thể ẩn nút. Làm vì mình một lá bài tẩy Thu được một viên linh thạch sau đó Lưu Kiệt tiếp tục hướng trên núi lửa leo đi Đi tới giữa sườn núi lúc Lưu Kiệt nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau Lại xem Lòng hiếu kỳ đôn đốc Lưu Kiệt nghe tiếng đi Chỉ gặp ở nơi giữa sườn núi Có hai cái che mặt người đồ đen Đang đang vây công một cái linh thể Bọn họ vận khí có chút xui xẻo Vậy linh thể là người năng lực cấp 7 trình độ Mà đây hai cái che mặt người đồ đen Cũng chỉ có người năng lực cấp 6 thực lực Trường 358, không có hứng thú. Không là mỗi người đều giống như lưu kiệt như nhau, có vượt cấp chiến đấu thực lực. Vậy hai cái người năng lực cấp 6 cho dù là liên thủ, đang đối mặt một cái bảy cấp linh thể lúc, chiến đấu cũng là tương đối khó khăn. Chỉ gặp vậy linh thể giống giận trên mình buộc phát ra cự lượng linh khí, đem hai cái người năng lực cấp 6 hoanh bay. Ở hào cảnh bên trong, sẽ không chân chính chết, nếu như bị linh thể đánh chết nói, vậy liền trực tiếp đào thải ra khỏi cụ. Lưu Kiệt mặc dù có trợ giúp người khác ý nghĩa, nhưng là ở chỗ này, hắn không hề dự định ra tay, nếu như hắn hiện đang xuất thủ giúp cái này hai cái người năng lực cấp 6 đánh bại vậy linh thể, thì biết tạo thành tranh tài không công bình. Lưu Kiệt tiên tĩnh chờ đợi, lòng nghĩ nếu như cái này hai cái người năng lực cấp 6 chân thực không phải vậy linh thể đối thủ, chờ linh thể đem cái này hai cái người năng lực cấp 6 đào thải sau đó, sẽ ra tay tịch thu cái này linh thể. Ở đó hai cái người năng lực cấp 6 hết sức phối hợp dưới, cuối cùng Bọn họ vẫn là đánh bại cái đó linh thể, lấy được linh thạch. Bất quá, trả giá cao nhưng là, hai người bên trong có một người bị đào thải, một người khác cũng là hao tổn to lớn, sợ rằng đã không có sức tái chiến. Liệu Kiệt lắc đầu một cái, nếu còn lại người cũng không phải là hoa hạ người năng lực, hắn không cần phải đi trợ giúp, giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên lại có một đạo linh thể bị kích hoạt, là một cái cấp 6 linh thể. Còn giữ lại cái đó người năng lực cấp 6, mặc dù cũng là cấp 6 nhưng là trạng thái đã đặc biệt yêu đắt sẽ ở đó người năng lực cấp 6 lúc tuyệt vọng lưu kiệt đột nhiên một bước bước ra ngăn ở vậy người năng lực cấp 6 bên cạnh một cái ẩn chứa bá đạo quyền kính bắt cực quyền bạo hinh ra ngay tức thì liền đánh nát vậy linh thể hóa thành linh thạch rơi vào lưu kiệt trong tay cứ như vậy lưu kiệt đã có hai khối linh thạch nhìn lưu kiệt hình bóng vậy người năng lực cấp 6 trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn có thể cảm giác đến cho dù chính hắn là có trạng thái tuyệt cùng đối mặt cùng là cấp sáu một cái linh thể cũng không khả năng một quyền doanh bạo, mà lưu kiệt lại có thể một quyền doanh bạo, thực lực xa ở trên hắn, mà làm lưu kiệt quay đầu lại, vậy người năng lực cấp 6 trên mặt lộ ra vô cùng cảnh giác, lưu, lưu kiệt, lưu kiệt liên tục đoạt được toàn năng cuộc so tài hai hạng hâm nhất, những thứ này toàn năng cuộc so tài người dự thi, trên căn bản đều biết hắn, người không nên tới, cái này người năng lực cấp 6 mặt lộ sợ hãi, trong đầu nghĩ mình tốt không dễ được một khối linh thạch, nếu là bị lưu kiệt cướp đi, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn ra tay diệt cái này cấp 6 linh thể, dầu gì cũng là cứu này một mạng người, đối phương lại vẫn lo lắng hắn muốn cướp hắn linh thạch, không có hứng thú. Lưu Kiệt ném xuống một câu nói, liền nghiêng đầu đi. Nếu như hắn muốn đào thải cái này người năng lực cấp 6, là chuyện dễ dàng, chỉ là năng lực như vậy người, cũng khó thành việc lớn, Lưu Kiệt vậy lười được theo hắn so đo. Còn như cái năng lực này người phía sau có thể ở trong ảo cảnh đợi thời gian bao lâu. Lưu Kiệt thì lười quan tâm tới nhiều như vậy. Leo lên núi lửa chóp đỉnh, hết tầm mắt nhìn lại, toàn bộ ảo cảnh không gian lớn vô cùng, bằng vào cường hãn thị lực, Lưu Kiệt có thể thấy, ở nơi này bí cảnh các nơi, giờ phút này đều có chiến đấu chập chờn. Hiện nhiên có không ít người cũng gặp được linh thể, cái này trận thi đấu vừa mới bắt đầu. Lưu Kiệt phát hiện ở ngoài mấy cây số một cái hoa hạ người năng lực, đang dự định đã qua sẽ cùng, ánh mắt liếc về gặp ở núi lửa nham thạch nóng chảy bên trong, nổi lơ lửng một khối linh thạch muốn lấy được tốt thành tích, dĩ nhiên là mỗi một khối linh thạch cũng không thể bỏ qua. Lưu Kiệt đi lên trước, kích hoạt khối linh thạch này. Một cái cường tráng linh thể gầm thét sản sinh ra tới, Lưu Kiệt sắc mặt tối sầm, ta vận khí này không tốt lắm à? Trước mắt cái này linh thể chính là một cái cấp 8 tồn tại, vậy là hảo cảnh bên trong, cấp bậc cao nhất linh thể. Vậy mà nói, linh thể cấp 8 xuất hiện tỷ lệ cũng không lớn, lại để cho Lưu Kiệt cho đụng phải. Cũng may, cái này linh thể cấp 8, vẹn vẹn chỉ là cấp 8 sơ kỳ. Hẳn không cần lãng phí nổ tung tiểu mẫu cơ hội là có thể đem đánh bại. Chỉ bất quá, muốn thu hết cái này linh thể cấp 8, tự thân cũng sẽ có không nhỏ tiêu hao. Nếu như Lưu Kiệt vận khí khá một chút nói, không có những thứ khác người năng lực đi tới nơi này, đang đánh bại cái này linh thể cấp 8 sau đó, Lưu Kiệt còn có thể tốn một chút thời gian đi khôi phục tự thân trạng thái. Trong cơ thể nguyết bàn lực gì ra, bao trùm ở Lưu Kiệt trên mình, nhiệt độ đáng sợ nham thạch nóng chảy bị nguyết bàn lực ngăn ở bên ngoài cơ thể. Lưu kiệt trực tiếp ở trong nhàm tương, và cái này linh thể cấp tám đánh nhau. Giờ phút này, ở ảo cảnh bên trong một đầu khác. Không. Không muốn. Không muốn cái gì. Không nên đối với ngươi mềm lòng chùn tay sao. Hai ồ sỉ cạ rủ ồ hư lạnh một tiếng, một cước dâm ở dưới chân một cái người năng lực trên đầu. Vậy người năng lực trực tiếp hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán, bị đào thải ra khỏi liền ảo cảnh, chỉ để lại hai khối linh thạch, còn rơi trên mặt đất. Nhặt lên hai khối linh thạch. Hải ổ xỉ cạ rủ ổ còn giọng nói vô cùng độ chế nói, rắc dưới, mới hai khối linh thạch. Hải ổ xỉ cạ rủ ổ đánh cướp những quốc gia khác người năng lực, làm một gây chuyện người Nhật, hắn làm việc có thể nói là trăm không cố kỵ, hắn thậm chí cũng lười được từ mình đi kích hoạt linh thạch, khiêu chiến linh thể, ở lấy được được linh thạch, mà là trực tiếp đối với những quốc gia khác người năng lực ra tay. Thu hồi hai khối linh thạch sau đó, hải ổ xỉ cạ rủ ổ đưa tay ở trước người cái ấn. Nhân thuật, lòng thông tâm thuật. Hai ồ sỉ cả rủ ô nhắm hai mắt lại, giữa không trung bên trong, có một ít vô hình tinh thần lực chi tuyến, ở ảo cảnh bên trong các nơi sen lẫn đứng lên. Chư vị, cũng hướng ta nơi này hội hợp tới đây, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau, đủ để càn quét những thứ khác bất kỳ quốc gia nào người năng lực. Lại, cũng cho ta chú ý tìm lưu kiệt tung tích. Ta phụ thân đã đã thông báo, ảnh đại nhân cũng nổi giận, cho nên, chúng ta ở nơi này hạng nhất ảo cảnh thực tập thi đấu chính giữa, nhất định phải diệt diệt lưu kiệt huy phong. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại lần nữa bắt được thứ nhất. Nhận được. Nhiều người hơn đảo quốc người năng lực, lập tức mượn bọn họ liên lạc nhẫn thuật, lòng thông tâm thuật, cảm giác đồng bạn vị trí, nhanh chóng hướng hai ổ sỉ cả dù ô nơi này hợp lại. Hảo cảnh bên trong một chỗ khác một đầu khác. Toàn chân môn y chí khúc, như nhau sử dụng tương tự phương thức, có liên lạc đồng môn các sư huynh đệ. Chư vị, vậy lưu kiệt nhiều lần khiêu khích ta, thật là không đem chúng ta toàn chân môn tôn nghiêm coi vào đâu, lần này tìm được hắn nhất định phải cho hắn trái cây ngon ăn. Phải biết, ở trên trời thang thi đấu bên trong, nếu không phải hắn khiến cho âm chiêu phá hư ta cương khí hộ thể, ta tuyệt đối có thể tiến vào trước người. Toàn chân môn những đệ tử này, như là cá mẹ một lứa, nghe được ý chí khúc truyền âm sau đó, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, rồi rít rêu rào muốn hung hãn thu thập Lưu Kiệt dừng lại. Lần này hảo cảnh thực tập hạng mục, muốn cho Lưu Kiệt mất cả vốn, để cho hắn liền trước mười ngàn tên cũng không vào được. Núi lửa trên đỉnh núi. Lưu Kiệt bước ra bước chân, đang muốn và linh thể cấp 8 đánh một trận, đột nhiên hắt hơi một cái. Quái, là ai ở sau lưng mắng ta sao? Ta Lưu Kiệt quang minh lỗi lạc, ngay thẳng không à, anh Tuấn Tiêu vậy, trung nghĩa nhân hậu, chẳng lẽ còn có người không ưa ta? Thôi, không muốn những thứ này, trước đem cái này linh thể cất. Trường 359, hoa hạ cổ võ. Được rồi, không muốn những thứ này, trước đem cái này linh thể cất. Lưu Kiệt trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng trong cơ thể niết bàn lực dâng trào ra bao phủ ở trên người mình chân đạp nham thạch nóng chảy hướng vậy linh thể cấp 8 phong tới linh thể cấp 8 trong miệng phát ra một tiếng gầm thét nó hoàn toàn là vô ý thức hướng lưu kiệt phát động công kích linh khí ngưng tụ thặng quả đấm to hướng lưu kiệt đập tới nhấc lên sức lực gió khuấy động nham thạch nóng chảy tung tóe lưu kiệt ánh mắt đông lại một cái sắc mặt nhất thời đổi được lăng lệ bát cực quyền bá đạo quyền thế biểu dương bát cực quyền vẫn là một như thường lệ bá đạo mở toang ra đại hợp bây giờ tản ra một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. ở Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lĩnh vực thời điểm, hắn đối với Bát Cực Quyền nắm giữ cũng đã không người có thể ra hắn bên phải. Bát Cực Quyền cũng là Lưu Kiệt đang tu luyện lúc đầu liền bắt đầu lắng đọng một môn võ học. Hôm nay theo Lưu Kiệt thực lực cảnh giới buộc phát tăng lên, hắn Bát Cực Quyền vậy buộc phát đang phong tạo cực, thậm chí đã vượt qua môn võ học này căn nguyên. giờ phút này tại chỗ bên ngoài có rất nhiều người đều chú ý tới Lưu Kiệt chiến đấu. Thấy Lưu Kiệt cái này hùng hổ dọa người một quyền, để cho người có một loại hô hấp kiểm chế cảm giác, vô số người trong mắt đều lộ ra tươi đẹp ý. Mật thất bên trong, có ngoại quốc người năng lực cấp 9 trong mắt lộ ra thưởng thức, tùy kiếm tiên, Lưu Kiệt sử dụng đây là cái gì võ học. Quyền pháp này nhìn như độ hoàn thành rất cao, hơn nữa uy lực vô song, là một môn cao cấp võ học à? Tiêu bạch trong mắt thần thái sang láng, Lưu Kiệt đã cho hắn rất nhiều lần ngạc nhiên mừng rỡ, lần này, Lưu Kiệt hay là để cho hắn tươi đẹp đến. Hắn sử dụng, hẳn là tên là bát cực quyền cổ võ quyền pháp. Ta cũng đã rất lâu không có gặp qua như thế thuần chánh cổ võ. Vậy loại này cổ võ, ở hiện đại đều cơ hồ thất truyền, chỉ chờ kỳ hình, không gặp kỳ thần, thật không biết lưu kiệt thằng nhóc này là từ nơi nào lấy như thế hoàn thiện cổ võ quyền phổ. trừ những thứ này ra người năng lực cấp 9, đối với lưu kiệt bát cực quyền rất là tán thưởng ra. Thông thường người xem chính giữa, cũng có không thiếu người biết hàng. Vậy, đó là bát cực quyền. Chúng ta hoa hạ cổ võ. Lưu Kiệt thật có thể gọi là hoa hạ trẻ tuổi người năng lực mẫu mực, lấy hắn bây giờ danh tiếng, ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên. Đánh ra đẹp như vậy hoa hạ cổ võ quyền pháp, thật sự là quá vinh quang. Ta làm sao có một loại cảm giác, hoa hạ đã từng vô cùng huy hoàng cổ võ, muốn ở Lưu Kiệt nơi này hồi phục. Trực tiếp hiện ra ở quốc tế sân so tài lên. Ngưu bức. Hoa hạ biên giới. Vô số người xem, giờ phút này xem được đều là nhiệt huyết sôi trào. Lưu Kiệt trước mặt hai trận thi đấu, hiểu thi đấu và thang trời thi đấu, cũng không có chân chính ra tay. Giờ phút này, ở hào cảnh thực tập thi đấu bên trong, bọn họ cuối cùng là gặp được Lưu Kiệt chân chính ra tay. Khoát tay chính là thuần tránh hoa hạ cổ võ, vô số người hoa, cũng làm ủng hộ. Thậm chí, hoa hạ biên giới nào đó sơn môn bên trong, một vị ông già cùng mình bọn đồ tử đồ tôn, vây quanh một cái tiểu xưa TV, nhìn hiện trường là ít dễ ảm. Lao kêu người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc đục ngầu con ngươi bên trong, lại lóe lên lệ quang. Cái này, đây là chính thống bát cực quyền. Trời có mắt à? Ở chúng ta những ngày qua tư quyết đần người trên mình thất truyền chính thống bát cực quyền, lại tái hiện thế gian. Ta hoa hạ cổ võ, có người nối nghiệp à? Chờ Lưu Kiệt người này sau khi về nước, lão phu nhất định phải tự mình đi gặp hắn một mặt. Bát cực quyền cùng linh thể cấp tám linh khí chi quyền đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng lẫn nhau nghiền ép trước, tung lên mảnh liệt chợn tròn. Núi lửa đỉnh lấy hai người va chạm làm trung tâm, nham thạch nóng chảy bị khuấy động lực hiện ra kịch liệt rung động, nhanh nhanh nhanh. hai người bây giờ điên cuồng đối đánh, nơi đây nham thạch nóng chảy giống như sóng gió kinh hoàng vậy bị khuấy động lực, cảnh tượng nguy nga vô cùng. hai người đều là cảm nhận được to lớn lực phản chấn, lưu kiệt cả người đổ bay ra, khoẹ miệng đã dỉ ra một tia máu tươi, cấp 8, cuối cùng vẫn là rất khó khăn giải quyết, nhưng cũng không không thể chiến thắng, kiếm tới, lưu kiệt lúc này cũng sẽ dấy lên hung hung chiến ý giống to lối ra đưa tay hướng hư không nắm chặt một cái cả người đốt ngọn lửa cháy mạnh cự kiếm ngưng hiện ra chính là từ vậy trên mặt trang quỷ dị quốc mang ra ngoài quỷ bĩ kiếm đi qua ngộng hồn tộc đúc lại sau niết bàn kiếm vô cùng ngưng trọng kiếm ý tàn ra làm cả núi lửa miệng dũng động nham thạch nóng chảy cũng làm thở bình thường lại lưu kiệt trên mình bước hơi liệt diễm đột nhiên bùng nổ hơi thở lại lần nữa bạo tăng đây là hắn ở không mở ra nổ tung tiểu mẫu xuống trạng thái mạnh nhất thép kiếm pháp trọng kiếm vô phong Đại sảo bất công. Lưu Kiệt huy động cự kiếm, chém ngược ra, một cổ bàng bạc kiếm ý, ngưng tụ mà phong phú, ngay tức thì nghiêng đệ tại vậy linh thể cấp 8 trên. Vô ý thức linh thể cấp 8 phát ra không cam lòng gầm thét, nghịch thế vọt lên, chống cự thép kiếm pháp. Nhưng mà, Niết bàn kiếm là linh khí cấp 7, vô địch. Phụ trợ thép kiếm pháp, uy lực siêu phàm tuyệt luân. Lưu Kiệt mỗi một kiếm chém ra, vậy linh thể cấp 8 hơi thở liền suy nhược mấy phần. Mỗi một kiếm đều là vô cùng nặng nề đem thép kiếm pháp đặc tính phát huy tinh tế. Làm kiếm thứ 9 lúc, linh thể cấp 8, diệt. Linh thể cấp 8 khu bị niết bàn kiếm xuyên qua, chợt nổ tung, hóa thành điểm điểm ánh sáng, sau đó vậy điểm điểm ánh sáng lại ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một viên linh thạch. Bên ngoài sân vô số người xem, giờ phút này đều kinh ngạc được không phát ra được thanh âm nào. Hồi lâu mới có người chậm rãi mở miệng. Vậy, đó là cái gì kiếm pháp? Như vậy cương mãnh, đệ nén kiếm pháp, tựa hồ chỉ có một môn Trong tiểu thuyết võ hiệp thần điêu hiệp dương quá thép kiếm pháp. Cái gì? Điều này sao có thể? Lưu Kiệt trưởng có bắt cực quyền cái loại đó có hành động khả tuần truyền thống cổ võ còn nói được, làm sao liền loại này vốn là giả dối cổ võ kiếm pháp, cũng có thể nắm giữ. ha ha có lẽ, đây chính là tại sao Lưu Kiệt là Lưu Kiệt, mà chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm khán giả nguyên nhân đi. Nếu đứng ở cái vị trí kia, nhất định là có kinh người bản lĩnh. Một ít đến từ hoa hạ người xem cũng kích động thảo luận những cái kia ngoại quốc các khán giả giờ phút này chính là hoàn toàn một mặt mơ hồ bọn họ chỉ biết là lưu kiệt kiếm phệt đường lợi hại nhưng hoàn toàn ghét không tới cái gì thần điêu hiệp cái gì cổ võ các loại đồ những thứ này văn hóa là thuộc về duy nhất hoa hạ ảo cảnh bên trong lưu kiệt thu hồi nhất bàn kiếm đưa tay đi bắt linh thạch làm hắn đem linh thạch nắm trong tay còn chưa kịp thu hồi lúc dưới chân nham thạch nóng chảy đột nhiên chấn động kịch liệt liền đứng lên toàn bộ núi lửa vậy đang run rẩy lưu kiệt mặt liền biến sắc Cái quỷ gì? Hán vội vàng mở vạn năng quét hình, quét nhìn toàn bộ núi lửa, vạn năng quét hình cho ra kết quả là núi lửa sắp bùng nổ. Lưu kiệt thầm tiêu không tốt, liền vội vàng xoay người liền đi. Mặc dù có niết bàn lực ghé vào bên ngoài cơ thể, có thể chịu đựng nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao, nhưng không cách nào đồng thời chịu đựng nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao cùng núi lửa bùng nổ lực trùng kích. Hướng chi, núi lửa nội bộ nham thạch nóng chảy, nhiệt độ chỉ biết cao hơn. Chương 360, Kế Hoạch Thông và linh thể cấp 8 đánh một trận, để cho lưu kiệt có to lớn tiêu hao. Giờ phút này lại nổ núi lửa, núi lửa sắp bùng nổ, cái loại đó lòng đất nham thạch nóng chảy nhiệt độ và núi lửa bùng nổ lực trùng kích, đều không phải là bây giờ lưu kiệt có thể tiếp nhận. Hắn vội vàng dùng còn thừa lại lực lượng, chân đạp lưu vân bộ, nhanh chóng hướng dưới núi đi. Ngay tại hắn rời đi núi lửa miệng ngay tức thì, núi lửa buộc phát chấn động kịch liệt đứng lên, kinh khủng nham thạch nóng chảy từ núi lửa miệng phun phát ra ngoài. Lửa này núi phun ra động tĩnh đặc biệt lớn ngay tức thì đưa tới toàn bộ ảo cảnh bên trong, các phương vị người năng lực chú ý, tình hữu gì? ảo cảnh bên trong một bên, hải ổ xỉ cạ rủ ổ sắc mặt hơi kinh ngạc, hướng núi lửa phương hướng nhìn lại. Hả? hải ổ xỉ cạ rủ ổ lòng thông tâm thuật đột nhiên nhận được một đạo tinh thần chập chợn, hải ổ xỉ cạ rủ ổ đón nhận một chút, chật sắc mặt hưng phấn, lưu kiệt. Cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Chật, hải ổ xỉ cạ rủ ổ hướng sau lưng đã tụ tập lại chưa hơn nước nhật nhẫn giả nói. Người chúng ta ở núi lửa buộc phát bên kia phát hiện Lưu Kiệt tung tích. Đi, cùng đi. Hung hãn thu thập hắn dừng lại. Một đống nước nhật nhẫn giả dối rít hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng chạy tới. Mà ở ý chí khúc bên kia, bởi vì có tương tự với lòng thông tâm thuật đạo pháp, ý chí khúc như nhau nhận được tin tức, nói là ở núi lửa vùng lân cận phát hiện Lưu Kiệt bồng dáng. Hừ, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. Đem chúng ta toàn chân môn không coi vào đâu. Ngày hôm nay có người trái cây ngon ăn. Yết thị khúc giống vậy mang một đám toàn chân môn đệ tử, vội vã chạy tới. Núi lửa nơi giữa sườn núi, dâng trào nham thạch nóng chảy đã ép tới gần Lưu Kiệt sau lưng, dứt khoát Lưu Kiệt phản ứng khá nhanh, lấy hắn tốc độ bây giờ, vừa vặn có thể không bị nham thạch nóng chảy làm bị thương. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kiệt liền xuống núi, mà đang trốn ly hỏa núi thời gian dài như vậy chính giữa, Lưu Kiệt trong cơ thể còn sót lại một ít lực lượng kém không hơn đã tiêu hao hết, chỉ còn lại 10% không tới. Lưu Kiệt sắc mặt không phải rất tốt xem hắn rất rõ ràng, núi lửa bùng nổ động tĩnh quá lớn, nhất định là có không thiếu người năng lực cũng hướng bên này chạy tới. lưu kiệt bây giờ là toàn năng cuộc so tài đôi hạng hãm nhất, nhân khí cực lớn, lại không nói hai ổ sỉ cả dù ổ và ý chí khúc cái loại đó, đối với hắn lòng trong lòng khó chịu người năng lực, phàm là một cái và lưu kiệt không có quan hệ gì người năng lực, nếu như đụng phải trạng thái yếu ớt lưu kiệt, sợ rằng cũng biết đã hướng gan bên sinh, hướng lưu kiệt ra tay. cái gọi là cây lớn chiêu gió, lấy lưu kiệt bây giờ danh tiếng. Có rất nhiều người cũng muốn đem Lưu Kiệt dâm ở dưới chân, như vậy thì có thể lấy Lưu Kiệt danh tiếng thành tựu đá lót đường, ngay tức thì thành danh, còn có thể thuận tiện cướp đi Lưu Kiệt đã lấy được linh thạch, đạt được tốt hơn thành tích. Cho nên, Lưu Kiệt ở sau khi xuống núi, phản ứng đầu tiên, chính là muốn tìm một cái nơi an toàn, mau sớm khôi phục tự thân trạng thái, nếu không, hắn cũng không phải vô địch, không thể nào ở yếu ớt dưới trạng thái, đi và những thứ khác người năng lực đối chiến. Chẳng qua là, hôm nay lửa này núi bốn phía Đều không ngừng có nham thạch nóng chảy phun phát ra ngoài Đừng nói là tìm một cái an toàn lại chỗ khuất Coi như là muốn tìm một cái có thể chỗ đặt chân cũng không có Xem ra, còn được đi xa một ít mới được Lưu Kiệt không biết làm sao Một bên vận chuyển nhiết bản thần quyết khôi phục trạng thái Một bên chân đạp Lưu Vân Bộ Hết sức cố gắng mau rời đi núi lửa vùng lân cận Nhưng mà, Lưu Kiệt còn chưa đi ra bao xa Liền thấy đoàn người vội vã tới Thật đúng là hoan gia hẹp lộ hả Vậy đoàn người, từng cái trên mặt che mặt. che trên mình hoặc mang trong tay kiếm, hoặc mang khổ không, cũng có con quá đau, đều là nhẫn giả. Đứng mũi chịu sao một cái thân ảnh quen thuộc, chính là hai ổ xỉ cả dù ổ. Mắt thấy hai ổ xỉ cả dù ổ đã phát hiện mình bóng người, trong mắt tràn đầy hưng phấn hướng mình đi tới bên này, Lưu Kiệt cũng biết mình đi chưa xong. Chỉ bất quá, từng trải qua hai tháng giết hại sân đấu sống chết lịch luyện Lưu Kiệt, tâm tính đặc biệt bình tĩnh, lập tức trong lòng thì có kế hoạch của mình, không nói trăm phần trăm có thể thay đổi thế cục ít nhất vẫn có một ít cơ hội bất cứ lúc nào cũng không thể buông tha hy vọng lưu kiệt nghiêm sắc mặt dứt khoát thấp xuống tốc độ chậm rãi hướng hai ổ sỉ cả rủ ổ bên kia đi tới mấy chục nhẫn giả lập tức đem lưu kiệt vây quanh vòng tròn lưu kiệt dùng vạn năng quét hình quét qua một mắt đều là một ít thực lực không kém cảnh giới thấp nhất đều cùng hắn như nhau có cấp 6 thực lực hai ổ sỉ cả rủ ổ là nước nhật trẻ tuổi đồng lứa bên trong kiệt làm nhiệm vụ tra trộn ở bên cạnh hắn nhẫn giả tự nhiên cũng đều không kém hai ổ sỉ cả rủ ô giờ phút này mặt lộ vẻ vô cùng tự tin trong mắt lộ ra tinh mang tựa hồ rất là hưng phấn lưu kiệt cuối cùng để cho ta cho bắt ngươi hắn trà sắt tay một bộ sùn sùn rụng động dáng vẻ lưu kiệt sắc mặt bình thản khoe miệng vảnh lên một cái khinh miệt độ cong khẽ cười nói thế nào đảo quốc con chuột ngươi chẳng qua là một con chuột mà thôi làm sao dùng bắt ta cái chữ này mắt đây có thể có chút kẻ gian kêu bắt kẻ gian ý nghĩa à lưu kiệt trong lời nói có lời Chính diện mắng hài ổ xỉ cả dù ô bọn họ những người này một chút, vừa âm thầm rêu cợt người Nhật là kẻ gian, dĩ nhiên là chỉ người Nhật hạ tạc tiểu thái lang cuốn đi nhiều người hơn thanh khí sự việc. Hài ổ xỉ cả dù ô sắc mặt cứng đờ chật lộ ra tức giận, hoa hạ côn trùng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lại dám như vậy ô nhục thanh danh của chúng ta, ngươi có nghĩ tới hay không mình hậu quả? Lưu kiệt trên mặt lộ ra nghiêng ngẫm côn trùng. Cũng không khá hơn chút nào. Hài ổ xỉ quân có thể thật là nói đùa Ta lưu kiệt làm việc như nhau quang minh lỗi lạc, còn từ không làm qua chuyện trái lương tâm gì. Ngươi lấy là giống như ngươi như nhau sao. Ta nhớ không lầm, ở trên trời thang thi đấu chính giữa, ngươi nhưng mà cái đầu tiên khiến cho âm chiêu đối với đừng người người hạ thủ. Ngươi không có tư cách nói ta, đạo đức hư hỏng người. Lưu kiệt mặc dù không phải là rất sợ trường công phu ngoài miệng, nhưng tiếp xúc vô sỉ hạng người hơn liền sau đó, nhiều ít vậy học được một chút, những lời này nói ra, mặc dù không có mang bất kỳ chữ bẩn nhưng là hung hãn cách trước hai ổ sỉ cạ dù ổ dừng lại. Hai ổ sỉ cạ dù ổ bị Lưu Kiệt nói trên chán gân xanh không ngừng nghỉ, nhưng lại không có trực tiếp đối với Lưu Kiệt động thủ. Nói thật, Liên Tuý Kiếm Tiên cũng đã từng nói, hắn là không nhìn thấu Lưu Kiệt. Liên Tuý Kiếm Tiên cũng không nhìn thấu Lưu Kiệt lai lịch, huống chi là cái này hai ổ sỉ cạ dù ổ, hai ổ sỉ cạ dù ổ chưa từng gặp qua Lưu Kiệt chân chính thực lực, chỉ có trước ở trên trời thang cuộc so tại thời điểm. Lưu Kiệt kêu gọi tia chớp bùi hắn một chút. Cứ việc lúc ấy sự việc phát sinh rất nhanh, nhưng hải ổ xỉ cả rủ ô nhiều ít nhớ lưu kiệt vậy chín tầng trời lôi pháp mạnh mẽ. Vì vậy, giờ khắc này ở tạm thời bây giờ, hắn cũng quá dám đối với lưu kiệt tùy tiện ra tay, hắn vậy không nhìn thấu lưu kiệt kết quả có thực lực như thế nào. Nhưng vào lúc này, hải ổ xỉ cả rủ ô bên người một cái người năng lực cấp 7 mở miệng nói, hải ổ xỉ quân. Người này thật sự là quá kiêu ngạo. Lại dám không đem chúng ta nước nhật coi vào đâu, ta không nhìn nổi. Để cho ta giúp ngươi thu thập hắn đi. Hai ổ xỉ cạ rủ ổ trong mắt tinh mang trước mắt, hắn chính là chờ một cái giọt sét lưu kiệt cơ hội, lúc này gật đầu một cái, ừ. Động thủ. Chương 361, một đám không trồng. Lưu kiệt hướng cái đó mở miệng người năng lực cấp 7 nhìn, dùng vạn năng quét hình xác định đối phương thực lực sau đó, lưu kiệt trong lòng gật đầu một cái, âm thầm nói, thời gian vừa vặn. Vậy người năng lực cấp 7 trong mắt lộ ra dùng mình, rút ra sau lưng quá đao, giống nhau. Hắn vậy đặc biệt kiêng kỵ Lưu Kiệt, chỉ bất quá, vì ở hai ổ xỉ cả dù ổ trước mặt có thể biểu hiện mình một chút trung thành, hắn liền nhắm mắt lại. Hắn trong lòng là suy nghĩ, Lưu Kiệt coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh đến hắn không cách nào đối kháng tình cảnh, cho dù có cái loại đó có thể, hắn cũng không phải là Lưu Kiệt đối thủ, vậy chưa đến nỗi bị Lưu Kiệt hoàn toàn nghiền ép. Chỉ tiếc, hắn nghĩ lầm rồi. Cái này người năng lực cấp 7 mới vừa nói phải giúp hai ổ xỉ cả dù ổ thu thập Lưu Kiệt thời điểm. Vậy một bộ dáng dị thường phách lối, mà giờ khắc này, quả thật hai tay dơ quá đau đặc biệt thận trọng hướng Lưu Kiệt xít tới gần. Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, cái đó, ngươi biết kinh sợ ép là ý gì sao. Thấy Lưu Kiệt trên mặt thần sắc kinh miệt, vậy người năng lực cấp bảy cả giận nói, ta không biết. Khẳng định không phải cái gì tốt nói. Vừa nói, hắn mang tức giận, trong tay quá đau liền hướng Lưu Kiệt trợt bộ tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hướng hắn đưa ra một cây ngón trỏ. Hù được tên kia chém ra một nửa đao, cứng ở giữa không trung bên trong. Hắn cặp mắt gắt gao nhìn trầm trầm Lưu Kiệt ngón trỏ, rất sợ Lưu Kiệt khiến cho ra lợi hại gì thủ đoạn tới. Nhưng mà ở hắn thân thể cứng lại hai giây bên trong, Lưu Kiệt ngón trỏ lên nhưng là thứ gì cũng không có. Một hồi gió lạnh thổi qua, bầu không khí có chút tiếc lặng. Nisha nở bờ cửa, mỗi một người đều trận to cặp mắt, nín hô hấp dự định xem hai người giữa chiến đấu. Mà chiến đấu này lại đột nhiên ngưng, bầu không khí trong chốc lát đổi được Vi Diệu đứng lên. Cái này. Vậy người năng lực cấp 7 đang muốn mở miệng, không biết phải nói gì, mà đang ở hắn mở miệng phân tâm ngay tức thì, Lưu Kiệt trên mình đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, cái này bùng nổ tới được quá nhanh. Ở đó người năng lực cấp 7 còn có chút ngẩn ra thời điểm, Lưu Kiệt bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơn thật nhỏ tia chớp, những cái kia tia chớp ngay tức thì hội tụ ở Lưu Kiệt ngón trỏ chỉ nhọn, một tia chớp trùng ánh sáng bắn ra. Lôi thần nhất chỉ. Ở đó người năng lực cấp 7 từ ngẩn ra chính giữa khôi phục như cũ sau đó, Ngơ ngác ngây ngốc túi đầu đi xem ngực, phát hiện ngực đã xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ máu. À à à à à Vậy người năng lực cấp 7, mới vừa hô to ra một câu, thân thể liền ngay tức thì tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán ở nơi này hảo cảnh giữa trời đất, duy trì lưu lại hai cây hắn nguyên bản thu thập linh thạch, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn bị đào thải. Một cái người năng lực cấp 7, bị lưu kiệt một chiêu giết trong ngay mắt. Trên thực tế, lưu kiệt từ mới vừa thấy hai ổ sỉ cạ ngay tức thì. Hắn cũng đã dự liệu đến, hai ổ xỉ cả dù ổ phải dẫn người vây hắn lại, hắn từ cái đó bắt đầu, cũng không lại tiêu hao tự thân lực lượng đi tăng tăng tốc độ, mà là một bên tích góp lực lượng, một bên làm bộ như vô cùng lánh đạm đi tới hai ổ xỉ cả dù ổ bọn họ bên này. Những thứ này, đều là lưu kiệt ở sống chết lịch luyện trong rèn luyện ra bản năng, ở gặp phải nguy hiểm ngay tức thì, lập tức liền ý tưởng tốt lắm đối sách. Chính là bởi vì lưu kiệt một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Mới khiến cho được hài ổ xỉ cả dù ổ bọn họ không dám đối với Lưu Kiệt trực tiếp ra tay. Mà trên thực tế, bọn họ nếu như mới vừa không nói hai lời, liền trực tiếp đối với Lưu Kiệt động thủ. Khi đó Lưu Kiệt trạng thái còn rất yếu ớt, Lưu Kiệt đã sớm bị bọn họ đào thải. Mà Lưu Kiệt nhưng cố ý dùng lời nói treo chọc bọn họ, hết lần này tới lần khác vậy hài ổ xỉ cả dù ổ hơi quá độ tự tin. Cảm giác được mình có nhiều người như vậy ở đây, Lưu Kiệt không dám như thế nào, cũng không có vội vã động thủ, theo Lưu Kiệt dùng Ben mà chính là bọn họ đối với ổ nào đoạn này thời gian, Lưu Kiệt Âm thầm vận chuyển nhất bản thần quyết, tận lực khôi phục chuyện mình trạng thái. Ở nơi này người năng lực cấp 7 phải hướng tự mình ra tay thời điểm, Lưu Kiệt đặc biệt quả quyết sử dụng Lôi thần nhất chỉ, tiêu hao một phần lớn mới vừa tụ tập lại cũng không nhiều lực lượng. Hắn làm như vậy, chủ yếu là vì đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Mới vừa thấy Lưu Kiệt ra tay, hai ổ xỉ cả rủ ổ thậm chí không khỏi lui về sau nửa bước, ở trên trời thang thi đấu chính giữa, hắn đã bị Lưu Kiệt vậy một chút cho bổ ra bóng mờ. Chỉ bất quá, ở trên trời thang cuộc so tài thời điểm, Lưu Kiệt vì đạt tới không phải trực tiếp công kích người dự thi hiệu quả, sử dụng là chín tầng trời lôi pháp, đạt tới cái loại đó là hại ổ sỉ cả dù ổ vận khí không tốt bị tia chớp bổ tới hiệu quả. Chín tầng trời lôi pháp mặc dù uy lực không kém, nhưng cuối cùng là đoàn thể thủ đoạn công kích, mà Lưu Kiệt hiện tại sử dụng lôi thần nhất chỉ, chính là đem lực lượng hội tụ ở một chút lên buộc phát ra một mình lực lượng. Vì vậy, Ở hai ổ xỉ cạ rủ ổ trong cảm giác, Lưu Kiệt lần này thả ra tia chớp so sánh với lần mạnh hơn, cái này làm cho hắn hơn nữa kiêng kỵ, sâu đậm không nghi ngờ chút nào Lưu Kiệt là có trạng thái tốt cùng, hắn cũng chưa có nghĩ tới, Lưu Kiệt bây giờ hoàn toàn là đang hát kế bỏ chống thành. Hai ổ xỉ cạ rủ ổ sắc mặt nén giận, hắn cố gắng để cho trong lòng của mình bình phục một ít, sau đó hướng Lưu Kiệt quát lên, ngươi thật là lớn gan. Lại đối với chúng ta người nhật ra tay. Ngươi tin không tin chúng ta nhiều người như vậy đem ngươi trước hung hãn hành hạ dừng lại, lại đem ngươi đào thải ra khỏi đi. Mặc dù cái này là ảo cảnh sẽ không chân chính chết, nhưng thống khổ tổng là có thể cảm giác lấy được. Vừa nói, hải ổ xỉ cả rủ ổ trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ, trong đầu nghĩ như vậy luôn có thể hù được Lưu Kiệt liền đi. Nhưng mà, Lưu Kiệt trên mặt nhưng buộc phát khinh thường đứng lên, ngươi là náo tàn sao? Hắn muốn bắt đao chém ta, ta chẳng lẽ đứng ở chỗ này không núp đích, mặc cho hắn chém ta? Hai ổ xỉ cả rủ ô bị Lưu Kiệt một câu nói cho hoán hận liền trở về, trong chốc lát cảm thấy Lưu Kiệt thật là lời nói quá ác độc, nói chuyện lại như thế cường thế, hoàn toàn không nói lại hắn, có một loại muốn hộp máu xung động. Hừ, không cùng ngươi nói nhảm, Trư quân, chuẩn bị động thủ. Theo hai ổ xỉ cả rủ ô ra lệnh một tiếng, nhiều người hơn nhẫn giả dối rít thả ra khí tức cường đại, những người này đều không yếu, coi như Lưu Kiệt là ở trạng thái tột cùng mở nổ tung tiểu mẫu, sợ rằng đều phải rơi vào khổ chiến chúng chi là bây giờ. Từng đạo khí tức cường đại phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, khiến cho Lưu Kiệt sắc mặt hơi ngưng trọng một ít. Lưu Kiệt. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra linh thạch, sau đó mình kết. Nếu không, chúng ta sẽ để cho ngươi rơi vào vô tận thống khổ bên trong. Chúng ta nhẫn giả tra hỏi thủ đoạn có thể là vô cùng lợi hại. Hai ồ sỉ cả dù ô mặt lộ đắc ý, bỏ mặc nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm thấy hiện ở nhiều người như vậy vây quanh Lưu Kiệt. Lưu Kiệt khẳng định không trốn thoát, chỉ có thể mặc cho hắn bảy vải. Lưu Kiệt buột miệng mắng, quỳ cơ mờ nở. Các người nhiều người như vậy đánh một mình ta, cần thể diện sao? Một đám đồ nhát gan. Thiều Gia lười được cùng các người chơi. Vừa nói, Lưu Kiệt lại lần nữa nâng lên ngón trỏ, quét về phía bất kỳ một nơi, cái hướng kia nhẫn giả cũng hù được né tránh không đạt tới. Đám này người Nhật, quả nhiên đều là hóa kinh sợ. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, không có lại lần nữa sử dụng lôi thần nhất chỉ. Chẳng qua là dọa một chút những thứ này người Nhật mà thôi. Trên thực tế, hắn bây giờ cũng không có cái sức đó tính lại phóng thích một lần lôi thần nhất chỉ. Chọn vòng vây yếu nhất một chỗ, Lưu Kiệt huy động quả đấm đập tới. Chương 362, học cho nên dùng. Lưu Kiệt lựa chọn chọn vòng vây trô yếu nhất, đứng là một cái người năng lực cấp 6 nhẫn giả. Có câu nói, lạc đà gầy lớn so với ngựa, Lưu Kiệt coi như trạng thái lại không tốt, muốn đánh ngã một cái cùng cấp bậc người năng lực cấp 6. Đối với hắn mà nói vẫn là không, có khó khăn quá lớn. Lưu Kiệt trong tay hiện ra Niết Bàn Lực, ngưng tụ thành hai cái chữ thập, đây chính là trước ở hiểu thi đấu chính giữa học tập thập tự nhiên hồn ấn, thập tự nhiên hồn ấn không tính là đặc biệt lợi hại thủ đoạn, nhưng là tốt đang tiêu hao cũng không lớn. Trong tay quơ thập tự nhiên hồn ấn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh vào vậy người năng lực cấp 6 trên mình, vậy người năng lực cấp 6 kêu thảm một tiếng liền trực tiếp tan thành mây khói. Bên ngoài sân mật thất bên trong, có người năng lực cấp 9 nói: Không tệ, không tệ, học cho nên dùng. Có người ở hiểu thi đấu chính giữa chẳng qua là tiến hành hiểu, giống như chết đi học như nhau, cũng không thể học cho nên dùng. Lưu Kiệt nhưng trực tiếp sử dụng ở thực chiến chính giữa, có thể gặp năng lực quả thật đứng đầu. Một cái khác người năng lực cấp 9 vậy gật đầu một cái, cái này Lưu Kiệt hẳn là trải qua không thiếu lịch luyện, rõ ràng tự thân trạng thái hết sức yếu ớt, cũng đã có thể giữ ổn định, không lọt chân ngửa cùng đảo quốc những người này đối lập, có thể nói tại tâm tính phương diện, vậy cũng coi là thượng thừa ảo cảnh bên trong, Lưu Kiệt phá vỡ vòng dây, lập tức thoát thân ra, nghiệt bản thần quyết vận chuyển tới cực hạn, thật nhanh đi xa. Thấy Lưu Kiệt muốn chạy trốn, Hải Ổ xì cạ rủ ổ cuối cùng là phát hiện một ít đầu mối, mau truy đuổi, không thể để cho hắn chạy. Một đống nhẫn giả đi theo Lưu Kiệt phía sau đuổi theo đứng lên, có hai ổ xì cạ rủ ổ cái loại đó người năng lực cấp 8 ở đây, Lưu Kiệt muốn hất ra bọn họ thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, Lưu Kiệt bản thân còn thừa lại lực lượng cũng không nhiều. Phải giữ vững cao tốc không bị bọn họ đuổi kịp, trong cơ thể còn sót lại một ít lực lượng, vậy có thể nói là thật nhanh giảm xuống. Lưu Kiệt tốc độ dần dần chậm lại, từ mới vừa Lưu Kiệt chạy trốn bắt đầu, hải ổ xỉ cả rủ ổ trong lòng liền có một ít phòng đoán. Giờ phút này, thấy Lưu Kiệt tốc độ trở nên chậm, hải ổ xỉ cả rủ ổ càng thêm kiên định trong lòng mình phòng đoán. Ha ha, Lưu Kiệt không có thể lực, tăng tốc độ. Đuổi theo, ha ha, Lưu Kiệt, ngươi không trốn thoát tay ta thơm. Hai Ổ xỉ Cả Rủu Ổ trên mặt hiện ra vẻ kích động, hắn chịu đựng Lưu Kiệt rất lâu rồi, giờ phút này đã đang suy nghĩ giống làm hắn hành hạ Lưu Kiệt thời điểm. Lưu Kiệt ở dưới chân hắn quỳ cầu xin tha thứ Cảnh Tượng. Vừa nghĩ tới như vậy Cảnh Tượng, hai Ổ xỉ Cả Rủu Ổ sắc mặt liền buộc phát kích động. Mà nhưng vào lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở ven đường, thấy một đội kia người, nguyên bản cũng dự định buông tha Lưu Kiệt, không khỏi trước mắt sáng lên. Chỉ gặp vậy một đám người sắp hàng được ngay ngắn như nhau, trên mình đều mặc trước thống nhất khôi giáp giống như quân đội như nhau. Trên thực tế, bọn họ là Âu Châu giáo đình kỵ sĩ, mà ở nơi này cây kỵ sĩ đội ngũ trước mặt nhất một người, chính là Adam. Thấy Lưu Kiệt nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy tới, Adam vội vàng lộ ra mỉm cười và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt chạy đến Adam trước mặt, dừng bước. Adam hết sức thân thiện nói, Kiệt ca, làm sao như thế vội vàng? Lưu Kiệt đưa tay chỉ phía sau thật nhanh đuổi tới nước Nhật các nhẫn giả nói, ta bị người Nhật vây công, bây giờ trạng thái yếu th Không phải là đối thủ, giúp ta đỡ một chút. Adam sắc mặt giận dữ, yên tâm đi. Kiệt ca. Có ta ở đây, bọn họ đừng hòng tổn thương ngươi một sợi lông tơ. Ngươi nhật thật là vô sỉ đến nhất định tình cảnh, lần trước vượt sâu thế giới chuyện kiện, cuốn đi liền các nước chư hơn thánh khí không nói, giờ khác này ở toàn năng thi đấu chính giữa, lại vẫn dám dựa vào người hơn khi dễ người ít. Thật không có có đạo đức. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đứng yên Adam bên người. Hải ổ xỉ cả rủ ổ bọn họ đoàn người rất nhanh chạy tới, thấy Lưu Kiệt bên cạnh Adam còn có sau lưng hắn vậy một xe phân khối lớn kỵ sĩ. Hải ổ sỉ cả rủ ổ không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Lưu Kiệt và Adam quan hệ tốt, trong đầu nghĩ giờ phút này có chút phiền toái. Hải ổ xỉ cả rủ ổ lạnh giọng hướng Adam nói, Adam, đây là chúng ta nước Nhật và Lưu Kiệt bây giờ sự việc, các người tốt nhất không nên đúng tay. Adam sắc mặt lạnh lùng, đồ vô sỉ. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Lấy nhiều ăn hiếp ít chuyện này các người người nhật giải quyết chuyện phương pháp ta lời giáo đỉnh kỵ sĩ danh nghĩa khinh bị ngươi một bên lưu kiệt nghe có chút xấu hổ cái này Adam thật đúng là trong hai được lợi hại bất quá hắn đúng là rất có tránh nghĩa cảm hai ổ sỉ cả dù ổ cảm giác khí được phổi đều phải nổ đầu tiên là gặp phải lưu kiệt một cái như vậy độc lưỡi lại gặp phải một cái Adam loại này nói tới nói lui đại nghĩa nghiêm nghị đem hắn đạo đức đè xuống đất ma sát bọn kỵ sĩ cúc ngay cho ta đừng nói như thế nói nói nhảm hai ổ sỉ cả rủ ổ trên mình buộc phát ra người năng lực cấp 8 hậu kỳ khí tức cường đại. Adam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không sợ, như nhau buộc phát ra khí tức cường đại, cùng hai ổ sỉ cả rủ ổ địa vị ngang nhau. Có chúng ta ở đây, người Nhật đừng hỏng cầm mạnh sắp yếu. Adam thái độ đặc biệt kiên quyết, sau lưng hắn những kỵ sĩ kia cửa, vậy đồng thời trợn quát một tiếng, chỉ nghe gặp một hồi kim loại chấn động tiếng, bọn họ rồi rít giơ tay lên ở giữa tấm thun hoặc là đoàn kiếm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai ồ sỉ cả rủ ổ sắc mặt cứng đờ, bọn kỵ sĩ liên kết ở chung với nhau khí thế, sâu đậm chấn nhiếp đến hắn. Hắn không khỏi do dự, bọn họ nhẫn giả đặc điểm ở chỗ giỏi về ám sát, đánh lén, bàn về chính diện va chạm, thân thể của bọn họ xa xa không có những kỵ sĩ này cường hãn, huống chi, những kỵ sĩ này trên mình, đều mặc trước cứng rắn khôi giáp. Cứ việc người của song phương đếm và chỉnh lý thực lực trình độ cũng kém không hơn, nhưng nếu là giờ phút này thật cùng những kỵ sĩ này cửa giao thủ, Những thứ này nhẫn giả chỉ sợ không phải đối thủ. Ngay tại hải ổ xì cả dù ồ do dự bất quyết, thậm chí đang suy nghĩ muốn không muốn lúc rút lui, Lưu Kiệt đã thừa dịp cái này thời gian, ở mau sớm khôi phục tự thân trạng thái. Bây giờ tình huống khó mà dự liệu, tùy thời cũng có thể phát sinh chiến đấu. Nếu không phải mau sớm khôi phục trạng thái, đang chiến đấu, Lưu Kiệt sợ rằng phải toàn bộ dựa vào Adam tới bảo vệ hắn. Nhưng vào lúc này, lại có một đội người nhanh chóng tới. Những người này từng cái tiên phong đạo cốt, người mặc thái cực đạo bảo. Chán gian hiển lộ trước khí tức xuất trần. Lưu Kiệt chân mày một thốc, hắn nhận được những người này, người cầm đầu là ý chí khúc, những người này đều là toàn chân môn đệ tử. Lưu Kiệt, rốt cuộc để cho bổn công tử tìm được ngươi, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ý, ý chí khúc mặt lộ tự tin, xa xa liền hướng Lưu Kiệt quát to. Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, xem ra, mình thù này nhà thật đúng là có chút hơn à, cây lớn chiêu gió, thật không phải là nói láo. Nghe được y trí khúc để cho Lưu Kiệt quỷ xuống cầu xin tha thứ, nguyên vốn dự định rút lui hài ổ xỉ cả dù ổ trước mắt sáng lên, ha ha. Có câu nói, địch nhân kẻ địch, chính là bạn của ta. Hài ổ xỉ cả dù ổ đi về phía y trí khúc, ôn quyền nói, ta là hài ổ xỉ cả dù ổ, là nước nhật nhẫn giả, xin hỏi các hạ cùng ta như nhau, cùng Lưu Kiệt có mâu thuẫn sao. Trường 363, Cá mẹ một lửa. Y trí khúc quét hài ổ xỉ cả dù ổ một mắt, trên mặt kiêu ngạo không giảm hắn là một cái vô cùng tự phụ người, xem ai cũng là như vậy thái độ. bất quá, nghe được hải ổ sỉ cả rủ ổ lời hỏi sau đó, y chí khúc vẫn gật đầu một cái nói, không sai, ta và cái này lưu kiệt mâu thuẫn lớn đâu. thang trời cuộc so tại thời điểm, chính là thằng nhóc này một tia chớp đem ta cho chém ngã, đưa đến ta thang trời thi đấu nguyên bản có thể đi vào trước mười tên hạng, biến thành mấy trăm tên ra. nghe được y chí khúc nói, hải ổ sỉ cả rủ ổ trong mắt lộ ra một hồi cảm động, à, huynh đệ. Chúng ta thật là người cùng cảnh lộ à? Thực không dám dấu dếm. Ta ở trên trời thang trong cuộc so tài cũng bị lưu kiệt thằng nhóc này cho bổ một chút. Nếu không ta cũng có thể đi vào trước mười ạ. Cái gì? Ý dì trí khúc bị hài ổ xỉ cả dù ổ lây, cũng là lộ ra vẻ cảm động, đưa tay ra và hài ổ xỉ cả dù ổ thật chặt bắt tay nhau. Thật sự là người cùng cảnh lộ à? Huynh đệ tốt. Vậy chúng ta ngày hôm nay liền cùng nhau thu thập lưu kiệt. ngươi cắt đứt hắn chân trái cánh tay phải ta cắt đứt hắn cánh tay phải chân trái, cùng nhau nữa đem hắn thủ tiêu, để cho hắn trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Y Di Trí khúc thần sắc vô cùng phấn chấn, hai ổ sỉ cả rủ ô nhưng là mặt lộ vẻ buồn rầu, chỉ hướng Adam những kỵ sĩ kia nói, huynh đệ, chẳng qua là cái này Âu Châu giáo đỉnh những kỵ sĩ này cửa, muốn đảm bảo lưu kiệt, bọn họ không dễ đối phó à? Y Di Trí khúc trong mắt lộ ra ác liệt ý, quét Adam một mắt, chợt hào sảng nói, đây có sao đâu? Huynh đệ, ta ngươi hai người liên thủ. Còn sợ giáo đình những người này sao? Ha ha ha. Huynh đệ tốt, ta liền chờ ngươi những lời này. Hài ổ xỉ cả rủ ổ vô cùng kích động, lại lần nữa nhìn về phía Adam, hướng Adam nói, lao cứng nhắc kỵ sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vì làm loại này không có bất kỳ chỗ tốt sự việc, tới đồng thời và chúng ta hai phe thế lực là địch sao. Adam sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại không chút do dự, cắn răng nghiến lợi nói, các người liên thủ thì thế nào? Chúng ta kỵ sĩ có dũng cảm, bền bị tinh thần các người đừng hòng để cho chúng ta lùi bước. nghe vậy, hải ổ sỉ cạ rủ ổ và ý chí khúc cái này hai cái cá mẹ một lứa người nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương cũng nhìn thấu cười nhạt ý. nếu ngươi như vậy ngoan cố không thay đổi, vậy cũng đừng trách chúng ta hai bên không khách khí. theo hải ổ sỉ cạ rủ ổ và ý chí khúc mở miệng, phía sau bọn họ những cái kia nhẫn giả và toàn chân môn các đệ tử kết là chung một chiến tuyến, rồi dít buộc phát ra khí tức cường đại, liền muốn động thủ. mà nhưng vào lúc này Không ngờ có một đám người thật nhanh chạy tới. Âu Châu giáo đỉnh, toàn chân môn, nước Nhật nhẫn giả cái này bà phe thế lực đều là sướng sốt một chút, xem ra bữa nay thật là nóng náo ả. Chỉ thấy người tới từng cái lưu kiệt lớn hơn quen mặt, trong mắt lộ ra mừng rỡ ý, bởi vì một đội này người, là hoa hạ người năng lực liên minh các đồng liêu. Dẫn đội người, chính là Thu Tĩnh. Lần này tới tham gia toàn năng cuộc so tài liên minh thành viên, có không ít là dọc theo biển trường thành bên kia ưu tú người tuổi trẻ. Dọc theo biển trường thành bên kia người tuổi trẻ, lớn hơn đều biết cấp 6, biết Lưu Kiệt anh dũng sự tích, cũng cùng Lưu Kiệt có chút quen thuộc. Những người này, coi như là Lưu Kiệt người trong tộc. Mặc dù Lưu Kiệt bây giờ dựa vào hầu châu giáo đình Adam bọn họ, nhưng Lưu Kiệt và bọn kỵ sĩ dù sao không phải là một thế lực, bọn họ chẳng qua là nóng lòng giúp người thôi. Mà liên minh các thành viên, thì và Lưu Kiệt là cùng một thế lực, đều là lẫn nhau đoàn kết, bọn họ trợ giúp, thì không cần thiếu quá nhiều nhân tình. Nếu là dựa vào Adam bọn họ, và toàn chân môn cùng nước Nhật thế lực đại chiến, vậy Lưu Kiệt coi như thiếu Âu Châu giáo đỉnh một cái thật to ân huệ, nợ nhân tình, khó khăn nhất còn. Thu tĩnh mang người tới, hoành đương ở Lưu Kiệt trước người. Từng cái vô Lưu Kiệt bả vai nói, huynh đệ, ngại quá, chúng ta đến chợ. Huynh đệ, có chúng ta ở đây, người khác đừng hỏng tổn thương ngươi. Lưu Kiệt trong lòng cảm động, lộ ra hương phấn ý, con bà nó, ai còn không mấy cái huynh đệ à. Thu Tĩnh mắt lạnh quét qua nước nhật nhẫn giả và toàn chân các đệ tử, trong mắt sát ý nghiêm nghị, làm hài ổ xỉ cả rủ ổ và ý chí khúc đều là làm run lên, bọn họ có thể ở thu tính trên mình cảm giác được một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Bởi vì thu tính không giống với người thường, nàng người năng lực nghề, là đấu người, vận dụng đấu khí chiến đấu, đây là so giống vậy nghề mạnh hơn, có nhất căn nguyên lên ưu thế. Hài ổ xỉ cả rủ ổ và ý chí khúc hai người nuốt nước miếng một cái, có chút run run nói, hung cái gì hung. Các người bên kia có liên minh thành viên và Âu Châu giáo đình, chúng ta bên này có nhẫn giả đội ngũ và toàn chân đệ tử. Đều là hai cổ thế lực, còn sợ các người không được. Thu Tĩnh cười lạnh một tiếng, nàng cũng không theo hai cái con này thúi con chuột nói nhảm, trực tiếp nâng lên vung tay lên, một đạo đấu khí pháo hoanh đánh ra, đem y chí khúc và hải ổ xỉ cả dù ổ hai người đánh lùi lại mấy bước, sắc mặt hai người đều là lộ ra vô cùng ngưng trọng, càng khẩn trương hơn. Giờ phút này, hai người buộc phát cảm thấy cá mẹ một lứa. Bởi vì bọn họ đều là người có gan mà không dám làm, trên thực tế thế lực của song phương cân bằng, đang muốn chiến đấu, bên kia thắng bên kia thua cũng còn chưa nhất định. Nhưng là thấy được thu tỉnh lợi hại sau đó, hai người đều là sợ, cảm thấy tại chưa có tuyệt đối chắc chắn đánh thắng dưới tình huống, đều không theo bọn họ cứng rắn đủ. Cơ mơ nở. Đàn bà điên. ngươi đừng bội. Chờ ta để cho người. Hải ổ si ca rủ ổ tức giận nói. Ý gì trí khúc cũng giống vậy, ta cũng để cho người. Chúng ta bên này người không đủ, các người muốn đánh chính là lấy nhiều ăn hiếp ít. Nghe được ý chí khúc giải thích, lưu kiệt bên này đều là cười miệng, mới vừa rõ ràng là bọn họ muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, bây giờ hai bên thực lực cân bằng, ngược lại thành lưu kiệt bên này lấy nhiều ăn hiếp ít, những thứ này thúi con chuột, thật sự là quá kinh sợ. Thu Tĩnh và Adam hơi thương lượng dưới, cảm thấy hẳn lập tức ra tay, bây giờ hai bên thực lực cũng kém không hơn, nếu là ý chí khúc và hải ổ xỉ cả dù ổ thật kêu nhiều người hơn tới đây chiến cuộc lại hướng bọn họ bất lợi. Hai người đang muốn chỉ huy những đồng bạn ra tay, ngay tại lúc này, Lưu Kiệt ngăn cản bọn họ, đừng có gấp, ta cẩn thận quan sát qua bọn họ thực lực, hài ổ xì và ý chí của hai người, thực lực không kém, đủ để và hai người các ngươi lực lượng tương đương, mà đồng bạn của bọn họ, vậy có mấy người năng lực cấp 8, cứng rắn đụng mà nói, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Chẳng qua là vậy hai cái thúi con chuột quá nhát gan, còn hoàn toàn không có ý thức được bọn họ là có ưu thế chính giữa Adam có chút vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ không phải là đối thủ, chờ một chút bọn họ kêu nhiều người hơn tới đây, chúng ta cũng không vẫn là không đánh lại sao. Lưu Kiệt cười một chút, không muốn một gân mà, bọn họ để cho người, các người cũng gọi người. Ta không có học tập cái loại đó thủ đoạn, các người câu thông một chút bạn của các người. Coi như câu thông không tới, bây giờ có thể trì hoãn như vậy thời gian, chờ ta trạng thái khôi phục, cộng thêm chúng ta hiện hữu những người này, cũng có thể đánh bại bọn họ. Nghe Lưu Kiệt giải thích. Adam và Thu tính hai người đều là gật đầu một cái, âm thầm phát động truyền tin thủ đoạn để cho người. Mà lưu kiệt, chính là nhắm mắt tiếp tục khôi phục trạng thái. Mặc dù hai bên không ngừng để cho người, càng ngày càng nhiều thế lực tiểu đội, cũng hướng bên này hợp lại, một tràng náo nhiệt tuần kịch, liền phải ở chỗ này triển khai. Trường 364, Đồ Đẳng Lực Y Dì Chí Khúc và Hải Ổ Xì Cạ Dù bên kia, bọn họ kêu người, cần thời gian chờ đợi. Lưu kiệt bên này, lưu kiệt cần khôi phục trạng thái, vậy cần thời gian chờ đợi. Hai bên cứ như vậy ràng co. Thi đấu bên ngoài sân mật thất bên trong, người năng lực cấp 9 cửa mắt trước mắt sân so tài hình chiếu. Có người nói, có chút ý tứ, lần này hảo cảnh thi đấu, và đã qua so sánh, ngược lại là hoàn toàn bất động Đúng vậy, không quá ta cảm thấy, tạo thành hiện ở cục diện này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ở lưu kiệt trên mình. Nếu như không phải là lưu kiệt và hải ổ sĩ cả dù ô bây giờ có mâu thuẫn, bọn họ hai bên cũng sẽ không mang mỗi người trận doanh thế lực, ràng co lẫn nhau. Lưu Kiệt thuộc về sự kiện lần này trung tâm, mặc dù chuyện này ở chúng ta người năng lực cấp 9 xem ra, cũng không coi vào đâu, nhưng ta cho rằng, đây là một cái hình thức ban đầu, Lưu Kiệt có thể dẫn động tất cả quốc gia người năng lực đứng đội, hắn có phi phàm sức ảnh hưởng. Chờ sau này, hôm nay cái này một nhóm trẻ tuổi người năng lực cũng trưởng thành, Lưu Kiệt sợ rằng sẽ trở thành là trên quốc tế một cái nhân vật trọng yếu. Có một vị người năng lực cấp 9 như vậy phân tích lần này hảo cảnh thi đấu bên trong cuộc diện. Những thứ khác người năng lực cấp 9 đều rối rít gật đầu đồng ý, bọn họ thân là người năng lực cấp 9, bởi vì nhà địa vị, trải qua sự việc và thông thường người năng lực hoàn toàn không cùng, bọn họ cách cục cũng lớn hơn, chô đã thấy sự việc hơn nữa lâu dài. Tuyệt đẹp thiên tư, cộng thêm tốt sức ảnh hưởng. Ở Lưu Kiệt trên mình, ta tựa hồ thấy người kia bóng người. Một vị người năng lực cấp 9 đột nhiên mở miệng, làm những thứ khác người năng lực cấp 9 cũng làm biến sắc. Một vị kia sao? Đúng vậy, hơn nữa. Bọn họ đều là xuất từ hoa hạ. Những thứ này thế hệ trước người năng lực cấp 9 như vậy trò chuyện với nhau, làm những cái kia trẻ tuổi một chút người năng lực cấp 9 đều ngẩn ra. Tuy kiếm tiên tiêu bạch có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, một vị kia, vị nào? Nước Nga bạo hùng mở miệng nói, liên quan tới vậy chuyện cá nhân tình, là cơ mật, tất cả quốc chi gian đều cần tuân thủ cơ mật, các người những thứ này tân sinh đời là không có quyền biết. Thấy những thứ khác thế hệ trước người năng lực cấp 9 cũng yên lặng gật đầu, Trẻ tuổi đồng lứa người năng lực cấp 9 cửa cũng không hỏi tới nữa, chuyện này, nghe không giống như là nói đùa. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng là rung động, vậy kết quả là dạng gì một người, lại có thể để cho các nước người năng lực cấp 9 cũng chung nhau tuân thủ cơ mật, nhất định là đặc biệt đáng sợ tồn tại. Ảo cảnh bên trong Hai ổ xỉ cạ rủ ô gọi tới một nhóm người đã đến, đó là nước Nhật một cái bạn thân quốc gia người năng lực đội ngũ. Nói là đảo quốc bạn thân quốc gia, ngược lại không như nói là đảo quốc phụ thuộc quốc gia. Quốc gia kia vô luận là phát triển kinh tế vẫn là linh năng lĩnh vực phát triển, ở rất lớn trong trình độ cũng theo nhờ tại đảo quốc giúp đỡ. Cái này một nhóm người thực lực cũng không yếu, có mấy người năng lực cấp 8, có mươi trợ lực, hải ổ xỉ cạ dù ô lại lần nữa xương cùng, hắn hướng Lưu Kiệt cái này vừa cười gần nói, các người vẫn là buông tha vùng vây đi. Chỉ bằng các người, là không đấu lại chúng ta. Mà ngay tại lúc này, bởi vì hai bên để cho người rất dài chờ đợi, Lưu Kiệt trạng thái rốt cục thì hoàn toàn khôi phục lại. Hắn một bước bước ra, Adam, thu tĩnh đứng ở hắn cơ đó, Lưu Kiệt giống nhau có một loại người lãnh đạo khí độ. Vùng tha vùng đấy. Lưu Kiệt ha ha cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh mang, ta nghĩ, tiếp theo, hẳn dãy rủ người là các người. Ha ha ha, thật là thiên đại cười nhạo. Hài ồ sỉ cả rủ ồ không chút kiêng kỵ cười lớn, ta nói cho ngươi đi, ngươi cũng biết ta làm việc không có chắc tuyến, ta chính là vô sỉ, thế nào? Các người hoa hạ có cái thành ngữ gọi là được làm vua thua làm giặc. Ta có thể sẽ không ngoan ngoan chờ các người người gọi cũng tới, sẽ cùng các người khai chiến. Bây giờ, chúng ta lập tức phải động thủ đem các người toàn diện. Y dịch trí khúc vậy ở một bên đáp lại nói, nói đúng. Được làm vua thua làm giặc. Lưu Kiệt, thời gian trôi qua lâu như vậy, ta biết ngươi trạng thái là khôi phục, nhưng là vậy thì như thế nào? Ngươi thực lực cá nhân coi như mạnh hơn nữa, chúng ta bây giờ có nhiều người như vậy, các người dây rủ thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không nắm chặt. Niết bàn kiếm ngưng hiện tại trong tay hắn, lưỡi kiếm sắc bén dưới, một đạo lạnh như băng ánh mắt bắn thẳng đến lưỡi ra, theo tới, còn có Lưu Kiệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm, các người có thể thử một chút. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt đã tùy thời chuẩn bị mở nổ tung tiểu mẫu, viện quân của bọn họ còn chưa tới, nếu như bây giờ khai chiến, bọn họ bên này chỉ có giáo đình một đội kỵ sĩ và một ít hoa hạ người năng lực liên minh thành viên, quả thật không là đối thủ của đối phương, chỉ có dựa vào Lưu Kiệt mở nổ tung tiểu mẫu đi đối phó những người này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mặc dù hắn nổ tung kiểu mâu đã ở trên trời thang thi đấu bên trong hiện lộ qua, bên ngoài sân người xem thấy rất rõ ràng, nhưng là những người dự thi này cửa cũng không phải rất hiểu, đây là lưu kiệt lớn nhất lá bài tẩy, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, lưu kiệt không hề muốn trực tiếp bày ra, cái này lớn nhất lá bài tẩy, lưu kiệt chủ yếu muốn để lại đến trọng yếu nhất lôi đài trong cuộc so tài đi. Có thể lưu kiệt cũng không phải một gã người, nếu như bây giờ thật không địch lại đối phương, nên vận dụng nói hắn vẫn sẽ không chút do dự vận dụng hồ đồ uống ngu xuẩn người động thủ cho ta hải ổ sỉ cả rủ ôm một tiếng quát to ngay tức thì sau lưng hắn những cái kia nhẫn giả và những cái kia toàn chân môn đệ tử toàn bộ lấy ra mỗi người vũ khí hoặc đao hoặc kiếm hoặc phất trần tóm lại ngay cả có các dạng các dạng một cổ nào công kích hướng lưu kiệt bọn họ bên này đánh tới đây ngay tại lưu kiệt chuẩn bị lúc động thủ chỉ nghe gặp một tiếng nặng nề hư lệnh truyền tới một đạo thân ảnh cực nhanh tới giống như nhanh như tia chớp Thân ảnh kia nhanh chóng tới, cả người có khó hiểu lực lượng tách thả ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo to lớn hư ảnh, hư ảnh kia, là một cái màu đen bạo hùng. Hống. Bạo hùng hư ảnh trong miệng phát ra một tiếng to lớn gầm thét, ngang qua hai bên đối luy ở giữa khu vực, chỗ đi qua, nước nhật nhẫn giả và toàn chân đệ tử phát ra công kích toàn bộ đều bị phá hủy. Xích. Bạo hùng hư ảnh ở chống đỡ những công kích này sau đó, hóa thành chấm bộ lông màu đen tiêu tán. Lưu lại bóng người kia đứng ở hai bên đối luy ở giữa khu vực. đôi mù quần quận bên trong, thân ảnh kia tướng mạo dần dần hiện lên. Chính là nước ngan ni gơ ở trên trời thang thi đấu chính giữa, đứng sau Lưu Kiệt, hơn nữa ở sau cùng giai đoạn, thiếu chút nữa phản siêu Lưu Kiệt lấy được được hạng nhất, phải biết, khi đó, Lưu Kiệt nhưng mà mở ra nổ tung tiểu mẫu. Giờ phút này, hắn lại lấy sức một mình chống được một lần nhiều người như vậy tập thể công kích, hắn thực lực cường đại, có thể gặp một ban. Bên ngoài sân mật thất bên trong. Đồ đăng lực. Bạo hùng, thằng nhóc này, là người truyền nhân chứ. Nhất định là, không cần hỏi. Hơn nữa cái này ni gơ vẫn là thừa kế bạo hùng giống nhau như lúc đồ đăng lực. Sợ rằng bạo hùng, cái danh hiệu này, sau này cũng sẽ do thằng nhóc này thừa kế đi. Chặt chặt chặt. Lần này toàn năng thi đấu, để cho người kinh ngạc thiên tài. Thật là không ít đây. Trường 365, quân hùng hội tụ, gió nổi mây vẩn. Ngay tại mật thất bên trong không hề thiếu người năng lực cấp 9 đều ở đây mở miệng tán dương Nigerview thời điểm. Nigerview đạo sư cũng chính là nước Nga lĩnh đội, bạo hùng nhưng là mang hỏa khí mở miệng nói, "Hừ, tên ngu xuẩn kia, sớm như vậy liền đem đồ đẳng lực cho triển hiện ra. Ta đây muốn thăm hắn phía sau thi đấu làm sao còn chơi?" Mặc dù, mặc dù hắn là vì hoa hạ cái thằng nhóc đó, một đám người năng lực cấp 9 không khỏi xúc động. Khó khăn trách mình dạy không ra Ni Gawu yếu tố như vậy người thừa kế, xem ra ở Ni Gawu yếu tố truyền thừa sau đó, còn có bạo hùng như vậy nghiêm ngặt à. Trong sân, Ni Gawu đứng ở hai quân sự trước, bướng bình lạnh như băng sắc mặt như cũ như thường, đây chính là trẻ tuổi người năng lực trong yếu tố nhất tồn tại, cho dù là thuộc về như vậy trong cục địa gian, cũng là như vậy gợn sóng không sợ hãi. Dưới so sánh, Ni Dãn ở chính giữa có một ít thực lực yếu một chút thấy Ni đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, lúc trước Nigebu đổ đẳng lực bộc phát ra kinh khủng lực lượng, đã hết mấy người hoảng hốt, những người đó cùng Nigebu so sánh, chẳng qua là cá tạp thôi. Lưu Kiệt trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng, hắn ý thức được, mới vừa Nigebu sử dụng thủ đoạn, hẳn là hắn một loại lá bài tẩy, cái loại đó lực lượng bùng nổ cường độ, có thể so với Lưu Kiệt nổ tung tiểu mâu thời điểm một kích toàn lực. Lưu Kiệt trong lòng ngầm muốn, xem ra, ta trước còn đánh giá thấp cái này toàn năng thi đấu à? cũng không chính là mở nổ tung, tiểu mẫu là có thể đi ngang, cường giả, thiên tài, vẫn là đa số người. Hai Ô sỉ Cạ rủ ồ và Ý Chí Khúc hai người thấy Nigurio xuất hiện sau đó, mặc dù không giống như những cái kia cá tạp hoàng hồn, nhưng vậy đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ trong lòng ngầm kinh, chẳng lẽ nói, Nigurio và những thứ khác nước Nga người năng lực, chính là lưu kiệt viện quân của bọn họ sao? y Chí Khúc nuốt nước miếng một cái mở miệng nói, "Nigurio, ngươi..." Hắn còn chưa có nói xong, Nhi Gơ liền lạnh như băng nói, ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện. Y dì Chí khúc một câu nói bị Nhi Gơ cho trận trở về, có loại muốn muốn hộp máu xung động, tên này vậy quá ngông cuồng đi. Mọi người giàu gì đều là người năng lực cấp 8, đều là tất cả nước người dự thi chính giữa đứng đầu tồn tại, lại liền theo hắn nói chuyện tư cách cũng không có. Cái này Nhi Gơ lớn có một loại thực lực vượt xa nhiều người hơn người dự thi, căn bản không mang bọn họ chơi cảm giác. Mà trước mắt, có thể lấy được được Nhi Gơ nhận đồng người. Tựa hồ cũng chỉ có lưu kiệt một cái. Nhi Biu ánh mắt quét qua hai ổ xỉ cả dù ổ và ý chí khúc hai người, lạnh lùng nói, các người không cần kinh hãi quái vật nhỏ, ta không có đồng bạn, ta cũng không cần đồng bạn, cường giả luôn là từ trước đến giờ độc hành. Ta tới chỗ này lập trường, chẳng qua là bởi vì ta thiếu lưu kiệt một cái ân huệ. Ngay vậy, phía sau lưu kiệt ha ha cười một tiếng, nhân tình này, Nhi Biu còn thật đúng là có chút lớn à. Hắn chẳng qua là ở trên trời thang cuộc so tài giai đoạn cuối cùng kéo Nigerbue một cái, cho dù không sót, Nigerbue khẳng định cũng sẽ là hạng nhì. Mà Nigerbue giờ phút này ra tay, lại là trực tiếp bại lộ mình lá bài tẩy. Bất quá, Lưu Kiệt ngược lại có thể hiểu, giống như Nigerbue loại này có thực lực có thiên tư thiên tài đứng đầu, hơn nữa còn là từ trước đến giờ độc hành một người, hắn có cực lớn lòng tự ái. Nigerbue quay đầu lại, hướng Lưu Kiệt nói, "Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi không nên hiểu lầm." Ta tới ra tay, cũng không có phải cảm tạ ý ngươi, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, lấy ta thực lực, không cần bất kỳ trợ giúp. Ngươi trước đây ở trên trời thang thi đấu lên kéo ta một cái, đối với ta lại nói, ngược lại thì một loại làm đủ. Chẳng qua là, ân huệ cuối cùng là phải trả. Nhi gơ một phen nói lưu kiệt ra đầu tê dại, toát ra mồ hôi lạnh, đại ca, ngươi muốn không muốn kêu ngạo như thế rõ ràng à. Lưu kiệt đối với loại này từ nhỏ chính là chết tu luyện một gân, thật là có chút hết ý kiến. Sắp xếp nửa ngày ép, kết quả chính là một cái chết nạo kiểu. Cơ mơ nở. Hù ta giật mình. Sắp xếp nửa ngày ép, ta còn lấy là ngươi mang theo bao nhiêu người đâu. Kết quả là một mình ngươi, chọc cười ta đâu. Một mình ngươi mạnh hơn nữa cũng không dùng, chúng ta vẫn có tuyệt đối số người ưu thế. Hải ổ xỉ cạ rủ ô giữ tận nói, vung tay lên, lại lần nữa phát khởi tấn công. Lưu Kiệt bắt trong tay một cái nét bàn kiếm, trong đầu nghĩ lần này giờ đến phiên ta trang bước đi, kết quả mới vừa rơ lên kiếm. Lưu Kiệt liền bất đắc dĩ phát hiện, hắn cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại truyền tới. Lưu Kiệt dứt khoát mở Vạn năng quét hình, chuẩn bị xem cuộc vui. Bầu trời bên trong, một mực vong linh xương rồng thật nhanh tới, trên lưng rồng ngồi mấy người, làm người ta xem thế là đủ rồi, không nghĩ tới, ở ảo cảnh thi đấu chính giữa, còn có thể làm ra loại này làm việc tới. Có thể làm ra loại này thao tác người, vậy chỉ có chết thời thế. Tên họ: ạ Lam, tuổi tác: 15, quốc tịch: Ai Cập, cấp bậc: Người năng lực cấp 7, tử vòng tế tư. Ả làm không hổ là pha ra ông người thừa kế, tuổi gần 15 tuổi, liền đạt tới cấp 7, nhưng dẫu sao chỉ có cấp 7, vậy vong linh xương rồng không phải là hắn thao túng. Ở Ả làm bên người, còn có một người, trang điểm nhìn như và Ả làm không khác biệt, đều là cả người cột đầy băng vải, chính là giống như là xác gớp như nhau. Tên họ, Ả Dạ Gồng, tuổi tác, 27, quốc tịch, ai cập, cấp bậc, người năng lực cấp 8, tử vòng tế tư. Lưu Kiệt nhỏ nhìn một chút cái này ạ dạ gồng tư liệu, hắn là ạ làm đường huynh. Vậy vong linh xương rồng trên mình tử khí bùng nổ, hóa thành một đạo tử khí hơi thở rồng, ngay tức thì tiêu diệt hơn nửa công kích. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí tức cường đại thẳng xông lên tới, một loại là bay tới, bất quá phong cách lên và vong linh xương rồng thì hoàn toàn khác nhau, đó là năm phi hành sắt thép khôi giáp, giống như là ý rồng man như nhau. Lưu Kiệt nhìn lướt qua, cầm đầu một cái sắt thép khôi giáp bên trong, Chính là nước Amazon cơ giới sư GLD, cái đó đối với lưu kiệt có ý tưởng người phụ nữ. Nàng bên cạnh một cái khôi giáp trong, chính là thiếu niên vịt, cũng chính là GLD đệ đệ, cái đó ở hiệu trong tranh tài, đứng sau lưu kiệt năng lực cực cao thiếu niên. Những thứ khác ba cái sắt thép khôi giáp bên trong, chính là không, không có ai điều khiển, xem ra, đây cũng là GLD số lượng, không thể không nói, cái này nữ cơ giới sư, ở phương diện cơ giới, có đặc biệt tươi đẹp tài hoa Cái này năm cái sắt thép khôi giáp nơi bả vai, đồng thời nhấc lên xây bản, dây đặc bỏ túi hỏa tiễn từ trong đó phát bắn ra, đánh về phía trong sân. Hai ổ xì ca rủ ổ chỉ huy phát ra công kích, hoàn toàn bị chặn lại. Mà nhưng vào lúc này, còn có nhiều hơn khí tức cường đại tụ đến. Lưu Kiệt từng cái dùng vạn năng quét hình nhìn. Tên họ, Simon Ha, tuổi tác, 28, quốc tịch, nước Amazon, cấp bậc người năng lực cấp 8, linh năng quyền anh tay. Tên họ Chasi, tuổi tác 26, quốc tịch, nước Canada, cấp bậc: người năng lực cấp 8, thuật luyện kim sư. Trong chốc lát, tất cả nước thiên tài đứng đầu hội tụ nơi này, cách đó không xa, còn có một nhóm một nhóm người năng lực tụ đến. Quân hung hội tụ, gió nổi mây vần. Chương 366, nhiều người giận. Toàn bộ ảo cảnh bên trong, ít nhất có hơn phân nửa người năng lực toàn bộ tập trung đến nơi này. Đảo quốc Hai hồ sỉ cả dù ôm một mặt mơ hồ, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, những người này cũng không phải là hắn kêu tới, chẳng lẽ nói đều là Lưu Kiệt bọn họ kêu tới Việt Quân, đây cũng quá xé đi. Lưu Kiệt sức ảnh hưởng coi như lớn hơn nữa, làm sao có thể kêu đến nhiều người như vậy? Không riêng gì hại ổ sỉ cả dù ô mơ hồ, Lưu Kiệt cũng có chút mơ hồ. Nhiều người như vậy cũng tới, tình huống gì? Các nước thiên tài hội tụ nơi này, đây chính là tình cảnh to lớn à? Khá là nguy nga. Nước Amazon cơ giới sư G N Z kiểu quát một tiếng, đảo quốc chuối con chuột, còn không quỳ xuống đầu hàng. Hai ồ xì cạ rủ Âu ngây ngẩn, lại vừa thấy, các nước cao cấp thiên tài, cùng với bọn họ mang tới người, đều đang toàn bộ khí thế hung hăng hướng người Nhật nhìn trọng trọc tới đây. Y chí khúc và hắn mang theo những cái kia toàn chân các đệ tử, bởi vì cái này hai ồ xì cạ rủ Âu đứng ở cùng trên trận địa, cũng bị không thiếu ánh mắt cho trận mắt nhìn, làm được ý chí khúc trong lòng có chút phát hoảng. Hai ồ xì cạ rủ Âu cười khổ nói, cái này, chư vị, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? chư vị chẳng lẽ đều phải nhằm vào ta? ta không có treo chọc chư vị chứ. ta chẳng qua là và hoa hạ lưu kiệt có một ít mâu thuẫn riêng, làm sao đem chư vị cũng cho kinh động. nước nga nắm giữ có ý đồ đằng lực, bạo hùng người thừa kế, nevơ biu nói, ngươi là không có treo chọc mọi người chúng ta, nhưng là các người nước nhật treo chọc. mấy tháng trước nước nhật người cuốn đi tất cả nước thanh khí, chưa trả lại, thậm chí còn gài tang vật hãm hại đến hoa hạ trên đầu. nước nhật chuyến đi là làm người ta không hổ thẹn. Chúng ta ngày hôm nay không có ý tứ gì khác, chẳng qua là đều phải ghim ngươi cửa nước Nhật mà thôi. à, Hai hồ sỉ cả rủ ổ rốt cuộc ý thức tới đây là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hắn soạt một chút liền tái Nhật. Cái này. Chư vị. Các người nghe ta nói, chân tướng luôn là nắm ở rất ít người trong tay, ta thân là người Nhật, ta vô cùng rõ ràng. Chuyện này, hoàn toàn chính là người hoa hạ cuốn đi liền thanh khí, đi chúng ta trên mình tắt nước dơ à? Ta biết. Người Hoa đem một bộ phận thánh khí thuộc về trả lại cho tất cả nước, bọn họ hành động này, chính là vì lấy được được các nước tín nhiệm, dễ dàng hơn vu hám chúng ta nước Nhật ta. Hai ồ si ca rủ ôm một mặt vô tội giải thích, nói hãy cùng thật như nhau. Vẫn là ni gơ đi mở miệng, hắn mặc dù ở trên trời thang trong cuộc so tài bại bởi lưu kiệt, nhưng vẫn mơ hồ có dũng khí đảm nhận tất cả nước cao cấp thiên tài giang nặng nghề ý nghĩa. Ngu xuẩn. Chân tướng nắm ở rất ít người trong tay. Ý ngươi là nói, chúng ta các nước người năng lực đều là tin vào tin vịt ngu dân sao? Hai OC -oh cạ -si dù ô, -oh. ngươi lấy là chúng ta dễ lừa gạt như vậy. Niger bịu quát lạnh trước. Lưu Kiệt ở phía sau nghe, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, đem niết bản kiếm thu vào nhận không gian chính giữa, ngày hôm nay chuyện này thú vị, nước Nhật người cuốn đi thanh khí, hôm nay ở toàn năng thi đấu chính giữa, gặp phải tất cả nước cùng nhau nhằm vào, có nhiều như vậy tất cả nước người năng lực ở đây, Lưu Kiệt tội gì toàn lực ra tay. Như vậy Nổ tung tiểu mẫu tờ này cuối cùng lá bài tẩy, vậy là có thể cất giữ tới, đến khi lôi đài thi đấu lại bài ra. Mà theo Nigel Biu bề ngoài liền tất cả nước người năng lực thái độ, Hải ổ xì cạ rủ ổ vậy hoàn toàn luôn cuống. Tất cả nước người năng lực tề tụ nơi này, hắn Hải ổ xì cạ rủ ổ coi như là có bản lĩnh đi nữa, cũng không khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Các người, các người thật sự là thật là quá đáng. Ta, Hải ổ xì cạ rủ ổ còn chưa có nói xong. Đột nhiên một cái quả đấm hung hãn đập vào mặt hắn lên, đem hắn tung ngã xuống đất, cường đại lực lượng làm trên mặt đất bị chấn động đi ra một cái hố to. Người xuất thủ, lại là y chí khúc, phải biết, y chí khúc mới vừa vẫn cùng hai ổ xỉ cả dù ổ đứng ở cùng trên trận địa, giờ phút này lại phản bội mặt đối mặt, hướng hai ổ xỉ cả dù ổ động thủ. Do dự y chí khúc và hai ổ xỉ cả dù ổ đều là người năng lực cấp 8, hai người thực lực vốn cũng không có trên lệnh rõ ràng, rất khó nói ai mạnh ai yếu mà hai ổ xì cạ dù ổ lại là ở không phòng bị chút nào dưới tình huống bị ý chí khúc nơi đánh lén, cho nên mới xuất hiện cảnh tượng như vậy. Ý, ý chí khúc một cước dẫm lên hai ổ xì cạ dù ổ trên mình, nước nhật thúi con chuột. Ngươi cũng xứng theo ta xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải vì ổn định cục diện, chờ đợi viện còn đến, ta mới sẽ không cùng ngươi kết minh đâu. Thật là ác tâm. Ôi ta nói cho ngươi. Ta và Lưu Kiệt là có thủ hoán, nhưng đây chẳng qua là ân oán cá nhân, ở phải trái rõ ràng trước mặt. Ta vẫn là phân rõ. Đào quốc thúi con chuột. Để cho các người cuốn đi thanh khí. Để cho các người tắt nước dơ. Ý, ý chí khúc thần sắc kích động, tựa như trong lòng đã nín rất lâu lửa giận, đang không ngừng đánh trước hai ổ xỉ cả dù ổ. Bởi vì ban đầu hai ổ xỉ cả dù ổ chính là bị đánh lén, vẫn luôn thuộc về hoàn cảnh xấu, bị ý chí khúc công kích liên tục đánh được không có quá nhiều sức đánh trả. Ở một bên xem cuộc chiến mọi người cũng là khóc cười không được. Cái này ý chí khúc diễn cũng quá gượng gạo. Còn như hắn theo như lời liền vì ổn định cục diện, cho nên đứng ở hai ổ xỉ cả rù bên kia, cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nếu như hắn ban đầu liền cân nhắc đến phải trái rõ ràng, đứng ở lưu kiệt nơi này nói, chiến đấu cũng đã kết thúc, người Nhật đã sớm toàn bộ đều bị đào thải ra khỏi đi. Mà hắn bây giờ mắt xem thế cục không đúng, vội vàng trở mặt, hướng hai ổ xỉ cả rù ra tay. Mặc dù là diễn đi ra ngoài, nhưng chí ít hắn nói mấy câu nói này coi như tốt nghe, phải trái rõ ràng trước mặt. Hắn vẫn là phân rõ, những lời này, có một nửa là hắn gặp gió chiều nào theo chiều đó, cũng có một nửa là hắn phát ra từ thật lòng. Dẫu sao toàn chân môn ở hoa hạ coi như là đứng đầu tông môn, ở tư tưởng giáo dục lên, mặc dù không bằng người năng lực liên minh như thế nghiêm cẩn, phải trái rõ ràng vấn đề, vẫn có phương hướng chính xác. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau tới giúp ta. Hài ổ xỉ cả dù ổ bị ý chí khúc gáp chế đánh, một bên phòng ngự, một bên hướng những cái kia cắt nhẫn giả hô to. Trong chốc lát, những cái kia nhẫn giả rối rít ra tay, toàn chân môn đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng động thủ. Trong chốc lát, nguyên bản còn đứng ở chung một chiến tuyến toàn chân môn đệ tử và nước Nhật nhẫn giả, loạn chiến với nhau. Như thế hơn thế lực vây công nước Nhật một cái, tự nhiên không cần tất cả nhân viên điều động, các nước thiên tài đứng đầu cũng đều phất tay một cái. Phái ra một hai thế lực yếu hơn trẻ tuổi người năng lực, một là biểu đạt mình lập trường, thứ hai là để cho những năm này nhẹ, thế lực thượng thấp người năng lực luyện tay một chút. Mạnh như nước Nhật nhẫn giả, ở toàn năng cuộc so tài sân so tài lên, lại lâm vào là người khác đối tượng luyện tay. Bên ngoài sân mật thất bên trong. túy kiếm tiên tiêu bạch cầm trên tay một bầu nhỏ năm linh dịch, chầm rãi uống, trong miệng nói, ở chúng ta hoa hạ có đôi lời, gọi là nhân quả tuần hoàn chung có báo, nước Nhật làm việc vô sỉ, đây chính là bọn họ báo ứng. Thật là thơm. túy kiếm tiên, ngươi đây là cái gì rượu? Có thể hay không để cho chúng ta nếm thử một chút, ở đâu có thể mua được? một ít rượu ngon người năng lực cấp chín rồi rít hướng tùy kiếm tiên hỏi chương 367, vãn hồi chi đồ tiêu bạch khẹt miệng nuốt một nụ cười trầm biếm. cái này năm linh dịch chính là lưu kiệt công ty sinh sản còn có vọng hải giả người đại diện đâu các người muốn uống à tự mua đi lưu kiệt công ty sinh sản hắn còn có công ty hắn chẳng lẽ là trong thế tục người có người hơi có vẻ kinh ngạc hỏi tiêu bạch gật đầu một cái ừ đúng như các người nơi gặp lưu kiệt thiên tư siêu quần Nhưng trong thực tế, hắn cũng không phải là một cái từ nhỏ chính là linh năng lãnh vực trong thế lực lớn lên. Hai năm hơn trước, hắn còn chỉ là một thông thường mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Cái gì? Chỉ dùng hơn hai năm thời gian là được giải đến loại này. Cái này cũng quá giỏi người. Nước Nga bạo hùng nghe qua sau đó sắc mặt tối sầm, xem ra, người thừa kế của Tani Gơ biêu bại bởi lưu kiệt, đổ là chuyện đương nhiên. Thằng nhóc kia, từ nhỏ hay cùng ở ta phía sau tu luyện, như thế đối với so. So Lưu Kiệt muốn kém xa hạ, các người hoa hạ thật là thiên tài sản xuất nhiều. Túy kiếm tiên vung tay lên, trên bàn xuất hiện rất nhiều hơn cái ly, lại vung tay lên, lấy ra một cái chai lớn năm linh dịch, đem trong ly cũng rốt đầy. Các người nếm thử một chút đi, cái này năm linh dịch, ẩn chứa năm loại linh năng thực vật tinh hoa. Đối với các người loại này, người năng lực cấp 9 không có gì tăng phúc tác dụng, nhưng là mùi vị tuyệt cao, là ta tự mình giám sát Lưu Kiệt công ty linh tiểu sinh tuyến cất đi ra ngoài. Ta coi như là cho lưu kiệt đánh quảng cáo, các người uống nếu là cảm thấy không tệ, có thể đi hoa hạ tìm lưu kiệt đặt mua. Túy kiếm tiên ngữ tốc thông thả, biểu dương tự tin. Người ở tại tràng, không hề thiếu rượu ngon, bọn họ biết rõ túy kiếm tiên loại rượu này quỷ, đối với rượu có thể nói là vô cùng biết rõ. Nếu túy kiếm tiên đều nói mùi vị tuyệt cao, tại chỗ rượu trong quỷ nhãn đều rối rít lộ ra sắc bóng. Mỗi người nếm một ly sau đó, đều là khen không dứt miệng. Mùi vị quả thật không tệ. Linh năng thực vật so sánh với truyền thống chưng cất rượu vật liệu, có thiên nhiên ưu thế, căn bản không cần thời gian đi lắng động, liền có thể đạt tới tột cùng nhất mùi vị, hơn nữa về khẩu vị cũng không phải phàm rượu có thể so sánh. Cái này mùi rượu tốt như vậy, khẳng định đặc biệt đắt chứ. Tại hạ mặc dù là ở trong nước người năng lực liên minh công tác, nhưng bởi vì tính cách cảnh trực, cho nên tiền lương phụ cấp cũng không cao lắm. Vị kia người năng lực cấp 9 lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lau mồ hôi, thật đúng là ngay thẳng à? Mình nghèo loại chuyện này, ngay trước tất cả nước lính đội lại nói thẳng ra. Tuy kiếm tiên cười ha hà nói, không mắc, NDT 500 nguyên một chai, chiếc toán thành liên minh tiền, cũng chỉ 5 đồng tiền một chai đi. Bởi vì đã thực hiện quy mô hóa sản xuất nhiều, hơn nữa vậy tạo lập được tương đối thành thuộc sản nghiệp liên, cho nên chi phí không hề cao, giá cả bán được vậy tương đối thân dân. Tuy kiếm tiên nói ra giá cả thời điểm, tất cả mọi người là làm cả kinh. Trời ạ, mị gột, cái này cũng quá rẻ đi. Mới vừa cái đó nói mình thu vào không cao người năng lực cấp 9 thở phào nhẹ nhõm, ta đi. Cái này cũng quá rẻ. Coi như là hoa hạ người bình thường dân cũng có thể mua được đi. Quá lợi ích thiết thực. Tính như vậy đứng lên, ta một tháng có ngàn liên minh tiền phụ cấp, hả chẳng phải là có thể mua xong tốt biết bao hơn. Phúc! Người năng lực cấp 9 cửa một hồi không nói, tên này là từ dầu nước đu đài tới đi. ngàn liên minh tiền một tháng phụ cấp, lại vẫn nói mình thu vào không cao. Dầu nước Dubai quốc gia này, bởi vì sản xuất nhiều linh năng vật liệu, hơn nữa nhân khẩu không hơn, cho nên vô cùng giàu có. Trong chốc lát, tại chỗ người năng lực cấp 9 cửa đều muốn đánh chết cái này dầu nước Dubai làm ra vẻ lão, Tuy kiếm tiên tiêu bạch cũng là một cái đoạt lại ly rượu trong tay hắn, "Ngươi đừng uống. Ngươi cả tháng 100.000 liên minh tiền phụ cấp, còn nói mình thu vào không cao. Vậy chúng ta những người này đều 10k liên minh tiền thu vào, há chẳng phải là nghèo phải hơn mặc ta. Chúng ta không theo người rối trá giao tiếp." Giờ phút này, ảo cảnh bên trong, đại chiến đang bùng nổ, các nước người năng lực vây quét nước nhật người, nước nhật người ở từng cái từng cái bị đào thải. Mật thất bên trong cũng là một phiến hồng náo, cái đó làm ra vẻ lão bị đuổi ra ngoài, không mang theo hắn uống rượu. Làm ra vẻ lão đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt đưa đam nói, đây là quốc tịch kỳ thị, đây là quốc tịch kỳ thị à. Ta phải đến toàn cầu người năng lực liên minh hiệp hội đi nói với các người. Ta có tiền thế nào, ta có tiền, chẳng lẽ là ta sai sao? ảo cảnh bên trong một phen loạn chiến sau đó nước Nhật người bị không còn một ngống đào thải ra khỏi đi mà đây một tràng loạn chiến vậy là trở thành toàn thế giới tiêu điểm nước Nhật là tuyệt đối không nghĩ tới lại phạm vào nhiều người giận kết quả rơi được như vậy một cái kết quả đảo quốc mặt mũi hoàn toàn quét sơn nhân quả tuần hoàn chung có báo chỉ vì một chút đảo quốc thế hệ trước phái những người tuổi trẻ này tới tham gia thi đấu bọn họ chẳng qua là dùng cái này thế hệ trước suy nghĩ đối đãi chuyện bởi vì ở trên quốc tế Quốc gia và quốc gia giữa lui tới, cuối cùng là sẽ bảo đảm cầm các nước hình tượng, hơn nước vây công một nước sự việc cũng sẽ không phát sinh. Chẳng qua là đảo quốc thế hệ trước nhưng bỏ quên, dự thi đều là người tuổi trẻ, bọn họ từng cái lòng trong lòng nhiệt huyết, ghét ác như thủ, cho nên bọn họ cũng sẽ không cho nước Nhật lưu mặt múi. Đảo quốc người dự thi, bị toàn bộ thanh trừ, chử, không trừ một ngống, toàn bộ không điểm đào thải. Mà những thứ khác tất cả nước, bởi vì cũng đều đối với nước Nhật khó chịu. Cho nên cho dù là ở toàn năng thi đấu lên phát sinh loại chuyện này, cũng không có ai đứng ra ngăn cản, coi như là ngầm cho phép loại này hành vi. Đến từ thế giới các nơi bàn tay, hội tụ thành một cái thật to bàn tay, quất vào đảo quốc trên mặt. Nước Nhật. Ảnh đảo. Nhẫn giả lãnh tụ, ảnh, vị kia cao tuổi ảnh, giờ phút này tức hộp máu. Phế vật. Đều là phế vật. Hai ồ si hàn rồ, ngươi lăn tới đây cho ta. Ảnh đại phát lôi đỉnh, khí thế như muốn lật kiên cố ảnh chi đi Hai ồ si hàn dồ dáng vẻ run rẩy quỳ xuống ở anh bên cạnh, không một lời giám phát. Ngươi không phải nói, ngươi con trai trưởng hai ồ si cả dù ồ, có thể thu thập lưu kẹt sao. Tại sao, hắn ở trong tranh tài biểu hiện không chịu được như vậy. Hai ồ si hàn dồ hoàn toàn quỳ xuống đất, phục sát đất, ảnh đại nhân. Là ta sai. Anh một hồi giận dữ sau đó, dần dần bình tĩnh lại. Mới đầu, hạ tạc tiểu thái lang ở vực sâu trên thế giới cuốn đi thánh khí một chuyện, vốn là hắn cái này ảnh ở phía sau sai khiến. Mà nay, nước Nhật người dự thi đưa tới nhiều người giận, căn bản nguyên nhân ngược lại là ra ở hắn trên mình. Hải ổ xì hàn rồ là vô tội, như là dựa theo bình thường tình huống, hải ổ xì cả rủ ô nhiều ít vẫn có cơ hội thu thập lưu kiệt. Được rồi. Tính. Ảnh không nhịn được phất phất tay, hàn rồ, ngươi dậy đi. Hôm nay nước ta hình tượng đại vi bị tổn thương, chỉ có một đường, mới có thể vãn hồi, đó chính là đoạt được phía sau tranh tài toàn bộ hạng nhất. Hải ổ xì cả rủ còn không làm được ngài là nói muốn vận dụng người kia hải ổ si hàn rồ mặt liền biến sắc hạ tạc tiểu thái lang vậy từ phía sau đi tới và hải ổ si hàn rồ đứng chung một chỗ hướng ảnh hành lê nói ảnh đại nhân thật nếu không kế giá phải trả thức tỉnh người kia sao ảnh sắc mặt hơi trầm xuống chỉ có biện pháp này chương 368. luân hồi chặt chẽ cuốn chỉ có biện pháp này ảnh âm trầm thanh âm ở ảnh chi điện chính giữa quanh quần ảnh dưới quyền mấy nhân viên đại tướng từng cái người năng lực cấp chín giờ phút này đều đang khẩn trương lên cuối cùng hạ tạc tiểu thái lang mở miệng nói ảnh đại nhân nếu quả thật thức tỉnh sơ đại vậy coi như là phạm vào đại kỵ ảnh trầm ngâm nói phạm kỵ ta không còn được ta không thể để cho chúng ta đảo quốc hình tượng cứ như vậy hủy ở tay ta trong điện hạ một hồi trầm mặc hồi lâu sau đó hải ổ xì sì hàn rô mở miệng nói vậy thì mời ảnh đại nhân đem luân hồi chặt chẽ cuốn lấy ra đi chúng ta cùng nhau dưới vào lực lượng ảnh ngâm lên tay Trong tay một cái phong cách cổ xưa nhẫn không gian, thoáng qua một đạo quang hoa, một cái quyển trục xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, tất cả mọi người là nuốt nước miếng một cái. Luân hồi chặt chẽ cuốn, chính là đảo quốc một kiện thanh khí, cái này kiện thanh khí, không cách nào sử dụng đang chiến đấu, chỉ có một cái công hiệu, đó chính là ở trình độ nhất định, thay đổi một cái trên người thời gian. Hơn nữa, cái này kiện thanh khí cũng là một cái duy nhất độ dùng, nói thật, cái này kiện thanh khí là đặc biệt gần cả cũng là tất cả thanh khí chính giữa duy nhất một chỉ có thể sử dụng một lần thanh khí đây cũng là tại sao nước nhật sẽ đối với những quốc gia khác thanh khí sinh ra mơ ước nguyên nhân nước nhật tương đối thiếu thiếu thực dụng tính thanh khí hơn nữa muốn sử dụng cái này luân hồi chặt chẽ cuốn còn phải dựa vào cự lượng lực lượng phải tại trâu những thứ này nước nhật mạnh nhất một nhóm người hợp lực dưới mới có thể làm được ảnh lộn một cái bàn tay lại lấy ra một sợi tóc đặt ở luân hồi chặt chẽ cuốn lên ảnh tri điện chính giữa các vị người năng lực cấp chín cùng chung dưới vào liền tự thân lực lượng. Phàm phất có một đôi bàn tay vô hình, chậm rãi triển khai luân hồi chặt chẽ cuốn, chặt chẽ cuốn dần dần mở ra, một đạo đạo kim sắc cổ thể chữ viết lơ lửng, chói mắt kim quang bên trong, chặt chẽ cuốn lên bộ phát ra cường hãn hơi thở. Hơi thở này vượt qua tất cả mọi người tại chỗ, mà ảnh chi điện chính giữa những thứ này người năng lực cấp 9, bao gồm ảnh bản thân ở vậy, cả người lực lượng cũng bị rút sạch, khó có thể tưởng tượng bắt đầu sử dụng trước luân hồi chặt chẽ cuốn cần kinh khủng dường nào lực lượng. Cứ thế đem nơi này như thế hơn vị người năng lực cấp 9 toàn bộ Echo Chặt chẽ cuốn tản ra kim quang bên trong, vậy một sợi tóc hóa hủ mục nát là thần kỳ, dần dần sinh trưởng mở rộng, cho đến sinh ra máu thịt. Một vị vô cùng thanh niên anh Tuấn, ở kim quang này bên trong ra đời. Thanh niên này bởi vì là sơ sinh trạng thái, trên mình không phiến lũ, có thể thấy thịt thể cũng là hoàn mỹ, tràn đầy lực lượng cảm. Kim quang dần dần tản đi, thanh khí luân hồi chặt chẽ cuốn hóa thành chấm cho tàn. Thanh niên kia dần dần mở hai mắt ra, trong trèo hai tròng mắt bên trong tràn đầy thâm thúy, hắn hơi thở, chẳng qua là có cấp 9 tiền kỳ dáng vẻ, nhưng là ở từ hắn khí chất đi lên xem, nhưng tựa như còn xa ở ảnh trên. Ta là Mỹ Dạ Moto Ngự Sĩ. Thanh niên hơi do dự liền sau đó, trong miệng lại khạc ra như vậy một câu nói. Nhẫn giả người khai sáng. Đệ nhất ảnh đại nhân. Ảnh cùng người khác hơn người năng lực cấp 9 rối rít quỳ bái tại Mỹ Dạ Moto Ngự Sĩ trước người. Mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Sĩ thần sắc đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó tựa hồ là nhớ lại cái gì, ngươi trở dùng luân hồi chặt chẽ cuốn sửa đổi ta thời gian. Cao tuổi ảnh quy phục ở Mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Sĩ trước người, hắn thực lực có thể nói là so thanh niên này thời kỳ Mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Sĩ mạnh hơn rất nhiều, nhưng là hắn biết, Mỹ Dạ Mộ Tổ Như Sạ Sĩ là nhẫn giả thể hệ người khai sáng, hắn trên mình có vô lượng công danh, cho dù là bây giờ ảnh, cũng không dám không tuân theo. Đệ nhất chính là chúng ta đem ngài thức tỉnh ảnh tự mình trả lời mỹ dạ mổ tổ như xả xì vấn đề mỹ dạ mổ tổ như xả xì thở dài một tiếng nói luân hồi chặt chẽ cuốn chẳng qua là chư thiên thánh khí trong thất bại nhất một cái à không nghĩ tới một ngày kia ta lại muốn dựa vào luân hồi chặt chẽ xoắn tới sống lại Lao đầu tử ngươi là hiện đại ảnh sao ảnh gật đầu một cái mỹ dạ mổ tổ như xả xì lộ ra chê ý thân là ảnh lại chỉ có như vậy thực lực ta dự liệu quả nhiên không có sai Năm tháng lưu chuyển, linh năng lãnh vực chỉ biết ngày càng suy thoái. Đúng rồi, nếu đem ta sống lại, vì sao không thẳng tắp tiếp đem ta thời gian sửa đổi đến ta trung niên thời điểm? Đó là ta thực lực thời kỳ tột cùng, thậm chí một cái chân bước vào vượt qua lãnh vực. Mà bây giờ ta chỉ có 25 tuổi, thực lực cũng chỉ có cấp 9 sơ kỳ. Chẩn quò tôi nét. Ảnh các người trên chán lưu lại mồ hôi lạnh, cái này cũng chính là cái gọi là lớn kỵ. Thế gian văn vật, tự có vận chuyển chi đạo. Sống lại người đã chết, Vốn là nghịch thiên mà đi, hơn nữa, bọn họ đem mỹ dạ mỗ tổ như xạ xỉ tuổi tác sửa đổi đến 25 tuổi, cái này thì cần phải cân nhắc đến, mỹ dạ mỗ tổ như xạ xỉ mình phải chăng sẽ hài lòng vấn đề. Vị này nhẫn giả thủy tổ một khi trách tội xuống, đây chính là bọn họ không chịu nổi. Hành mươi phần cẩn thận đem hiện đại tình huống và mỹ dạ mỗ tổ như xạ xỉ nói một lần, đầu tiên là nói một ít lịch sử phát triển quy tích, mỹ dạ mỗ tổ như xạ xỉ nghe qua sau đó cũng là hết sức rung động. Hắn không ngờ tới mình sau khi chết lại xảy ra như thế nhiều chuyện. Cuối cùng, làm ảnh nói đến bây giờ toàn năng thi đấu chuyện, bị dạ mổ tổ như xả xỉ trên mặt toát ra tức giận, một cổ vô hình uy áp bao phủ ở ảnh chi điện chính giữa. Hắn là nhẫn giả thủy tổ, chưa từng có sáng lập toàn bộ nhẫn giả hệ thống, người như vậy cũng không phải là người bình thường, cho dù hắn bây giờ chỉ có cấp 9 sơ kỳ, tàn mát ra uy áp, vẫn là làm ảnh cũng toát ra mồ hôi lạnh. Các người đám này hậu bối, thật đúng là, mất hết mặt m